Dễ ta, chỉ bằng các ngươi. Ha ha ha. Điền Khánh khinh thường đích quét mọi người một cái, kiệt quyết cười lớn lên, tà khi ánh mắt nhìn hướng Lý Hạo, con ngươi đen nhánh trung lộ ra thao thiên đích oán hận cũng sát ý. Nếu không phải ngươi, ta Điền Khánh làm sao sẽ luân lạc tới loại tình trạng này? Cho nên, ngươi phải chết. Phải chết. Điền Khánh tiếng nói cũng không lớn, nhưng từng cái chữ đích phun ra, cũng tựa hổ mất rất lớn khí lực một loại, không khó nghe ra, kia từng cái trong chữ cũng lẫn chứa cái chủng loại kia. Tức giận, không cam lòng, oán hận, lạnh lẽo. Đối mặt với Điền Khánh đích hiếu hiêu, Lý Hạo Đức trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ mặt, đó là khinh thường. "Giết ta, tốt, ta ở nơi này." Lý Hạo hướng về phía Điền Khánh ngoắc ngoắc ngón tay, khẽ cười nói, vốn là hắn còn lo lắng cho mình chém giết Điền Khánh ở cổ kiếm muôn nơi đó khó có thể giao đãi, nhưng là hiện tại, hắn rốt cục không cần lo lắng cái vấn đề này, Điền Khánh đã nhờ ma, bị giết rồi Điền Khánh, là chạm Yêu trừ ma, bất kể là ai, đều chỉ có khánh hắn mà sẽ không trách hắn. "Hừ, chết đi." Lý Hạo Đức động tác trong nháy mắt đốt Điển Khánh đích lửa giận, khi hắn xem ra, đây là rõ ràng đích khiêu khích cùng vũ nhục. Hắn không cách nào nhìn được. Ma huyết đích ma khi quán châu tiến vào huyết kiếm trong, huyết kiếm ông ông tác hưởng, run dậy, tựa hồ khẩn cấp đích muốn nếm cả địch nhân đích máu tươi, đồng thời, cường hãn đích ma khi đã ở trong kinh mạch của hắn tràn ngập, một loại trước nay chưa có cường đại cảm giác để cho hắn lúc này rên rỉ lên tiếng, hắn thậm chí nghĩ đến, nhập ma có thể đạt được như thế lực lượng, kia không tồi. Đây cũng là ma tính đã bắt đầu khuyết tán, cũng chứng minh điên khánh cuối cùng đích một kia nhân tính đã biến mất. Hắn, hiện tại, chính là một ma. Điên khánh cả người cũng lên, huyết kiếm thẳng đích hướng lý hạo tới hoàn toàn khóa rồi Lý Hạo đích khí cơ, toàn thân khí thế trợn quét tán, ma khí thao thiên. Nhập ma sau, lại so sánh với thì ra là cường hãn rồi gấp 3 có thửa, hơn nữa tu vi lại cũng có muốn đột phá kim đan đại tu sĩ đích dấu hiệu, không trách được thế gian này có nhiều người như vậy lựa chọn nhập ma. Lý Hạo lúc này còn có nhàn hạ nghị cái vấn đề này, hắn lánh mắt thấy Điển Khánh lấy Thao Thiên xu thế hướng tự mình mà đến, thần sắc trong mắt không có chút nào biến hóa, hai cái hô hấp sau, hắn mới không nhanh không chậm đích huy động trường kiếm. Xôn xao, một đạo kiếm quang sáng như ban ngày, hướng Điền Khánh xoắn đi. Lại dám xem nhẹ ta? cho ta tán. Điên khánh trong lòng vô cùng phẫn nộ, mình đã là toàn lực xuất kích, loại lực lượng này thậm thậm chí đã có thể cùng Kim Đan đại tu sĩ đích công kích cùng so sánh, Lý Hạo không thể nào nhìn không ra điểm này, mà hắn nhưng chỉ là tùy ý đích một kiếm, rõ ràng chính là mị thị, điều này làm cho hắn lần nữa bộc phát, khi thế trên người lại tại này cổ tức giận đích dưới tác dụng sinh sôi cất cao rồi ba phần. Đồng thời, tay hắn cầm huyết kiếm, hướng Lý Hạo đích kiếm quang chém tới, ánh mắt nhưng gắt Lý Hạo bản thân, trong lòng hắn đã nghị kỹ chưa, đánh tan này đạo kiếm con sau, liền xông đi lên đem Lý Hạo Xong, là máu của hắn kiếm đụng chạm lấy này cổ kiếm quang thời điểm, sắc mặt của hắn lại đột nhiên đại biến, lộ ra thật sâu đích hoàng sợ. Kiếm Nguyên, chỉ tới kịp phun ra như vậy hai chữ, cả người hắn tiểu bay rất ra ngoài, huyết kiếm cũng bị trực tiếp chặn đứt. Thế nào lại là Kiếm Nguyên? A a a, Kiếm Nguyên, lại là Kiếm Nguyên. Người này rõ ràng, rõ ràng là Điên Khánh Bi thương thống khổ không dứt, tự mình vì sống lực lượng cường đại, không tiếc nhập ma, vì chính là có thể cùng Lý Hạo đánh một trận, thậm chí ở hắn đích náo trong biển cũng đã mâu tốt lắm, hắn muốn cùng Lý Hạo đại chiến mấy trăm hiệp, cuối cùng giải quyết Lý Hạo nhưng là lại không nghĩ tới, tự mình mới vừa phải ra khỏi tay, Lý Hạo tiểu một đạo kiếm nguyên đánh tới đây, công kích của hắn trong nháy mắt bị phá diệt, Bệ đắp Ý Kim đăng kỳ Đích Ma tu làm sao có thể đấu thắng hàng thật giá? Thật đích kiếm nguyên. Điều này làm cho Điền Khánh nghẹn muốn chết, hắn thậm chí mở miệng muốn ngươi đây không phải là khi dễ người nhà, nhưng là lại khó có thể nói ra khỏi miệng. Thử, ma đạo bọn đạo trích, phải làm chết giết. Lý Hạo sờ sờ lỗ mũi, hồi tưởng tự mình một đạo kiếm nguyên đánh ngày trước, trực tiếp bị lòng tin tràn đầy Điền Khánh đánh rất đến gáy cốc, thật đúng là có chút ít khi dễ người đích cảm giác. Bất quá Hắn cũng chỉ là như vậy vừa nghĩ mà thôi, Điền Khánh người này đã nhập ma rồi, càng ngày càng nguy hiểm, hắn vẫn là có ý định lập tức giải quyết xong hắn. Bùi thuộc về bụi, đất về với đất, Điền Khánh ngươi cũng nên chết. Lý Hạo giống như như một trận gió sẽ qua, kinh ngạo kiếm lam quang ngưng tụ, mắt thấy sẽ phải bộc phát. Không, ta không nên chết, không nên chết. Điền Khánh tránh chất chứ bỏ dậy, nhìn Lý Hạo hướng hắn vào tới, con ngươi càng lui càng nhỏ, trong mắt đầu tiên là sợ hãi, tuyệt vọng, tiện đà phải không cam, cuối cùng hóa thành thao thiên địch phản hận. Cho dù chết, ta cũng vậy muốn kéo ngươi làm đệm Dù sao ta Điền Khánh đã nhập ma, coi như là sống đến tu đạo giới, chỉ sợ cũng phải bị thiên hạ không tha, đã như vậy, như vậy, ngươi rồi cùng ta cùng chết sao?" Điền Khánh cầm lấy ngăn ra đích huyết kiếm, một kiếm đâm vào trái tim của mình. Phốc. Huyết kiếm đâm trái tim, một chùm máu chảy ra ra, Điền Khánh không thể cảm giác đau đớn, lại vươn ra một cái tay, ở trái tim trong trọn sở, lục lọi mấy cái, Điền Khánh đích trên mặt hốt nhiên đột nhiên lộ ra dự tận đích nụ cười. "Ha ha ha, theo ta cùng nhau xuống địa ngục sao?" Hắn tràn đầy vết máu trong tay, lẳng lặng đích nằm một quả móng tay đáp đại nhỏ đầu Khâu Lâu. Này đầu khô Lâu mặc dù là từ trái tim chung lấy ra, nhưng là lại vẫn nhuận trắng đoán, không có chút nào vết máu. Lý Hạo Đích Thế Xông đột nhiên dừng lại, hắn vững vàng đứng lại, gắt gao ngó trường này đầu Khâu Lâu, trong mắt kiêng kỵ vẻ vô cùng nặng Này đầu Khâu Lâu, để cho hắn cảm thấy ngã xuống đích nguy hiểm. Chương 166, chương 166. Tiểu nhỏ đầu Khâu Lâu, trắng đoán như ngọc, lặng lặng đích nằm ở điển khánh trong tay, không có chút nào gì thường. Nhưng là Lý Hạo lại sâu khắc cảm thấy cường lực đích uy hiếp, thậm chí sâu trong linh hồn phảng phất cũng có độ vật gì đó ở kéo ra một loại. Cái này là Lý Hạo không dám ở đi thẳng về phía trước, gắt gao nó Trừng kia xanh ngọc khâu lâu, lẩm bẩm nói: "Cái này là huyết sát khô cốt." Điên Khánh giờ phút này, chỗ ngực không ngừng mà sông ra máu tươi, rất nhanh áo liền đỏ một mảng lớn, nếu là cẩn thận đánh giá, thậm chí có thể thấy bộ ngực hắn lỗ thủng bên trong nhảy lên đích trái tim. Một màn này, quả thực giữ tận tới cực điểm. Điên Khánh thật chặt cầm trắng ngọc khâu lâu, nhếch răng cười nói: "Huyết sát khô cốt." Lý Hạo nhướng mày, danh tự này hắn tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Trong lúc bất chợt, một đạo linh quang xẹt qua đầu óc, hắn trong nháy mắt ngẩng đầu, lộ ra không thể tin đích thần sắc. Tị Mị đích lần nữa đánh giá này trắng Ngọc Khô lâu một phen, thần sắc đã trở nên cực đoan đích giằng rộng, hắn cắn răng, trong mắt đầy dây lửa giận. Thật ác độc đích tâm địa, thế nhưng luyện chế loại này ác độc đích pháp khí, ngươi vẫn còn là người sao? Ngươi có thể có nửa điểm nhân tính. Chưa từng có giống như như bây giờ tức giận, lý Hạo cảm giác trong lòng của mình phảng phất có một đoàn hỏa đang thiêu đốt, càng ít càng lớn, thiêu đốt đích hắn khó có thể bình tĩnh, thở không nổi. Hắn nhìn Điền Khánh đích ánh mắt đã là không che giấu chút nào đích sát ý, loại này sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành sát khí, đây là tức giận đến cực đoan đích biểu hiện. Dĩ nhiên là huyết sát khô cốt. Nay điên khánh quả thực chính là xúc sinh. Nơi xa, Tống thuộc về nông mặt liền biến sắc, đột nhiên quát lạnh, nổi giận mắng, thần sắc trong mắt cùng Lý Hạo độc nhất vô nhị, giống như trước nắm chặt trường kiếm, tựa hồ muốn sông đi lên chém giết điên khánh. Cái gì là huyết sát khô cốt, vì sao các ngươi có như vậy kích động? Chu Thành Y trong lòng rất là lo lắng, đôi mi thanh tú cao lại, nhìn Tống thuộc về nông hỏi. Những người khác cũng là đem ánh mắt ném tới đây, bọn họ giống như trước không có nghe đã nói vật này, nhưng nhìn đến Lý Hạo cùng điên khánh đích thân sắc, cũng biết vật này tất nhiên bất phàm, cho nên toàn bộ cũng lộ ra lắng nghe vẻ. Tống thuộc về nông trong mắt đích lạnh lẽo không giảm, nhưng vẫn là nói: "Này huyết sát khô cốt, là ma đạo một ác độc đích pháp khí, thậm chí có đả thương thiên hòa. Luyện chế đứng lên cực kỳ đích khó khăn, hơn nữa tương đối văn vẻ, ta cũng vậy tỉnh cờ từ một sách cổ trên thấy, vốn chỉ là khiếp sợ hơn thế vật đích ác độc trình độ, cũng không có để ở trong lòng, nhưng không có nghĩ đến, lại còn thực sự có người luyện chế bực này pháp khí. Tống thuộc về nông mặt không chút thay đổi, nhưng là trong mắt đích lạnh lẽo nhưng càng lúc càng nồng nặng. Dành như ý nghĩa, huyết sát khô cốt là cùng huyết sát có liên quan, nếu nói huyết sát chính là này thiên địa đang lúc huyết khí nồng nặc nơi mới có thể ra đời, đổ. nhưng là, luyện chế pháp khí này đích huyết sắt cũng từ huyết khí nồng nặc đích địa phương hài đến, mà là từ. Sắp sinh hạ trẻ nít đích phụ nữ có thai trên người hái đến đích. Cái gì? Chu Thanh Y sắc mặt cứng đở, kinh hô một tiếng. Tống thuộc về nông trên mặt lộ ra nồng đậm là không nhẫn, nói: "Phụ nữ có thai sinh hạ trẻ nít, tất nhiên có có một ti tiên thiên chi khí dị ra, này một luồng tiên thiên chi khí chính là này hai đồng đích tất cả tinh hoa châu ở, thế tục trong xưng là tiên thiên thuần dương. Có thể nói là một người đích bổn nguyên chỗ ở." Ma luyện chế này huyết sát khô cốt sở muốn dùng là huyết sát bắt đầu từ này một luồng tiên tiên huyết khí trong đề luyện ra. Mất đi này tiên tiên huyết khí, phụ nữ có thai cùng hài đồng tất cả buồn nguyên cũng sẽ bị tức đoạn, cho nên tất nhiên có tạo thành một thi hai mạng tình huống. Tống thuộc về nông quét nhìn mọi người, lạnh lùng nói: "Hoặc cho phép hiện tại các ngươi còn không cảm giác được tàn nhẫn, dù sao rất nhiều ma đạo làm những chuyện như vậy so sánh với đây càng thêm làm cho người ta bóp cổ tay, nhưng là các ngươi biết không, luyện chế này huyết sát khô cốt sở dụng đích tiên tiên huyết khí số lượng." Chẳng lẽ nói, Trần Kiếm Tử cau mày, nghĩ tới một kinh khủng đích có thể tống thuộc về nông ngật đầu. Không sai, này cần thiết đích số lượng cực kỳ đích kinh khủng, căn cứ ma đạo ghi lại, cần suốt 9 vạn 99990 đạo tiên tiên huyết khí. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu có 9 vạn 99990 mẫu tự chết oan chết uổng. Hơn nữa hồn phách không được siêu thoát, bị trói buộc ở nơi này vết sát khô cốt trên. Vĩnh sinh không được siêu sinh. Súc sinh. Đây quả thực là súc sinh, loại chuyện này nơi đó là người có thể làm ra đích. Chu Thanh Y nụ cười giận đến đỏ bừng, nổi giận mắng. Còn không chỉ như thế, Muốn luyện chế vật này còn cần thu thập 29990 mới ra sinh trẻ nít đích sọ, sau đó nghiền nát, cùng này tiên thiên huyết khí dung hợp đến cùng nhau, cuối cùng mới có thể hoàn toàn luyện chế ra. Tống thuộc về nông mặt lạnh, nói xong, phục vừa bổ sung một câu. Loại chuyện này không phải là cái loại này vì tư lợi tới cực điểm, vô tình vung nghĩa đến cực hạn đích người không thể làm ra, này đừng khánh, chết chưa hết tội. Lời vừa nói ra, không có bất kỳ người phản đối, tất cả mọi người lộ ra vẻ tán đồng, ngay cả Lâm Sơn cũng là thần sắc lạnh lẽo, nhìn về phía Điền Khánh, muốn can nhẫn, hắn tự nhiên cũng muốn nhưng là Muốn cho hắn đối với mới vừa xuất thế đích trẻ nít hạ lần này ngo tay, hắn quyết định làm không được, bởi vì hắn còn là một người. Ha ha ha, ta vốn là không phải là người, đừng quên ta hiện tại nhưng là ma, hạng thật giá thật đích ma đạo. Điền Khánh nhìn Lý Hạo, cười đến ngửa tới ngửa lui, tựa hồn là ở châm biếm hắn, nhưng là cười cười nước mắt nhưng chảy ra, thật ra thì vật này cũng không phải là hắn luyện chế, mà là hắn cơ duyên xảo hợp lấy được, tới tay thời điểm, đã luyện chế hơn phân nửa, còn kém một bước cuối cùng, là có thể hoàn toàn thành công, hắn lúc ấy thấy phản ứng đầu tiên thật ra thì cũng là muốn muốn tiêu hủy dụng, nhưng cuối cùng nhiều lần do dự hay là quyết định lưu lại, làm lá bài tẩy, hơn nữa lấy phòng ngựa. Vạn nhất đặt ở trái tim bên trong. Chẳng qua là, hắn cũng không muốn cùng Lý Hạo giải thích, bởi vì hắn biết, giải thích cũng vô dụng, huống chi, hắn cho dù không có giết hại nhiều như vậy đích cánh mạng, trong tay cũng không có ít dính máu tươi, dù sao kia luyện chế đi, cơ thơ một bước cuối cùng, cũng không phải là dễ dàng có thể hoàn thành đích. Thì ra là ngươi đã sớm đoạt lạc rồi ma đạo, nhưng vẫn giấu kín, hôm nay cái là bản tính của ngươi lộ, giống như ngươi người bằng này, thiên đạo cũng không tha cho ngươi. Lý Hạo rốt cục nghĩ tới vật này hắn là đã gặp nhau ở nơi nào, hắn là ở Nam Hoa lão tiên du nhớ chung đã từng gặp, lúc ấy bởi vì vật này đích hung tàn trình độ, hắn mới hơi lưu ý một chút, hôm nay vừa thấy mới có ánh giống như, nhưng đúng là như thế, hắn mới càng thêm ních tức giận, Điển Khánh, nhất định phải chết. Thiên đạo? Thiên đạo coi là thứ gì? Ta Điển Khánh tu đạo hơn 10 năm, còn từ chưa từng thấy cái gì chó má thiên đạo. Điển Khánh khinh thường nói, trên người không ngừng có màu đen đích ma khí thẩm thấu đi ra ngoài, tiến vào này huyết sát khô cốt trong, màu đen đích ma khí tiến vào màu trắng đích khô lâu ở bên trong. Này khô lâu nhưng dần dần đích lộ ra máu một loại đích đỏ tươi, một cổ nhàn nhạt đích huyết tinh khí bắt đầu lăn tràn. Này bạch ngọc một loại đích đầu khô lâu rất nhanh liền trở nên đỏ lọm, đỏ tươi, phát tán ra đích huyết khí cũng càng thêm nồng nặng. Ở nơi này huyết khí nồng nặng nhất, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết thời điểm, này trắng ngọc khô lâu đầu đột nhiên run lên, chống rông đích hốc mắt trong hai luồng ngọn lửa màu xanh biết quanh đích một chút giấy lên. Cùng thời khắc đó, Lý Hạo biết trong biển đích kiếm kịch liệt đích rung động, một đạo kiếm hình vòng bảo hộ tra đích một chút từ kiếm lệnh trong khuyết tán đi ra ngoài, ba phủ ở rồi Lý Hạo đích toàn thân. Chương 167 Chương 167. Không tới sống còn cơ hồ đến tuyệt lộ thời điểm, kiếm lệnh tuyệt đối sẽ không có nửa điểm biến hóa. Nhưng là hiện tại, ngay cả kiếm lệnh cũng đã nhận ra Lý Hạo đích nguy hiểm, chủ động thông xuống một đạo phòng ngự, bảo vệ Lý Hạo. Điều này làm cho Lý Hạo trong nháy mắt khẩn trưng lên, hắn rốt cục ý thức được, này vết sát khô cốt so với hắn tưởng tượng đích còn có đáng sợ, tự mình thật sự là đến sống còn thời điểm, hắn sắc mặt trắng nhận, triệu hồi gia định Hải Châu, treo lên đỉnh đầu, lấy phòng ngự vận nhất. Định Hải Châu ở một đoàn dày chi khí đích bảy di động hạ lăn một đạo lam sắc đích mạc rũ xuống, trở thành một đạo phòng tuyến. Bảo vệ rồi Lý Hạo đích an uy, cảm thụ được này cổ vòng bảo hộ đích rũ xuống, Lý Hạo hơi an tâm, nhưng trọng nhìn hướng điền khánh. Hắn giờ phút này đúng như điền khánh giống nhau, từ không nghĩ tới, tự mình vốn là nhìn không thuận mắt đích địch nhân, sẽ coi lồn đích lá bài tẩy, thậm chí có thể đem người bước đến tuyệt lộ. Lúc này, điền khánh nơi đó đang phát sinh kinh thiên biến hóa. Chỉ thấy trên người hắn đích ra không ngừng mà lay động, bên trong phản phất có vô số cái con run ở du động, ra trên không ngừng có địa phương lồi ra vừa lõm, đến cuối cùng, này tần số càng lúc càng lớn, trong lúc bất chợt, có một nơi, da thịt quỷ dị đích lật cuốn lại, lộ ra màu hồng phấn đích ra, ra bên trong đích huyết nhục lại càng hiện hách ở trước mắt. Một màn này, sợ rằng người nhát gan thấy sẽ xảy ra sinh bất tỉnh. Xong, cái này cũng chưa tính xong, càng ngày càng nhiều đích địa phương ra quay rực lên, huyết nục lộ ra đích càng ngày càng nhiều, thậm chí đến cuối cùng, toàn thân không còn có một chỗ đầy đủ, điền cánh phảng phất bị đã lột ra một loại, tựu như vậy dự trọn đích đứng vững. Giờ phút này, hắn không có một khối da đích trên mặt còn lộ ra nụ cười, cái bất quá bây giờ nhìn lại, giống như lệ quỷ. Ngươi song, có lẽ ngươi vừa bắt đầu tựu ngăn cả ta ngươi còn có thể có như vậy, một tia đích có thể cắt đứt ta thúc dục pháp khí này, nhưng là hiện tại, pháp khí đã hoàn toàn bị thúc dục rồi, thân thể của ta, linh hồn của ta cũng muốn hiến tế dụng, ngươi đã không cách nào ngăn cả ta, chết đi, cùng ta cùng nhau xuống địa ngục sao?" Điên Khánh kiệt Kiệt cười thảm, trong hốc mắt thậm chí chảy ra huyết lệ, càng lộ vẻ dữ tợn, không ngừng có ma khí từ trong cơ thể hắn thẩm thấu đi ra ngoài, quán câu tiến vào huyết sát khô cốt trong, mà trên người hắn đích huyết nục cũng từng cục đích bốc ra, toàn bộ rơi xuống ở huyết sát khô cốt trên, huyết sát khô cốt hốc mắt trong đích lục càng thêm sáng ngời, đích miệng đột nhiên mở ra, Một ngụm tiểu nuốt vào rồi điển khánh đích huyết nhục, cùng lúc đó, huyết sát khô cốt. Trong truyền đến từng tiếng làm cho người ta mao cốt tùng nhiên đích tiếng tê tiếng khóc. Lý Hạo dùng mình một cái, theo bản năng đích lui về phía sau mấy bước, hắn tựa Hồ thấy được vô số trẻ nuốt ngó mắt đỏ, oán độc nhìn của hắn, Thựa Hồ ở hỏi thăm, ngươi vì sao phải giết ta, vì sao phải tức đoạt ta sinh đích quyền lợi, ta muốn hướng ngươi lấy mạng. hắn tựa Hồ nghe đến vô số Ngô thân trước khi chết kia tuyệt vọng đích khóc, trong tiếng khóc hàm chứa thế gian này lớn nhất thảm kịch đích bất đắc dĩ cùng tận đồng dạng, một cổ càng thêm mãnh liệt đích oán khí bay lên đi ra ngoài cơ hồ muốn ngưng tụ thành một tùy án khí tạo thành đích ma quỷ. Lý Hạo lần nữa lui về phía sau ba bước, trong mắt thần sắc càng thêm nghiêm trọng, cầm trường kiếm đích hồi tâm thậm chí cũng bắt đầu xuất mồ hôi, này huyết sát khô cốt thực tại tà môn, để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại sao? Sợ. Người cũng sợ sẹ. Điền Khánh giờ phút này, bộ dạng càng thêm đích đáng sợ, tất cả huyết nục cũng muốn bóc ra sòng, hắn hiển nhiên đích thành một bộ xương, chỉ có khuôn mặt trên còn có mấy khối huyết nhục trũng chết, còn có mấy khối da miễn cưỡng bao trùm, cổ họng của hắn mới có thể rất nhỏ lay động, mơ hồ không rõ đích nói ra nói. Này huyết sát khô cốt nhưng không phải bình thường đích pháp khí, đây là người rửa, là vô số để lúc thừa nhận khổng lồ thống khổ lại bị vô tình mã sát đích mâu thân đích oan hận, là vô số mới vừa xuất thế còn không còn kịp nữa nhìn thế giới này một cái đã bị tàn nhẫn đoạt mệnh đích trẻ nít đích tức giận, hiện tại, những thứ này cũng đã bị ta dẫn dắt động, lấy huyết nhục của ta cho ăn, tỉnh lại này ngủ say đích oan linh, lấy linh hồn của ta làm chuyển lại, khiến cho này cổ oán khí lớn hơn đến. Mức tận cùng, cuối cùng nữa lấy của ta bộ xương làm cầu đối khiến cho này cổ oán khí cùng lựa giận đi tới nơi này thế giới. Từ nơi này huyết sát khô cốt trong thích phóng đi ra, kéo ngươi chôn cùng. Điên khánh đích trên người ken két rung động, tất cả huyết nhục cũng đã bị này tiểu nhỏ đầu khô lâu nuốt ăn, hơn nữa bộ xương cũng bắt đầu tan vỡ, bắt đầu trước là bắt đùi, tiện đà là eo, tóm lại, xương cốt của hắn một khối đón một khối đích mà tung, bị này huyết sát khô cốt nhất nhất cắn nuốt, phát ra kết băng kết băng đích chớ tức thanh âm, một bên nuốt trướng, này huyết sát khô cốt đích khí thế tiểu một bên tăng trưởng, âm phong hội tụ mà đến, vô số quán khí thao thiên, tiểu nhỏ đầu khô lâu cơ. Hồ thành thế gian này tất cả khí đích ngọn Ta thật a, ta thật hận a. Điền Khánh cuối cùng chỉ có thể nói ra như vậy hai câu nói, tự hoàn toàn đích gãy liệt ra, đỉnh đầu bộ xương rơi xuống ở huyết sát khô cốt bên cạnh, nho nhỏ đích huyết sát khô cốt lại một ngụm xẻ đem hắn vốn là thể tích gấp năm sáu lần đích đầu lâu cắn nuốt sạch, hơn nữa chớ tức nuốt xuống, cùng lúc đó, Lý Hạo nhận thấy được, Điền Khánh đích hơi thở đã hoàn toàn đích trên thế giới này biến mất. Hắn biết, Điền Khánh đã chết, hoàn toàn chết đi đi, thậm chí ngay cả luân hồi cũng không có khả năng, trên cái thế giới này, từ đó không còn có rồi Điền Khánh đích dấu vết. Bất quá, Điền Khánh mặc dù đã chết, nhưng hắn vẫn không thể dám xem thường, hắn biết Chân chính sống còn thời điểm tới. Huyết sát khô cốt đã hoàn toàn khóa rồi hắn, Lý Hạo biết mình trốn không thoát, vô luận thoát được rất, này huyết sát khô cốt cũng sẽ giống như phụ giỏi trong xương một loại đi theo người tỉ lai, like, không nên hoàn thành sứ mạng không thể. Cho nên, Lý Hạo không lúc đích, con mắt quang chăm chú nhìn chằm chằm này huyết sát khô cốt, không dung tha bất kỳ một cái nào chi tiết, trường kiếm siết chặt, hắn đã làm tốt rồi tùy thời xuất kiếm đích chuẩn bị. Lúc này, tuyệt đối không thể vội vàng sao động, tính toán, là phải tử đi. Sống hay chết, đều xem lần này đánh cược một lần. Cái trán không ngừng có mồ hôi chảy xuôi xuống tới. Nhưng Lý Hạo cũng không dám đi lao sạch, hắn chốt động mười ngón tay, không ngừng ở trước người bố trí hạ một đạo đạo kiếm khí phòng ngự, y đồ có thể hơi ngăn cản. Tất cả có thể lợi dụng, hắn cũng muốn lợi dụng đến, chỉ có như vậy mới có thể lớn nhất có thể đích sống sót. Nơi xa, Tống thuộc về nông đám người khẩn trương nhìn chăm chú, đại khí cũng không dám thở gấp, cái này thời khác, bọn họ giống như trước sợ hãi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, này huyết sát khô cốt tựa hồ ngủ tiếp đi một loại, thế nhưng không còn có rồi động tĩnh, thậm chí có không ít người cũng hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đang lúc này, huyết sát khô cốt đột nhiên bộc phát, một đạo tơ hồng sẽ qua. Hưu. Lý Hạo sở bố trí đích kiếm khí giống như bã đậu một loại trực tiếp bị đụng nát, thậm chí không có chút nào đích năng lực chống cự. Huyết sát khô cốt tiến quân thần tốc, ở Lý Hạo đích trong con mắt không ngừng lớn hơn. Lý Hạo không dám lơ biếng, lấy nhãn lực của hắn thế nhưng thiếu chút nữa nhìn không thấy tới này huyết sát khô cốt đích vận động quy tích, có thể nghĩ, vật này đích tốc độ đáng sợ đến mức nào. Trảm. Lý Hạo đột nhiên xuất kiếm, một kiếm này, hắn kế hoạch đã lâu, là hắn tinh khí thần ba người kết hợp hoàn mỹ, hướng huyết sát khô cốt đích vị trí trung ương chém tới. Tình thế bắt buộc Tuyệt sát khô cốt bị phách ở bên trong, từ trung gian ngăn, ngăn ra, Lý Hạo còn không còn kịp nữa bừng lòng một hơi, cự vừa trong nháy mắt khép lại, chỉ là đầu nhỏ rồi cơ hồ gấp đôi, nhưng lại uy thế vẫn không giảm, hướng Lý Hạo cấp tốc phóng đi. Roeng. Đĩnh Hải Châu hào quang tỏa sáng, vững vàng chống đỡ. Nhưng là này tiểu nhỏ đầu khô lâu nhưng lợi hại vô cùng, trực tiếp xuyên qua phòng ngự, hướng Lý Hạo tiến tới gần, đầu vừa nhỏ một chút chút, cùng thời khắc đó, định Hải Châu rơi xuống dưới mặt đất, chia năm xẻ bảy. Dầm dầm, dầm. liệt nhất chính là đạo thứ 3 phòng ngự, này một đạo phòng ngự là kiếm lệnh bố trí là lý hậu cuối cùng đích hy vọng. Huyết sát khô cốt rốt cục bị ngăn cản được, không ngừng tấn kích, nhưng thủy chung không cách nào tiến thêm, liên tục nhiều lần, rốt cục, này huyết sát khô cốt tựa hồ đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, thoáng cai ảm đạm đi xuống, đầu không tới thì ra là đích 1 phần 10, cùng thời khắc đó, kiếm lệnh đích phòng ngự cũng trong nháy mắt phá thoái. Xong, đang ở lý hậu khế thư giản cùng may mắn thời điểm, này vốn là tản đi đích huyết sát khô cốt trong đột nhiên nổ bắn ra một đạo huyết quang, trong nháy mắt từ lý hậu đích ra trung đi vào, ở lý hậu đích trong cơ thể nội bùng. Đây hết thệ đích phát triển, điện quang hỏa thạch trong lúc Lý Hạo Đích sắc mặt thoáng cái khó nhìn lên. Canh 2, van xin cắt dấu." Chương 168, chương 168. Phản Phật có vô số oan hồn chiếm cư ở trong người, phản Phật có vô số lệ quỷ đang gầm thét, Lý Hạo Đích trong cơ thể loạn thành nhất đoạn. Vô số hồng mang tán loạn, mỗi một ti hồng mang cũng mang theo nồng đậm đích ma khí, ở Lý Hạo Đích trong cơ thể tùy ý xuy qua, bất kể là chân nguyên hoặc là kinh mạch đều không thể ngăn cản chút nào. "Đáng chết, này nhưng như thế nào cho phải?" Lý Hạo thúc thủ vô sắc, hắn cảm giác trong cơ thể của mình tựa hồ suy đoán một quả bom, tùy thời cũng có thể nổ tung. Mới vừa nghĩ như vậy, kia vô số hồng mang đột nhiên bạo lửa ra, hoặc làm lố đa lố đốm đích vi bụi, giật tán đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Thân thức quét qua toàn thân, Lý Hạo ngạc nhiên đích phát hiện lại không có tìm được một chút dị thường, điều này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ là này mùi rựa đã bị loại bỏ rồi. Mới vừa, huyết sát khô cốt trải qua ba đạo phòng tuyến, liên tục bị tức ngược ba lần, nhất là đạo thứ ba kiếm lệnh phong tuyến, lại càng bị mãnh liệt đích chống cự, có thể nói, hơn phân nửa đích lực lượng đều ở kiếm lệnh đạo này trạm kiểm soát trên tiêu hao. Chẳng qua là cuối cùng lại nhất không hề chân vốn là một phần 10 đích toán khí xông nào vào lý Hạo đích trong cơ thể, hơn nữa tàn sát bờ bãi, đến hiện tại lại càng chẳng biết đi đâu. Lý Hạo lo lắng lo lắng, mặc dù hiện tại hết thảy rõ êm sóng lặng, nhưng là hắn vẫn không khỏi đích có khí phách lo lắng đích cảm giác, phảng phất tùy thời cũng có thể nguyện rủa bộc phát, cướp lấy tánh mạng của hắn. Nơi xa, thống thuộc về nông đám người mắt thấy hết thảy, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, tiện đà mọi người đi tiến lên đây. Lý, Lý sư huynh, hiện tại như thế nào? Thống thuộc về nông chương miệng hỏi, mới vừa nói ra một chữ, hắn đã nhận ra không ổn. Hiện tại nội môn đệ nhất nhân rõ ràng cho thấy Lý Hạo không thể nghi ngờ, hắn cũng không dám lấy sư để gọi, tu đạo giới dù sao cũng là cường giả vì tôn lập tức đổi lời nói, hỏi: "Nay vừa hỏi, hơn phân nửa là thử mùi vị, huyết sát khô cốt đích cường hạn hắn có biết một hai, rất là khó có thể tin sẽ bị Lý Hạo dưới đúng quần." Dù sao nguyên rủa có thể nói là khó chơi nhất đồ, phần lớn cũng sẽ giống như phụ giỏi trong xương một loại kèm theo cả đời, rất khó phá giải dụng. Mà huyết sát khô cốt vừa là nổi danh tạm môn, hắn cũng không xác định Lý Hạo hiện tại đích trạng huống. Tựa hồ đã không có chuyện gì rồi. Lý Hạo chân mày hơi nhăn lại, hắn dĩ nhiên không thể nào đem tình huống thật nói ra, chẳng qua là hàm hồ đích đáp một tiếng, liền bắt đầu tỉ mỉ, lý lý ngoại ngoại đích quan sát trong cơ thể mình đích trạng huống, hắn càng ngày càng sâu khắc cảm ra đến, chuyện này cũng chưa xong, lớn hơn nữa đích nguy cơ tiểu nút trong cơ thể của mình. Hắn nghĩ phải tìm ra, hơn nữa nghĩ biện pháp tiêu diệt. Lý, Lý Hạo, ngươi thật không có chuyện gì? Chu Thanh Y do dự một chút, hay là đi ra, hỏi, nàng cũng không có gọi sư mình, bởi vì gọi làm cho nàng bản năng đích không thoải mái, nàng tình nguyện cứ gọi thẳng tùy danh. Lan gió thơm xông vào mũi. Lý Hạo tự nhiên thức tỉnh, giờ phút này, hắn đích cao mày, vừa quan sát một lần, hay là không có phát hiện dị thường. Cho nên, đối mặt với Chu Thanh Ý đích hỏi thăm, hắn chẳng qua là không chút để ý đích phất tay một cái. Không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì. Chu Thanh Y tự nhiên nhìn thấu Lý Hạo đích không chút để ý, trong lòng không hiểu đích thương cảm, đồng thời lại có chút ít vị quất, những thứ này tâm tình cũng là trong nháy mắt xuất hiện, ngay cả chính nàng cũng không có nhận thấy được không ổn, một cách tự nhiên đích tựu xuất hiện. Nàng lờ mờ suy nghĩ quàng, thất vọng đích trả lời một câu. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Nói cho hết lời, hắn dịu lui trở về. Mau nhìn, đó là chân một. Trời ạ, thật là mạnh đích hơi thở. Đang lúc này, vài người đồng thời kinh hô, Lý hạo vẻ sợ hãi cả kinh, hướng của bọn hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy quanh chân ngồi xuống đích Trần Mục, giờ phút này hắn đã hoàn toàn đích luyện hóa rồi ớt mục bổn nguyên pháp châu, đang đang tiếp thụ này ớt mục bổn nguyên pháp châu chung ẩn chứa đích năng lượng, mê mông đích một thuộc tính linh lực từ pháp châu chi giữa dòng chảy đi ra ngoài, sau đó tiến vào Trần Mục đích trong cơ thể, cùng lúc đó, Trần Mục đích khí thế cũng đang không ngừng gia tăng. Chúc cơ đại viên mãn, trời ạ. Mọi người nhất tề hít một hơi lãnh khí, chân một lại từ trúc cơ hậu kỳ bước vào rồi trúc cơ đại viên mãn đích cảnh giới. Còn còn chưa xong, Tất một bổn nguyên pháp châu trung ẩn chứa đích năng lượng dị thường kinh khủng, còn đang không ngừng quẩn châu. Theo ớt một bổn nguyên trong đích năng lượng đại lượng đích quẩn châu, chân một đích hơi thở cũng đang không ngừng đích tăng lên, trong đáy mắt cũng đã triệt triệt để để đích vững chắc trúc cơ đại viên mãn đích cảnh giới, thậm chí bán ra nửa bước, thiếu chút nữa sẽ phải một bước lên trời. Nửa bước kim đan. Chơi ạ, lại đạt tới nửa bước kim đích trình độ, đây là sắp kết đích dấu hiệu a. Mau nhìn Naiớt một bổn nguyên pháp Châu Đích năng lượng còn đang không ngừng đích còn đâu, hơi thở của hắn kéo dài đích tăng trưởng, xem ra không lâu sẽ phải kết đăng rồi. Kim Đan đại tu sĩ, không nghĩ tới chúng ta cũng có thể tận mắt thấy Kim Đan đại tu sĩ đích ra đời. Một bước lên trời, chân chính đích một bước lên trời, từ đó Trần một không bao giờ nữa là người khác có thể khi nhục đích rồi, trở lại trong môn phái khẳng định lập tức cũng sẽ bị sắc phong vì tinh anh đệ tử, tiến vào cổ kiếm môn chỗ sâu. Mọi người kinh hô, tất cả đều hâm mộ không dứt, ngay cả tống thuộc về nông bọn người là lộ ra ghen tị với đích thân sắc. Tất cả mọi người biết, này vốn là không đáng giá nhắc tới đích tiểu tiểu Trần Mục, hiện tại đã một bước lên trời, sắp cái đan, bất kể là thực lực hay là địa vị cũng muốn rất xa vượt xa bọn họ. Kim Đan, Kim Đan. Tống thuộc về nông trong miệng lẩm bẩm, trong mắt không che giấu chút nào đích tràn đầy hâm mộ. Cổ kiếm môn môn phái này vô cùng đích kỳ lạ, không hề giống môn phái khác như vậy coi trọng như vậy tăng cơ, môn phái này dạy đích là cường giả là vua, nhược đục cường thực, nội môn cùng ngoại môn giống như là hai chiến trường, chỉ cần không làm ra cái gì phản bội môn phái, Đoạ Lạc Ma đạo đích đại sự, cũng sẽ không có người đi quản các ngươi đích nội đấu thậm chí mơ hồ còn có trùng khích lệ trong hàng đệ tử đấu ý tứ, đây cũng là lý hạo có thể ở nội môn cùng ngoại môn thành tựu lớn như thế. Danh tiếng đích nguyên nhân, luyện khí kỳ chém giết nhiều tên trúc cơ, trúc cơ kỳ đại chiến chương trúc dung. Những hành vi này cổ kiếm môn một loại chắc là không biết đúng tê. Hay, bọn họ đang đợi có người từ trong môn cùng ngoại môn trung lan truyền ra. Có thể ở trong hoàn cảnh này, thành tựu kim đang đích đệ tử cũng là sát phạt quyết đoán hạng người, mới có thể được cho tính anh. Trở thành tinh anh sau, mới xem như hoàn toàn đích tiến vào cổ kiếm môn, dung nhập vào đến nơi này cường đại đích trong môn phái, bởi vì Tinh anh đệ tử trong lúc có xâm nghiêm đích môn quy đốc, cấm nội đấu, cấm tàn sát lẫn nhau. Nếu như là bên trong ngoại môn đệ tử chẳng qua là quân lính tản mạn lợi mà nói, như vậy tinh anh đệ tử chính là từ nơi này hàng vạn hàng nghìn quân lính tản mạn trong lan truyền ra đích người nổi bật. Đây cũng là những thứ này đệ tử phản ứng lớn như vậy đích nguyên nhân. Thế gian tạo hóa quả nhiên khó có thể dự liệu, nguyên gốc ở bên trong trong cửa đích tiểu rắc sắc nhưng cũng có hóa dở ngày, ngắn ngủn mấy ngày cũng đã áp đạo chúng ta trên. Chân kiếm tử cũng là rất nhiều càng khái, lần này Tam thủy tiên phủ hành trình để cho hắn thu hoạch rồi rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều lại không nghĩ rằng thu lợi lớn nhất chính là Trần Một cái này, không có danh tiếng gì đích tiểu rắc xác, hơn nữa Trần Một hay là Lý Hạo đích kiếm thị. Tất cả mọi người nghĩ tới điểm này, dối rít dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lý Hạo. Không nghĩ tới Trần Một lại muốn kết đan rồi. Lý Hạo nhẹ nhàng cảm thán, những người này trong ánh mắt đích hàm nghĩa hắn làm sao không biết, chỉ bất quá lại không làm sao để ở trong lòng. Khi hắn xem ra, nếu như Trần Một kết đan sau khi thành công giá mỉ vào tự mình kim đan đích tu vi hiếp bức cho hắn, hắn cũng sẽ ra tay vào các, đem điều này vong ân phụ nghĩa người tử cõi đời này xóa đi. Nghĩ tới đây, Lý Hạo trong mắt hàn quang chợt lóe. Sau một khắc, một cổ nóng rang đột nhiên ở Lý Hạo đích trong cơ thể bộc phát, Lý Hạo sắc mặt chém nhận, một cổ mênh mông đích sát khí vọt tới, cơ hồ muốn bao phủ lý trí của hắn, ánh mắt của hắn trong phút chốc máu đỏ. Đáng chết, này sát khí lại nuốt linh hồn của ta trong. Lý Hạo rốt cuộc biết rồi mới vừa trong cơ thể hắn đích hồng mang đi nơi nào, nguyên lai là thẩm thấu vào linh hồn của mình trong, mới vừa trong lòng hắn mới vừa nảy sinh ra sát ý, này cổ hồng mang tiểu lập tức bộc phát. Khôn cùng đích hận, vô tận tức giận giống như thủy triều một loại vọt tới, cơ hồ muốn hoàn toàn bao phủ Lý Hạo đích lý trí để cho hắn trở thành rết người không chấp mắt đích ma đầu. Lý Hạo cắn răng, thần sắc dự tợn hợp với lui về phía sau mấy sải bước, một tiếng gào thét, hắn thậm chí có một loại vùng kiếm tướng nơi này mọi người giết sạch đích xúc động. Chương 169, chương 169. Máu tươi, ta muốn máu tươi. Vô cùng đích hoán niệm giống như sóng chiều một loại cuồn cuộn mà đến, nhiều lần biến hóa, toàn bộ đã thành rồi thị huyết đích ký niệm trong đầu, Lý Hạo đích hai mắt đỏ bừng, thậm chí có nhàn đích kia máu thấm thấu đi ra ngoài. Oeng. Một cổ sát khí từ trên người của hắn đột nhiên bộc phát, Lý Hạo máu mắt đỏ Trong lỗ mũi thở hổn hển, nông nông nông nông đích nhìn những người ở trước mắt. Kinh đào kiếm cầm thật chặt, tùy thời cũng có thể chém ra, trong cơ thể đích chân nguyên cũng nóng nảy động, tùy thời cũng có thể bộc phát. Ở lý Hạo đích trong tầm mắt, trước mắt đích tất cả mọi người là dê đợi làm thịt, sứ mạng của hắn chính là làm thịt giết bọn hắn, nếm cả máu tươi. Nhưng may là lý Hạo đích thần kinh ngưng lạnh, lại gắt gao bảo vệ cho rồi cuối cùng một đạo phòng tuyến, làm cho mình không đến nổi lập tức động thủ, chẳng qua là, mắt thấy sẽ phải khất chế không được rồi. Lý sư huynh, ngươi là thế nào? Thật cương đại đích sát nghiệp, đây là muốn giết chúng ta sao? Nhìn ánh mắt của hắn, máu đỏ. Chẳng lẽ hắn cũng nhập ma? Đại gia chạy mau. Không, đây không phải là nhập ma, nhập ma nhất định sẽ có ma khí tiết lộ, mà ta nhưng không có cảm giác được ma khí, đoán chừng là không biết tại sao mất đi lý trí. Mọi người liên tục kinh hô, Lý Hạo đích phản ứng bị bọn họ nhìn ở trong mắt, lập tức chiếm giữ Hoàng Hậu lui, đứng ở Lý Hạo trước gót chân, thừa nhận kia minh ngông biển lớn loại đích sát nghiệm. bọn họ quả thực sẽ phải hỏng mất. Không tốt, đây là mới vừa huyết sát khô cốt đích mùi Lui bất trông, thuộc về nông lại đột nhiên kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới này huyết sát khô cốt cũng không có bị ngăn cản, Lý Hạo nhất định là chúng chiêu rồi, hắn hiện tại hoàn toàn mất đi rồi lý trí, mất hết tính người, đầy trong đầu cũng là giết người đích trí niệm trong đầu, căn cứ ghi lại, có trước hết giết hoàn tất cả có thể nhìn qua người, tiện đà sẽ gặp án linh phệ thể mà chết. Đại gia mau lui lại. Tống thuộc về nông cùng Trần Kiếm Tử liếc mắt nhìn nhau, hai người tổ chức nhân thủ nhanh chóng lui về phía sau, Lý Hạo thật sự quá mạnh mẽ, ngay cả hai người bọn họ đứng ở chỗ này, cũng có một loại không chịu được áp lực đích cảm giác, bọn họ biết, nếu như muốn chiến thắng Lý Hạo cơ hội là không thể nào. Hôm nay biện pháp duy nhất chính là mau sớm đích tránh lui. Cái gì? Ván linh phệ thể mà chết, hán, hắn sẽ chết. Chu thanh y nụ cười trà đích tái đi, không biết vì sao trái tim cũng bắt đầu co rút đau đớn, chỉ biết là lầm bẩm đích lẩm bẩm. A, ngươi còn không mau có đi. Lý Hạo gắt gao cắn răng, tận lực cho bọn hắn lui bước đích thời gian, bởi vì cắn đắp dục lực, bờ môi của hắn cùng hàm răng cũng bị cắt nát, từng đạo đỏ sông đích máu tươi từ khỏe miệng lưu lại, này cổ máu tươi chảy ra sau, càng thêm khó có thể áp chế, hắn cơ hồ cảm giác mình đích căng thẳng đích thần kinh lập tức sẽ phải băng mờ. Lúc này, hắn nhưng thấy Chu Thanh Ý cũng không có chạy trốn, ngược lại ngây ngốc đứng đứng, trong lòng giận dữ, không chút lưu tình đích quát. À, Chu Thanh Ý sợ hết hồn, chân tay luống cuống đích lui về phía sau mấy bước, nhưng đột nhiên thấy Lý Hạo vết máu ở khóe miệng, trong lòng vừa kéo, không biết từ đâu tới đây đích dũ khí, thế nhưng tiến lên mấy bước, một thanh ôm Lý Hạo, ôm quá chặt chẽ, tựa hồ sợ tự mình ôm lòng tay Lý Hạo sẽ không thấy một loại, nàng dùng sức đích lắc đầu, kiên định nói: "Không đi, ta không đi, ta muốn cứu người, ta không nhớ người chết." Vừa nói vừa nói, nước mắt kỵu rơi xuống. Nhuyễn Ngọc Ôn Hương nữa nghi ngờ, Lý Hạo nhưng không một chút hưởng thụ đích cảm giác, lúc này, hắn cũng đã nhận ra Chu Thanh Ý đối với mình thật là tốt cảm, nhưng là không rảnh đi tự định gián nên xử lý như thế nào, bởi vì, hắn cũng nhanh muốn kiềm chế không được. Hai cái tay cánh tay chợt một chém thoát, Lý Hạo hô to: "Cút ngay, nếu không ta sẽ giết ngươi." Chu Thanh Ý nhẫn thụ lấy đau nhức, trong mắt tràn đầy quả tường. Gắt ôm, lấy thực tế hành động đáp lại Lý Hạo. "A, cút cho ta." Trong lòng sát nghiệm càng ngày càng nhiều, Lý Hạo đích trong ánh mắt răng đầy tia máu, hắn biết, tự mình sẽ phải kiên trì không được rồi. Trợ dịp cuối cùng còn có một ti lý trí, hắn hai cánh tay đột nhiên căng thẳng, tiện đà dùng sức đích hướng hai bên vứt đi. Chu Thanh Y dù sao cũng là nữ lưu, bất kể là khí lực hay là tu vi cũng muốn so sánh với Lý Hạo sai rất nhiều, hơn nữa Lý Hạo là toàn lực xuất thủ, cho nên Chu Thanh Y lập tức đã bị bỏ rơi, xa xa vứt bay ra ngoài. Mang nàng đi. Lý Hạo trong miệng tràn đầy bầm máu, thở hổn hển, giống như ma quỷ một loại, hướng về phía Tống tộc về nông giống to một tiếng. Trương sư tỷ, đi mau. Tống tộc về nông cùng Trần Kiếm Tử liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời tiến lên. Nhấc lên Chu Thanh Y hướng về sau Tùng đi. "Không, ta không đi." "Bung." Chu Thanh Y khóc, cực kỳ bi ai nhìn Lý Hạo, nghĩ đến Lý Hạo sẽ phải oán linh phệ thể mà chết, trong lòng Tiểu Không khỏi đích đau nhức, nàng lúc này mới phát hiện, cái này vốn là bất cộng đái thiên đích địch nhân trong lòng của nàng đã để lại rất sâu rất sâu đích dấu vết, nàng không biết này thì thích hay là yêu, cũng hoặc chẳng qua là tạm thời đầu nóng đầu, nhưng là nàng lại biết, nàng không muốn Lý Hạo chết, nàng muốn cứu hắn. Xong, cuối cùng cũng chỉ là không thể ra sức, bị Tống thuộc về nông hai người mang đi. "A giết người, giết người." Thấy Chu Thanh Nghi bị mang đi, Lý Hạo trong lòng cuối cùng một đạo dây cung bị văng bó gãy, vô tận đoán khí giống như núi lửa phun trào một nửa trong nháy mắt che mất lý trí của hắn, cầm trong tay kinh đạo kiếm, hắn phong ma một loại hướng tống thuộc về nông đám người đuổi theo. Gắt gao gắt gao. Trong miệng lầm bẩm, trong mắt máu đỏ vẻ lóe lên, khỏe miệng lộ ra nhiều tia tàn nhẫn đích nụ cười, Lý Hạo một kiếm chém xuống. Một kiếm này, giống như chạy trộm đích đại giang, thao thao đích kiếm khí là nước, tống thuộc về nông đám người là cuối, đại giang chạy trùng đi, vô số kiếm quang chớp động, lạnh như đích sát ý tịch cuốn tới, đông lại linh hồn của con người thân thể ngăn cản hắn. Trần Kiếm Tử hét lớn một tiếng, cùng Lâm Sơn tống thuộc về nông chờ mười mấy người đồng thời ngừng nện bước, mọi người hợp lực cùng đi ra kiếm, ý đồ ngăn cản. Xong, đối mặt với bởi vì nổi điên thực lực càng thêm làm dạng rỡ ba phần đích lý Hạo, công kích của bọn hắn giống như trang giấy một loại trong nháy mắt bị xé nát, giống như trước phá toái, còn có kia ngũ quang tập sắc, tản ra nhàn nhạt linh áp đích các loại phòng ngự pháp khí. Mọi người nhất tề đổ máu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, toàn bộ lui về phía sau. Lý Hạo một kích, thế nhưng kinh khủng như vậy. Trong đám người đích Chu Thanh Ý thấy lý hảo như vậy, trong lòng bi thống không dứt. Từ trong túi chữ vật lấy ra một chồng phụ triện, những thứ này phụ triện cũng là Thanh Tâm Phù, dùng để đi trừ tâm ma, sáng tâm cảnh, nàng toàn bộ hướng Lý Hạo tát ngày trước, bi thanh nói: "Lý Hạo, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh a?" Thanh Tâm Phù đầy trời tung bay, dối rít tự nhiên giống như khắp thiên tuyết hoa, hóa thành từng đợt thanh em hướng Lý Hạo bao phủ đi, Lý Hạo ánh mắt đầu tiên là nhất thanh triện, đột nhiên lại trở nên máu đỏ, hét lớn một tiếng, kẻ điên một loại phóng đi, nhưng phương hướng cũng chu thiên ý phương hướng của bọn hắn, mà là hướng thần bí kia đích truyện tống trận đi. Xem ra này Tâm Phù mặc dù đối với hắn vô dụng, Nhưng là cũng tỉnh lại rồi hắn một tia thanh tĩnh, nếu không, chúng ta hẳn phải chết. Tống thuộc về nông lao khô khỏe miệng đích máu tươi, lòng vẫn còn sợ hay nói. Mà vừa lúc này, Lý Hạo đã sâu ngạo vào chuyện tống trận, trong lòng ngực đích sát ý càng ngày càng tràn đầy, hắn tùy thời cũng có thể lần nữa mất đi lý trí, gắt gao khắc chế, hắn từ trong lồng ngực lấy ra 10 miếng thượng phẩm linh tinh đánh vào chuyện tống trận đích dao trong áng, chuyện tống trận nhận được linh lực đích bổ sung, nhiều tia không gian chi lực bắt đầu sôi trào, một cổ thần bí đích khí cơ nhất thời dâng lên, đem chuyện tống trận cùng ngoại giới hoàn toàn tách ra, tùy thời cũng có. Thể chuyện tống đi. Đại gia tự giải quyết cho tốt, ta còn có rồi trở về đích. Lý Hạo chỉ tới kịp thống khổ đích nói ra một câu như vậy nói, cả người trong nháy mắt đang lúc biến mất ở trong trận pháp. Đồng thời, truyền tống trận một tiếng vang thật lớn, ầm ầm nổ tung, này dĩ nhiên là duy nhất đích truyền tống. Chương 170, chương 170. Hết thệ cũng bình tĩnh lại, gió núi thổi qua, quần quần nổi lên vài miếng cho bụi vài đoạn sầu bi, phục vừa tiêu tán. Mà vốn là đầy khắp núi đổi chi chít đích thụ yêu, nhưng một cũng không có, vốn là đích nga đứng vững vàng đích núi cũng đã biến mất, cái lưu lại một nám đen đích danh to. Trên bầu trời thật dày trồng chất đích hắc vân cũng dần dần tản đi, lộ ra bầu trời trong xanh. Giờ phút này, chính là ánh bình minh, một vòng đại ngày từ mọc lên ở phương đông lên, nhu hòa đích màu vàng ánh mặt trời chiếu xuống, làm cho người ta ấm áp. Đi, hắn đi. Một người đệ tử hình dáng như đi cuồng, có một loại tuyệt sở phùng xanh đích cảm giác, cười ha ha. Cùng thời khắc đó, không ít người đồng thời lộ ra sắc mặt vui mừng, hưu thoát loại đích thế trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm đích thở hổn hển, phát tiết tứ động đã lâu đích sợ hãi. Dọc theo con đường này, quả thực chính là biến đổi bất ngờ, nguy hiểm tùy thời cũng có thể phát sinh thậm chí còn gặp được có thể so với nguyên anh, kỳ đích thụ yêu, cơ hội nhiều lần lâm vào hản phải chết chi cảnh. Nhưng may mà, tất cả mọi người sống sót rồi. Ta còn sống, ta còn sống, ha ha ha, ta không có chết. Càng nhiều là người khác cười, nước mắt tựu trôi xuống, dọc theo con đường này, bọn họ không có lúc nào là cũng cuộc sống ở lo lắng hãi hùng trong, thậm chí nhiều lần tuyệt vọng, nhưng cuối cùng, bọn họ còn sống, hoàn hảo vô khuyết đích sống, đây quả thực là trời cao đích ơn tứ. Bọn họ phải cảm tạ cái kia thiên thần một loại nhiều lần cứu vớt bọn họ cho trong lúc nguy nan đích nam tử, đó chính là Lý Hạo. Nghe đến Lý Hạo, tất cả mọi người dần dần trầm mặc. Không nghĩ tới, Lý. Lý sư Minh thậm chí có lớn như thế nghĩa, thà rằng hy sinh tự mình, ngồi chuyện thống trận rời đi, cũng không muốn thương tổn bọn ta. Tống Quy nông thở thật dài, Lý Hạo cuối cùng hy sinh vì nghĩa đích hành động thực tại để cho hắn cảm động một thành, trong mắt của hắn thậm chí lộ ra một tia kính nghệ, cảm khái nói, loại này đại nghĩa cử chỉ, Tống Mộ tuyệt đối là làm không được, từ đó, Lý Hạo chính là nội môn đích đại sư huynh. Chỉ tiếc, nói đến cuối cùng, đã là nồng đậm đích vẻ tiếc hận. Đúng vậy a, đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài a. Tất cả mọi người là lộ ra bi thương đích thần sắc, thở dài nói. Chu Thanh Y hai mắt đẫm lệ, nhìn mọi người bộ dạng, vô doanh nghiệp hỏa chợt dâng lên, mở ra hai cánh tay, gào khóc. Hắn không có chết, hắn không thể nào chết, hắn đã nói hắn còn sẽ trở lại. Chu sư muội, nén bi thương, còn sống đích khả năng thật sự cực kỳ bé nhỏ. Tống Quân Nông khẽ thở dài một cái, mắt lộ ra một tia tia sáng kỳ dị, Chu Thanh Ý đích thái độ làm cho hắn suy đoán xảy ra điều gì, đồng thời cũng nghĩ đến rồi một ít đồ vận, miệng quỷ dị đích lộ ra vẻ tươi cười, nhưng nhưng ngay sau đó hận ặc rồi, nhẹ giọng nói. Không Ngươi nói nhảm, ngươi nguyên dù hắn, ngươi tồn tại đích là cái gì thơm. Hắn đã nói sẽ trở lại, vậy thì nhất định có thể trở lại. Chu Thanh Ý tựa hồ tìm được rồi phát tiết đích mục tiêu, nước mắt không hề nữa lưu, vươn ra thông cái một loại đích ngón trỏ, hướng về phía Tống Quân Nông cả giận nói: "Đủ rồi! Chu Thanh Ý, ngươi quá mức." Tống Quân Nông trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, cả giận nói: "Nếu bàn về thực lực, hắn thật ra thì cũng làm sao e ngại Chu Thanh Ý, cái là trước kia mộ dung Bạch vẫn che nàng, sau lại lý hậu lại cùng nàng lúc trước hơi có mập mờ, này mới khiến hắn trong lòng còn có kiến kỵ." Vẫn vẫn duy trì khiêm tốn, nhưng là hiện tại, bất kể là Mộ Dung Bạch hay là Lý Hạo tất cả đều không có ở đây, Tống Quy Nông thoáng cái sẽ không có cố kỵ, nhất thời mở nổi lên sắc mặt. Không sai, Chu Thanh Y, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi nội môn bát đại cao thủ thứ tư đích thứ hạng là bằng của mình bản lãnh thật sự có được. Mấy có lẽ đã khẳng định Lý Hạo hẳn phải chết, Lâm Sơn thoáng cái vừa sống dậy lên, trong lòng núi lớn trong nháy mắt bị đem mở, thậm chí có người cái kia hắn có vài phần đi phòng, lập tức theo Tống Quy nông đích giọng nói, lạnh lùng nói. Ngươi, các ngươi. Thanh Y tức không ngừng run dậy. Hai người kia khi nào dám cùng nàng nói như vậy? Tốt lắm, Lâm Sơn Tống Quy nông hai người các ngươi câm miệng, Lý Hạo không coi ở đây, Chu Thanh Ý ta tới bảo vệ. Đang lúc này, một bên đích Trần Kiếm Tử lại đột nhiên nói, cùng lúc đó, hắn đích Trường kiếm tử hành ra khỏi vỏ, cắm ở rồi Chu Thanh Ý cùng hai người bọn họ đích ở giữa. Cái gì? Bất kể là Chu Thanh Ý hay là Tống Quy nông đồng thời cũng kinh hô một tiếng, nhìn về phía Trần Kiếm Tử, bọn họ căn bản nghị không ra Trần Kiếm Tử đích dụng ý. Trần Kiếm Tử bình bình đạm đạm, chậm chậm đi tới, đem trưởng kiếm tử trong đất bùn rút ra, nhẹ nhàng thổi, ôm vào trong lực. Nhìn phương xa đích ánh sáng mặt trời, khép mắt nói: "Ta tin tưởng, hắn sẽ trở về, ta đang chờ cùng hắn lần nữa quyết chiến, lần này, ta nhất định phải đánh vỡ trói buộc, phá rồi lại lập." Vừa dứt lời, hai đạo tinh mang liền từ Trần Kiếm Tử trong mắt bắn ra, thốc nhiên đích chiến ý chợt lóe rồi biến mất. Lâm Sơn cùng Tống Quy Nông liếc mắt nhìn nhau, theo bản năng đích đã nghĩ muốn chế giễu, nhưng vừa lúc đó, cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Oeng! Mọi người thấy đi, một đạo ngũ thải hà quang kinh hồng một loại bay về phía trời cao, trên không trung nổ tung. Từng đoàn từng đoàn 5 màu dáng màu cũng từ phía trên bên hội tụ tới đây, chỉ chốc lát sau, liền hợp thành một đại đoàn mây vụ. Làm cho mây mù tạo thành thời điểm, một đạo ngũ thải đích cổ sáng trong nháy mắt phóng xuống đi, một đạo đạo huyền áo đích pháp tắc đan vào thành đầu tóc tí lớn nhỏ đích dây xích hướng phía dưới phóng, đồng thời làm bạn, còn có kia dễ nghe đích tiếng âm. Phía dưới, tiếp nhận này pháp tắc quán thâu đích cũng là khoanh chân ngồi xuống đích trấn nhất. Cái này là Tống Uy Nông đích con ngươi chợt tăng tới lớn nhất, hô hấp dồn nói, đan, đây là kế đan." Chấn nhất lại đã thành công đích kế rồi, bây giờ là ở quán thâu pháp tắc Kim Đan, lại thật muốn thành tựu Kim Đan, thật to đích tạo hóa. Lâm Sơn cũng không cách nào bình tĩnh, kích động nói: "Không có danh tiếng gì đích chân nhất, lại ở nơi này sao đang lúc mọi người đích nhìn soi mói Kết Đan rồi. Kim Đan đại tu sĩ." Tống Quy Nông lẩm bẩm thì thầm, trong mắt đột nhiên có một đạo quỷ dị quang mang hiện lên, nhấc chân sẽ phải hướng phía trước đi tới, nhưng là, trước mắt hắn đích ánh sáng lại đột nhiên tối xâm lại. Trân kiếm tử che ở trước người của hắn, ôm kiếm, lạnh lùng nói: "Kết Đan trọng yếu thời khắc, nghiêm cấm ngoại nhân quấy nhiễu, Tống sư huynh không phải không biết nói." Dĩ nhiên, dĩ nhiên Đổng Quy Nông ngoài cười nhưng trong không cười đích theo cười nói, chân kiếm tử đứng ở trước mặt hắn, mặc dù hòa hòa khí khí, nhưng là lại tựa hồ có một đạo kiếm khí ở cổ của hắn nơi vần quanh, lạnh leo, để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chân nhất là của hắn kiếm thị, ta cũng phải vì hắn hộ pháp. Chu Thanh Y lúc này rốt cục bình phục quyết tâm tình, lộ ra bình thời lành mỹ nhân đích tư thái, ngạo nghệ đứng ở Lâm Sơn trước người, theo như kiếm nói. Lâm Sơn thần sắc hơi trầm lại, trong lòng tức giận vô cùng, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không khí nhất thời quỷ dị. Sau nửa canh giờ, trên bầu trời đích năm màu hà toàn bộ đi. Truyệt đẹp đích tiên âm cũng không ở vang lên, một cổ khí thế cường đại giống như thức tỉnh đích chập long nhất loại nhất phi trùng thiên. "Ngươi, Kim Nan đại tu sĩ." Trần Nhất Đơn bạc mà thon gây đích thân thể đi từ từ rồi tới đây, bộ dáng còn lúc trước như vậy, nhưng là lại nhiều hơn một cổ suất trần đích hơi thở, trán của hắn có một đạo màu xanh biếc đích dễ dàng ấn ký, lóe ra nhàn nhạt đích thanh quang. Đến phụ cận, đứng lại, vô hình đích linh áp hướng mọi người áp tới, tất cả mọi người muộn hanh kinh hai đạm chiến. Cỗ khí thế này, hàng thật giá thật đích Kim Nan đại tu sĩ. Bái kiến Kim đại tu sĩ. Đổng Quy nông cung kính, không một chút những ý nghĩ khác bộ dạng, dành trước không lưng, ôm quyền một xá. Lâm Sơn do dự chút ít, giống như trước ôm quyền một xá, phía sau tảng lớn người ôm quyền, một xá. Bái Kiến Kim đan đại tu sĩ, duy chỉ có Trần Kiếm Tử cùng Chu Thanh Ý không có động tính, Trần Nhất Đích ánh mắt nhàn nhạt nhìn của bọn hắn, đột nhiên trở nên nhu hòa. Thủ hộ tri ân, suốt đời khó quên. Trần Nhất không lưng, hướng hai người một xá. Chu Thanh Y cùng Trần Kiếm Tử đều có chút ngoài ý muốn, vội vàng đáp lại, hiện tại Trần Nhất Đích thân phận lòng trời lỡ đất, hắn đích một sát, cũng không phải là tốt như vậy tiêu thủ đích bấy phen rồi gen, rốt cục bình tĩnh lại, Trần Nhất lặng lặng yên đứng, nhìn hướng mặt trời mọc, phát ra vạn trượng tia sáng, phục vừa dần dần hướng phía tây di động, tia sáng dần dần lờ mờ, sắp rơi xuống. Chói mắt, chính là một ngày quang cảnh. Ở quá trình này ở bên trong, tất cả mọi người không nhúc đích, thậm chí đại khí cũng không thế nào ra, không khí quỷ dị ngưng trệ. Rốt cục, Trấn Nhất động, hắn vung tay náo tử, chỉ vào Vương Giang Nam chờ 17 người, nói: "Chủ nhân không có ở đây, các ngươi 18 người hiện tại thuộc về ta thống lĩnh, đợi đến chủ nhân trở về ngày, đi thêm chuyển giao." Chương 159 Liều mạng. kiếm lệnh. Long đẳng 9000 giảm chương 159, Liêu Mạn. Cập nhật lúc 201204290900 số lượng từ 2055. Đối với những người khác khiếp sợ, Lý Hạo trong nội tâm sớm có đoán trước, cho nên lúc này ngược lại lộ ra tương đối bình tĩnh. Giấy là có lẽ nhất lửa sớm muộn kiếm nguyên đều bạo lộ hung chi. Lý Hạo ác chủ bài cũng không chỉ chừng này. Trên bầu trời mây đen ngút tụ, hung hậu và kiên cố, quần quần hắc phong do tây hướng về đông, lại từ phía tây trở mình quân tới, hỗn loạn dị thường. Ba đạo kiếm nguyên đã dùng đi một đạo, còn có hai đạo Lý Hạo cao mày, kiếm nguyên lực công kích hoàn toàn chính xác cường đại, hơn nữa cũng là có thể trọng thương tụ yêu, nhưng là, lại không phải ba lượng chiêu có thể phân ra thắng bại tụ yêu cái khác không được, phòng ngự năng lực cũng khôi phục năng lực nhưng lại khủng bố, điểm này, Lý Hạo nhận thức vô cùng khắc sâu, hắn biết rõ, dựa theo tình huống hiện tại, chính mình tất nhiên có thể đánh bại thụ yêu, thậm chí đánh chết. Nhưng là, cái này lại muốn thành lập tại hắn có được kiếm nguyên dưới tình huống, mà tình huống hiện tại nhưng lại hắn chỉ có thể sử dụng hai đạo kiếm nguyên. Hai đạo kiếm nguyên muốn chém giết tụ yêu, trừ phi tụ yêu đứng đấy bất động lại để cho hắn toàn lực công kích, nếu không Đó là vọng tưởng. Ô, Tiểu Long tự hồ cũng đã nhận ra hào khí không đúng, hừ hừ hai tiếng, mắt to nháy nha nháy, nhìn xem Lý Hạo, trong mắt có hỏi tham ý tứ. Tuy là con nhỏ, nhưng dù sao cũng là giao lòng, tiểu long tự nhiên linh tính mười phần. Lý Hạo an đuổi vỗ vô, vô tiểu long đầu, ý bảo không có cái đại sự gì, đồng thời trong nội tâm cũng có chút tiếc hận, nếu là tiểu long là trưởng thành. Khẽ lắc đầu, đem cái này không thực tế nghị cách theo trong đầu khu trừ, ngừng đầu, nhìn về phía thụ yêu, thần sắc trong mắt đã tràn đầy lạnh như băng. Bất kể như thế nào, ngươi đều phải chết. Lặng yên không một tiếng động nuốt vào một dọn địa tâm linh nũ, cảm thụ được mảnh trướng linh lực nhanh chóng rồi rảo lấy kinh mạch, Lý Hạo lạnh lùng nhìn xem thụ yêu, nói khẽ: "Thật là lợi hại tiểu tử." Thụ yêu toàn thân run rẩy, đoạn đi nửa người rõ ràng thời gian dần qua dài ra màu xanh lá chạt tây, co lại thành một đoạn, lăn lột, từng chút một thịt mầm mọ sinh ra, không cần thiết một thời ba khác, hắn cũng đã khôi phục bộ dáng lúc trước, cực kỳ sắc mặt nhưng lại cực kỳ khó coi, rõ ràng cho thấy bổn nguyên tổn hao rất nhiều. Trong con mắt bắn ra ánh mắt ẩm lẫm, thời gian dần trôi qua ổn định lại, nhìn xem Lý Hạo Cái này không ngờ tiểu tử nhiều lần trêu chọc hắn điểm mấu chốt, hơn nữa chính mình mấy có lẽ đã sử dụng tất cả vô liếng, rõ ràng đều không biết làm sao hắn không được, cái này lại để cho thụ yêu trong nội tâm không khỏi nghi hoặc, tiểu tử này địa vị. Cao thâm mặt chắc kiếm quyết, cổ quái tu vi, thần bí kiếm nguyên, thậm chí có giao long nương theo. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì địa vị? Nếu như nói tốt 3 điểm còn có thể là được cái gì đại cơ duyên có, như vậy điểm thứ tư giao long nương theo tắc thì tuyệt không khả năng, giao long chính là là vật sống, hơn nữa có được lấy cao quý huyết mạch Có thể nói đã đứng ở yêu tộc đỉnh, cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, bực này trong truyền thuyết sinh linh chưa bao giờ khả năng tùy tiện đi theo người khác, long tộc kiêu ngạo là khó có thể tưởng tượng. Trừ phi người kia là cái gì đại thần thông giả chuyển thế hoặc là có được lấy vô hạn tiềm lực đích thiên tài, có thể cho giao long tại đi theo thời điểm đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nếu không, chuyện không khả năng. Thu Ưu xem kỹ lấy Lý Hạo, trong nội tâm lập loè bất định, thật lâu, hắn mở miệng nói: "Tiểu tử, sau lưng của ngươi đến cùng đứng đây ai?" Lý Hạo thoáng kinh ngạc, nói ra: "Ngươi là có ý gì?" Nói cho hết lời. Lý Hạo liền cảnh giác lên, Thu Ưu yêu, yêu cầu vấn đề thập phần của quái, làm không tốt có lừa dối, cẩn thận một chút là tất yếu. Ý của ta ngươi có lẽ hiểu. Thu Yêu gặp Lý Hạo một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng, trong nội tâm cũng đắn đo bất định mà bắt đầu, chẳng lẽ tiểu tử này thật không có cái gì hậu trường? Nhưng vì ồ thỏa, hắn hay là tham dò nói, linh nam cổ Tùng bộ lạc ngươi có thể nghe nói qua. Ta liền là đến từ chỗ đó, không biết ngươi thế lực sau lưng phải chăng cùng ta tộc tình bạn cố chi. Nếu là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, vậy cũng không tốt. Thu Ưu vừa nói, một bên gao nhìn thẳng Lý Hạo không công tha bất luận cái gì một kia biểu lộ. Linh Nam, tình bạn của trì. Lý Hạo trong mắt vẻ nghi hoặc chợt lóe lên, thoáng một suy nghĩ, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, hắn như thế nào cũng thật không ngờ thụ yêu rõ ràng tại nơi này thời khắc mấu chốt sẽ nghĩ tới bối cảnh của hắn, điều này không khỏi làm hắn có gan buồn cười cảm giác. Lập tức, hắn chính là nói ra, cái gì Linh Nam cổ Tùng bộ lạc, ta chưa từng nghe nói qua, ta cũng không có cái gì thế lực, ngươi muốn chiến, liền chiến, đừng vội phí ngôn. Hừ. Thu yêu ánh mắt rồi đột nhiên âm lạnh lên, thầm nghĩ, rượu mời không uống uống Thiên muốn cùng ta đối nghịch, ta đây liền giết ngươi. Cho dù sau lưng ngươi thực sự cái gì không được thế lực lớn, chắc hẳn cũng không biết hôm nay chỗ chuyện đã xảy ra. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Thu Yêu Lục bảo rồi đột nhiên cổ động mà bắt đầu, bay phất phới, một cổ vô hình khí thế sông thẳng lên trời, trên bầu trời mây đen đều bị cổ khí thế này dẫn dắt, lan lộn, biến ảo lấy, trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. "Chết đi." Không có có dư thừa nói nhảm, Thu Yêu một tiếng giống to, Lục Bảo rồi đột nhiên nộ tung, trần trùng sừng sững lấy, trắng nõn da thịt như là con jun giống như lan lộn, dầm, dầm không ngừng gom lại chuyển động. Trong lúc đó, da thịt vỡ ra, một đạo thảm màu xanh lá chạc cây đưa ra ngoài, tại đây chạc cây rũa ra thời điểm, càng nhiều nữa da thịt đều vỡ tăng rồi, chật toàn thân đều là vô số chạc cây theo làn da trong vân da, luộm tùm, còn có dọ̣t dọ̣n xanh mơn mận chất lỏng nhiễm lấy, lộ ra làm cho người khác buồn ôn. Duy chỉ có hai cánh tay cánh tay dĩ nhiên bảo lưu lấy hình người bộ dạng, thu yêu giờ phút này giữ tận vô cùng, rốt cục đã có một loại làm cho người sinh ra cảm giác. Hắn điên cuồng huy động cánh tay, liên tục quát lớn. Hô phong vũ, vô biên là mục, thảo mục giai binh, thạch. Vạn mục tù lung, mỗi hô to một câu, thú yêu trên thân thể thì có một khối màu xanh lá huyết nục bạo liệt, hợp với 5 câu hô xong, hắn một đầu đuổi đều triệt để không có. Đây cũng là tổn hao buồn nguyên, ý đồ phát huy ra mạnh nhất thực lực, đập nồi giẩm thuyền. Ngay tại cuối cùng một khối huyết nục bạo liệt thời điểm, một cổ kinh khủng khí thế rồi đột nhiên bay lên, giống như là một cái cự ma xuất thế. Rầm rầm rầm anh, thứ thanh bạo tiếng nổ, ở giữa thiên địa phong vân là biến. Trên bầu trời mây đen rồi đột nhiên ép xuống ba tốn, cho người một loại thiên sụp đổ cảm giác, ầm ầm không ngừng có tiếng sấm vang vọng, nhưng không thấy tia chớp. Mây đen bắt đầu kịch liệt lăn mình quay cuồng, chốc lát công phù, liền có vô số màu xanh lá hạt mưa mang theo nồng đậm yêu khí từ không trung rơi xuống dưới ra, cùng một thời gian, gào khắp thẳng thiết, Hắc Phong đại tác. Tại đây vô số giọt mưa truy lạc thời khắc, nồng đậm một thuộc tính linh khí bắt đầu ở không trung hội tụ, đột một từng quả cực lớn cây tùng do linh khí ngưng tụ mà thành, xuất hiện trên không trung, bên trên đồng dạng tản ra khủng bố khí tức, như là thiên thạch giống như bình thường không ngừng truy lạc. Dưới mặt đất trui từ dưới đất lên, từng con thú yêu trui ra, hình dạng dữ tợn, gầm thét hướng về Lý Hạ Phong đi. Hắc Phong gào giết trận Vô số cự thạch bị mang tất cả mà lên, trên không trung bay múa. Lý Hạo chung quanh càng có vô số cự tùng chui từ dưới đất lên mà ra, như là lao tủ giống như bình thường đưa hắn một mực hạn chế ở. Trong lúc nhất thời, bốn bề thọ địch, khắp nơi sắc cơ, Lý Hạo đúng là lâm vào hiểm ác chi địa. Chương 160, Long nộ. Kiếm lệnh. Long đẳng 9000 dặm chương 160, Long nộ. Cập nhật lúc 2012-04-29-1900 một số lượng từ 2169. Bầu trời, cự một sen lẫn giọt mưa, như là thiên thạch lôi cuốn lấy kịch động, hướng phía chính mình vào đấu lập tới. Mặt đất, vô số thú yêu dương nhanh múa bước, giữ tợn gào thét, hướng phía phương hướng của mình lao nhanh tới. Bốn phía, hắc phong gào thét, vô số cự thạch bay múa, trên không chung xoay tròn, tùy thời tùy chỗ cũng có thể rơi xuống. Cách đó không xa, một gốc cây khỏa cự tùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem chính mình chắn ở bên trong, như là giống như tường đồng vách sát. Thượng Tiên không thể xuống đất không cửa, thập diện mai phục, tuyệt sát xu thế, chắc hẳn nói đúng là loại tình huống này. Lý Hạo nhìn qua bốn phía hết thảy, lại mắt, vẫn không nhúc hoàn toàn không có tránh né ý tứ, tựa hồ đã tính trước, nhưng trên thực tế Không phải hắn không muốn trốn, mà là trốn không thoát, thủ yêu lần này thật sự xuống tay và gắt, không tiếc bạo chết chính mình đại lượng bổn nguyên, thi triển ra cái này tất sát trận thế, vì chính là trực tiếp tiêu diệt Lý Hạo, chấm dứt hậu hoạn, có thể nói, đây là thủ yêu có khả năng thi triển mạnh nhất công kích, hắn cũng chỉ có thể thi triển lúc. Này đây, Lý Hạo chỉ cần chịu đựng đi qua, trên cơ bản thắng bại cũng đã định rồi. Nhưng mà, thủ yêu tuyệt sát há lại dễ dàng như vậy có thể chống lại hay sao? Lý Hạo trong nội tâm bỗng kín vẻ lo lắng, mơ hồ tầm đó, hắn có một loại rất cảm giác không ổn. Lần này thật sự chính là không ổn rồi không thể nói trước, muốn phải liều mạng rồi. Lý Hạo hít sâu một hơi, trong chú cầm chặt kinh đào kiếm, một đạo kiếm nguyên gạo thét mà ra, quán thâu tiến vào trường kiếm nội, kinh đao kiếm lập tức phát ra ông ông thanh âm, không ngừng rung dậy, một cổ vô hình núi nhọn thẳng thấu mây xanh. Thu Ưu công kích đã phong bế hắn tất cả đường lui, mà ngay cả hắn khí cơ đều bị một mực tập trung, Lý Hạo biết Ê. rõ, mình bây giờ không thể đơn giản núp đích, một khi nhúc đích, thì có thể lọt vào lôi đình đả kích. Ha, ha, ha lần này nhìn ngươi còn không chết. Thu Ưu tùy tiện cười to, tựa hồ xác định Lý Hạo phải chết. Nhưng là hắn cũng tuyệt đối không dễ chịu, mà ngay cả hình người đều không thể bảo trì, đã bị đánh về nguyên hình, đã trở thành một gốc cây không trọn vẹn không được đầy đủ đại thụ. Hắn không thể không cao hứng, cùng Lý Hạo dây dưa lâu như vậy, nhiều lần đã bị trọng thương, hôm nay rốt cục muốn phân thành thắng bại. Cùng ta đối nghịch, nhất định phải chết. Nghĩ đến Lý Hạo sau khi chết, rốt cuộc không có người có thể ngăn cản được chính mình, chính mình liền có thể đoạt lại ớt một bản Nguyên Phát Châu, khôi phục thực lực, tấn cấp Hoa yêu, tu yêu tựu là một hồi lừng phấn, còn muốn muốn Lý Hạo bực này thiên tài cũng muốn chết tại trong tay của mình. Tu yêu thì có một loại bóp chết tiên tài biến thái khoái cảm. Vì vậy, càng thêm đắc ý. Ngào. O oh o oh o. Oh. Tiểu Long cảm nhận được lớn lao nguy hiểm, trong mắt to lóe ra phẫn nộ, dùng trí tuệ của hắn, tự nhiên nhìn ra là có người sẽ đối lý hạ bất lợi, cái này lại để cho nhỏ nhỏ trong tâm linh lật đầy lửa giận, ngửa mặt lên trời gào ghét, nhưng lại non nớt thanh thúy tiếng nói, chẳng những không có nửa điểm khí phách, ngược lại cho người một loại tiểu sùng vật làm nũng đáng yêu cảm giác. Nhưng là xa xa thụ yêu nhưng lại toàn thân một cái giật mình, giao Long lửa giận, lại để cho linh hồn của hắn đều vô ý thức lạnh lẽo. Tiểu Long Nghe ta đấy, dấu kỹ, chớ để đi ra." Lý Hạo nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Long, ý đồ lại để cho Tiểu Long ẩn nấp tốt, mặc dù ở chung thời gian không lâu, nhưng là Lý Hạo cũng đã thật sâu thích tên tiểu từ này, hắn tuyệt không muốn lại để cho Tiểu Long bị thương tổn. "Ngào." Oh oh oh. Tiểu Long ngồi ở Lý Hạo trong lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn Lý Hạo liếc, rất là bất mãn, kiên quyết không lui về phía sau, cùng với Lý Hạo cùng một chô đối địch. "Tiểu Long, nghe lời." Lý Hạo thanh âm có chút nghiêm khắc, mặc dù nội tâm của hắn trong đối với Tiểu Long biểu hiện cảm động hết sức. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền nguyện ý lại để cho tiểu Long lâm vào hiện cảnh tiểu Long hiện tại non nớt bộ dạng rất khó lại để cho hắn tin tưởng sẽ có cái gì sức chiến đấu hắn thậm chí lo lắng tiểu Long sẽ bị tùy tiện một đạo kinh khí cho đánh chúng ná ấy ngao nào, oh oh oh. nào. Oh oh oh. tiểu Long nhãn trong ngầm lấy nước mắt từ hồ đối với Lý Hạo thái độ rất bất mãn trong lúc đó một cái bắn ra nổ bắn ra mà ra tốc độ cực kỳ cực nhanh Lý Hạo chỉ cảm thấy trong tay cho nhẹ thậm chí còn không có kịp phản ứng tiểu Long cũng đã tại hơn 10 thước bên ngoài tiểu Long trở về Trứng Kiến Tiểu Long rõ ràng hướng phía Thu Ưu phóng đi, hùng hổ bộ dạng, lý Hạ bị hù vong hồn đều bước lên, rốt cuộc bất chấp gì khác, trực tiếp lao ra, muốn đem Tiểu Long cứu trở về. Oen. Ngay tại lý Hạo vừa mới di động thời điểm, Giao Thiết Hắc Phong lập tức táo bạo mà bắt đầu, sen lẫn cự thạch bốn phương tám hướng hướng phía lý Hạo đã tới. Lý Hạo trong nội tâm sốt ruột, một lòng phải cứu trở lại Tiểu Long, liền cá nhân đích án nguyệt đều chẳng quan tâm, chỉ là tiện tay một đường, muốn phóng đi, nhưng là mấy khối cự thạch gào thét mà đến, đưa hắn té xuống đất. Hắc nhiên lớn, cơ hồ như cùng một cái vòng Đem Lý Hạo mang tất cả mà lên, tựa hồ muốn trực tiếp xé nát. Cùng ngay, Lý Hạo giận dữ, mắt thấy Tiểu Long đã chạy ra khỏi rất xa, quả thực lòng nóng như lửa đốt, hét lớn một tiếng, rõ ràng đem ẩn chứa kiếm nguyên một kiếm này bổ đi ra ngoài. Oeng! Vô số cự thạch nát bấy, hắc phong đều bị xé nứt, Lý Hạo lần nữa khôi phục tự do. Sau đó, mấy cái thụ yêu vọt tới trước mặt, một cây mây vùng ra, đem Lý Hạo đánh cho cái lảo đảo, lại có mấy khối cự thạch tịch tới, nhanh liệt ở Lý Hạo lưng lên, Lý Hạo lúc này té ngã. Tiểu Long, há phun ra một búng máu. Lý Hạo điên cùng huy kiếm, muốn giết khai mở một đầu đường máu. Nhưng là trong nội tâm lo lắng, không cách nào toàn tâm phát huy, mười thành thực lực phát huy không được một nửa, Lý Hạo lại lần nữa bị nền đến. Lúc này đây, là một khối tối say đại thạch đầu. Lý Hạo tại chỗ thổ huyết. Mấy cái thủ yêu lợi dụng sơ hở xông lên, vánh thoáng một phát hướng phía Lý Hạo đè xuống. Lý Hạo cảm thấy nguy hiểm, một kiếm chém tới, hóa giải nguy hiểm, đã đứng thẳng lên, nhưng là không, có phòng ở, một tảng đa lớn vô bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, lần nữa gào thét mà đến, lúc này đây đập trúng chính là Lý Hạo cái. Hốc. Lại là một búng máu phun ra, Lý Hạo đầu hôn loạn, một mảnh hôn đột, nhưng vẫn nhưng nhìn xem Tiểu Long. Tiểu Long. Lý Hạo tiêu to, mấy cái thụ yêu sông đi lên, muốn đánh lén. Xa xa, Tiểu Long nhìn lại, trong mắt to lập tức tuần ra nước mắt. Ngao. Oh oh oh. Một đạo ánh sáng màu xanh lập tức hiện lên, Tiểu Long lòng nóng như lửa đốt, vọt lên trở về, muốn cứu Lý Hạo. Siêu. Siêu. Siêu. U. Tiểu Long tốc độ nhanh đã đến cực hạ mắt thường căn bản không cách nào thấy rõ, chỉ thấy vô số đạo ánh sáng màu xanh lập x Như là lưới lớn bao phủ ở bốn phía, mấy cái thụ yêu lập tức phá thành mảnh nhỏ. Ngào. Oh oh oh. Tiểu Long ngụy có thể, núp ở Lý Hạo trong ngực, rất là tự trách. Không có việc gì, ta còn có lực đánh một trận. Lý Hạo dần dần bình tĩnh trở lại, miễn cưỡng cười vui, an ủi Tiểu Long. Chết đi. Đúng lúc này, thụ yêu giống to, vô số cự một cùng kịch độc giọt mưa rơi xuống, bay là tả, sát khí ngập trời. Ngao oh oh oh. Tiểu Long cắn hàm răng, nhìn xem đại phát thần uy thụ yêu, trong mắt hiện lên ra một cỗ mãnh liệt ý. Lần thứ 1 Hắn nhỏ nhỏ tâm linh hoàn toàn bị hận ý chiếm hết. Ngào. Oh oh oh. Tiểu Long ngửa mặt lên trời gào thét, cái này mở giống, bất kể là Lý Hạo hay là thụ yêu, toàn bộ đều biến sắc. Bởi vì, cái này tại cũng không phải Thanh Âm Monster, mà là chính thức Giao Long gào thét. Thụ yêu toàn thân run rẩy, trong mắt hiện lên ra thật sâu sợ hãi, Giao Long, đây là Giao Long, chẳng lẽ có Giao Long đã đến? Loại này trong linh hồn vang vọng cảm giác, cái loại nổi vô lực đối mặt thiên uy giống như cảm giác, cái loại nổi cao ngạo không gì sánh kịp cảm giác, Lý Hạo chỉ ở chết đi lão Giao Long trên người cảm giác qua mà bây giờ, hắn lại một lần nữa cảm thấy. Tiểu Long nhãn dương dương nước, thần ý ngập trời, tại hắn sau lưng, một cái ngàn trượng thanh giao ngang nhiên sừng sững. Chương 161, Thiêu đốt. Kiếm lệnh. Long đẳng 9000 giảm chương 161, Thiêu đốt. Cập nhật lúc 2012043015 giờ 14 phút 11 giây số lượng từ 2036. Ngàn trượng thanh giao sừng sững sừng sững, che khuất bầu trời. Vô hình long uy khuyết tán đi ra ngoài, cả ngọn núi đều đang run dậy. Xa sa, điện khánh bọn người thần sắc hoảng sợ. Cái này cổ mãnh liệt uy thế quả thực lại để cho bọn hắn không cách nào hô hấp, chỉ có điều phía trước có yêu thuật chống đỡ, bọn hắn cũng nhìn không tới xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ, người này còn có át chủ bài? Điên Khánh trong nội tâm nghĩ đến, ánh mắt càng thêm rét lạnh rồi. Cái này, cái này, điều này sao có thể? Thu yêu cơ hồ sợ tới mức hồn bất phụ thể, lời nói đều nói bất lợi tác. Thanh giao ngay tại trước mắt, thật dài thân thể bản lấy, phảng phất cựu là một ngọn núi, lạnh như băng như hàn thiết long lân thành từng mảnh xếp đặt lấy, giữ tận long giác ra hàn mang, cực lớn long mục không tình cảm chút nào dừng ở hắn. Thu yêu cái cảm giác mình từ trong ra ngoài đều bị nhìn thấy thông thấu phản phất có một cổ không hiểu lực lượng tại lôi kéo linh hồn của hắn Thu yêu kinh hãi trống chân là một tia ánh mắt liền lại để cho hắn có linh hồn chôn vùi cảm giác đây rốt cuộc cường đã đến loại trình độ nào không tin ta không tin tại đây tại sao có thể có dao long xuất hiện? Thu yêu hoảng sợ gào thét khí tức điên cuồng hắn biết rõ nếu như tại đây thật sự xuất hiện một cái dao long như vậy hắn nhất định là hắn phải chết tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hy vọng thậm chí gia tộc của hắn đều không thể thừa nhận dao long lửa giận trước khi có can đảm đối với tiểu long ra tay, hắn đều là rơi xuống rất lớn quyết tâm, bởi vì đây chỉ là còn nhỏ giao long, mặc dù quả thực lại để cho hắn khiếp sợ, nhưng lại chưa nói tới tuyệt vọng. Mà trưởng thành giao long tắc thì không giống mới, cái kia người đại biểu chính là tuyệt đối quyền uy cùng khí phách. Lý Hạo đồng dạng ngây ngẩn cả người, một màn này, đối với hắn nội tâm rung động càng tăng lớn, bởi vì, ở trước mặt hắn thanh giao thịnh Lình đúng là chết đi lão giao long bộ dáng. Lão giao long trong lòng của hắn có thể nói là khắc sâu ấn tượng, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, nhất là cổ hơi thở này. Tiểu Long, cái này Lý Hạo vô ý thức nói, nhìn về phía Tiểu Long, lại chứng kiến Tiểu Long ngồi ở trong ngực của hắn, thần sắc quải bại. Ngào. Oh oh oh. Tiểu Long rỗi ra hồng nhạt đầu lưỡi, liếm liếm Lý Hạo trong lòng bàn tay, ý bảo không cần lo lắng, nghiêng đầu nhìn về phía thụ yêu, thần sắc dĩ nhiên là lạnh như băng. Ngào. Oh oh oh. Tiểu Long non nớt gào khét, thanh âm chưa dứt, đằng sau ngàn trượng thanh giao cũng dài đại giữ tận miệng khổng hổ, một tiếng gào khét. Rống. Cái này thanh rống, bao quát khắp nơi. Oang. Cái gì hô phong vũ, cái gì phi xa tẩu thạch, cái gì vô biên lật mục? Toàn bộ đều bị một tiếng này giống to chấn được nát ấy. Duy chỉ có cái kia vạn một tù lung y nguyên tồn tại, dù sao rời đi rất xa, hơn nữa là phòng ngự yêu thuật, nhưng dù là như thế, bên trên cũng rậm rạp khe hở, gần muốn phá hủy. Đó là cái gì thanh âm? Lâm Sơn giờ phút này ngược lại bình tĩnh lại, Lý Hạo cho hắn rung động thật sự nhiều lắm, hắn mấy có lẽ đã tuyệt vọng, ánh mắt sáng trắng, kinh ngạc hỏi. Không biết, hẳn là nào đó yêu thú gào thét. Trần Kiếm Tử nói ra, trong mắt ít có lộ ra một vẻ bối rối, giao long một tiếng giống, linh hồn của hắn cũng như cùng bị kim đâm tựa như. Không phải yêu thú là Giao Long. Lúc này, Tống Phi nông lại mở miệng, sắc mặt của hắn khó coi rõ người, thanh âm cũng có chút run dậy. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Giao Long, lại có thể biết là Giao Long. Này cũng cũng chưa chắc. Hồi lâu, Điền Khánh mới lên tiếng, cũng không biết hắn trong lời nói chưa hẳn rốt cuộc là chỉ cái gì. Ha ha ha, ta hiểu được, đây không phải là thật Giao Long, chỉ là ngươi triệu hoán mà đến hình ảnh. Đúng lúc này, Thu Yêu lại đột nhiên cười to, thông qua quan sát của hắn, hắn rốt cục phát hiện không đúng, Giao Long, làm sao có thể đúng lúc này xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ, nhìn nhìn lại cái này giao long ánh mắt, có chút ngốc trợn, thật dài thân thể mập mạp mà khổng lồ, lại ít thêm vài phần linh động, này mới khiến hắn xác định, đây không phải là thật giao long. Hắn biết rõ, một ít cao đoan cường hạn yêu thú, đều là có huyết mạch thần thông theo tu vi tăng trưởng, thần thông cũng tăng cường. Dựa theo suy đoán của hắn, chỉ sợ cái này thanh giao tiểu là tiểu long ý dựa vào huyết mạch thần thông Triệu hắn mà đến. Càng nghĩ càng là xác định, thu yêu phảng phất rỡ xuống nặng ngàn cân đánh, chính hắn cảm giác mới tại quỷ môn quan đi một chuyến, lập tức cười to, phát tiết. Triệu Hoán, Lý Hạo nhướng mày, Nhìn về phía Thanh Dao, cẩn thận quan sát một chút, ánh mắt khẽ biến, hắn cũng đã nhìn ra một tia dị thường. "Tiểu Long, có thật không vậy?" Lý Hạ hỏi, nhưng trong lòng cơ hồ khẳng định. Tiểu Long gật gật đầu, lại không có chút nào bị vạch trần về sau khủng hoảng, hắn nhìn xem thụ Yêu, trong mắt to vậy mà lộ ra một tia khinh thường ánh mắt, tựa hồ muốn nói, "Cho dù chỉ là Dao Long Hư Ảnh, cũng đầy đủ chém giết ngươi cái này còn sâu cái kiến." Thu Yêu bị Tiểu Long chằm chằm vào có chút chột dạ, hắn lúc này mới cuồng hỉ bên trong quay trở lại, nghĩ đến cho dù đây chỉ là Dao Long Hư Ảnh, cũng không phải mình đơn giản có thể chịu đựng được rất tốt. Trong lúc nhất thời, tâm tình lại ngã xuống đáy cốc. Lý Hạo lần nữa nuốt vào địa tâm linh nũ, nhìn xem cái này uy thế khổng lồ thành giao, trong nội tâm không hiểu có chút sợ hãi, tiểu long chỉ là con nhỏ, dựa theo lẽ thường mà nói, có chút thần dị là bình thường nhưng cũng không thể có thể thi triển loại này cường hãn thuật pháp, phạm là loại tình huống này, thi thuật giả đều sẽ phải chịu mảnh liệt cấm trả. Lý Hạo nghĩ tới Bế Quan Bắc lão, hắn không phải là cưỡng ép hiếp thi triển vượt qua chính mình thừa nhận bên ngoài thuật pháp mới tạo thành loại tình huống này sao? Tiểu Long, không có chuyện gì sao, không muốn miễn cưỡng. Lý Hạo nói ra. Ngào Oh, oh, oh. tiểu Long Phi thường tự tin nhẹ nhàng cáiử xíu u, u. thoáng một phát bay ra ánh sáng màu xanh nói lên đã đãừng sững tại giao Long hư ảnh trên tránn Thanh da rồi đột nhiên động tác con người băng lãnh đảo qua phía trước mục Châu và thiên băng địa liệt thu yêu bị cái này ánh mắt nhìn trong chú lập tức thân thể nổ bung với Thu yêu toàn bộ từ trung gian nổ bbung phục vừa cho tổ nhưng là hắn buồn nguyên tổn hao nhưng lại rất nhiều đã người muốn ta chết như vậy ta cũng không cho người tốt sống Thu yêu trong mắt hiện lên kịch liệt điên cùng tri xác như là điên cũng giống như Hắn hoành thoáng một phát hồi phục bản thể, thành biến thành trăm trượng đại một gốc cây cự tùng. Thật dài dẻ cây vào dưới mặt đất, rõ ràng theo ngọn núi chắt đến chân núi. Cả toàn núi đều bị xỏ xuyên. Thu Ưu một tiếng gào thét, cực lớn rể cây rõ ràng hướng thượng mánh liệt nổ, nhắc tới. Và anh! Cả tòa núi đều run bóng lúc lích. Nhắc lại, lại nổ. Rầm rầm rầm. Sơn băng địa liệt, cả tòa núi rõ ràng đều bị nhắc tới, cùng lúc đó, Thu Ưu trên người giấy lên màu xanh lá ngọn lửa, ken ken rung động, hắn nguyên đang tại thiêu đốt. Trên núi dưới núi, vô số bình thường tu yêu toàn bộ nhìn mắt. Hóa thành từng khỏa bóng ánh màu xanh lá quang điện, hội tụ mà đến, bị thụ yêu khóa thôn phệ. Hấp thu nhiều như vậy thụ yêu buồn nguyên, hắn tựa hồ tích xúc đã đủ rồi lực lượng, một tiếng giống to, cả tòa núi hoàn toàn bị rút lên. Đồng thời, khí thế của hắn vừa tăng lại trướng, vậy mà một đường tăng vọn, đột phá đã đến hoang yêu trình độ. Hơn nữa, vẫn còn bay lên. Cái này, đây là đang sống thế cả toàn núi. Lý hạo đồng tử bỗng nhiên co rút lại, nhìn qua cái này cái thế hung ma giống như bình thường không để ý sinh tử liều mạng thụ yêu à, nói ra Và anh, Cả tòa núi đều giấy lên màu xanh lá ngọn lửa, thu yêu trên người bổn nguyên chi lửa càng lớn. Chương 162, phát hiện. Kiếm lệnh. Long đẳng 9000 dặm chương 162, phát hiện. Cập nhật lúc 2012043020 giờ 42 phút 35 giây số lượng từ 2084. Trên bầu trời quần quận mây đen đều bị cái này lục hỏa chiếu dọi được sáng ngắt, như là quỷ vực giống như bình thường. Thu yêu thân thể không ngừng nổ tung, không ngừng có bổn nguyên tiêu đốt, hóa thành lục hỏa, cả tòa núi đều bị mang theo, đồng dạng đốt lấy lục hỏa, điệp cập lại. Quả thực ngập trời. Thu yêu rể cây thật sâu chắc trong núi theo lục hỏa thiêu đốt không ngừng có sám trang khí lưu theo trong ngọn lửa đ l lệ ra theo rể cây thẩm thấu đi vào mỗi hấp thu một phần tụ yêu thân thể liền khổng lồ một trượng. trong ngày mắt hắn vốn là tiếp cận trăm lượng cực lớn thân hình lần nữa bị lớn vậy mà đã đến ít nhất 500 triệu trình độ một gốc cây cự tùng sứng xứng như là khởi động thiên địa trụ trời ngưỡng xem nhìn không tới đầu. đầuthụ yêu ngọn lửa trên người càng đốt càng lớn màu nâu đen thân cây bên trong một cái giữ tận gương mặt lộ ra A vô Liêm sỉ à vì chém giết mọi người ta đã thiếu đốt tất cả một nguyên Nếu không là ngọn núi này bị ta cắm rễ mấy trăm năm, đã có một tia linh tính, ta cũng hấp thụ không đến ngọn núi này bổn nguyên bổ sung chính mình. Thu yêu điên cuồng gào thét, giữ tợn gương mặt bên trong hai cái cự đại long trong mang lóe ra xanh mơn mởn hào quang, đây là hắn mắt, chỉ dùng buồn nguyên ngưng tụ mắt, nguyên lai con mắt cũng sớm đã bị hắn thiêu đốt mất. Lần này bị hao tổn quá lớn, quá lớn. Đã đã mất đi tiến giai hoang yêu khả năng, coi như là đạt được đất một bản nguyên pháp châu, ta cũng chỉ có thể khôi phục thương thế mà thôi, cũng không thể tiến bộ. Chà giá lớn như vậy một cái giá lớn, ta nhất định phải giết chết các ngươi đem bọn người tươi sống nuốt luôn mất, nếu không, chết không nhắm mắt. Thu yêu đã hoàn toàn điên cuồng, điểm này Lý Hạo có thể lý giải, đổi lại là hắn, chắc hẳn cũng không tốt đến đi đâu. Ai trên quán Lý Hạo loại này áp chủ bài tầng tầng lớp lớp, tu vi của quái, còn có giao long nương theo quái vật đều cảm giác được đau đầu. Cái này không tốt rồi, Thu yêu hoàn toàn liều mạ, cả tòa núi đều bị nhanh nhóm, muốn chiến thắng hắn, rất khó khăn. Lý Hạo phù trên không trung, hắn không dám đứng ở trên núi, bởi vì cả tòa núi đều bị nhằn nhóm, đều bị hấp thu, hắn nếu là đứng ở phía trên, cũng sẽ bị dẫn động bổn nguyên, đã bị trọng thương. Thu yêu đây cũng là hoàn toàn tử chiến đến cùng, không lưu nửa điểm đường lui, thiêu đốt chính mình tất cả bổn nguyên, thu hoạch lực lượng tương đại, chính là vì giết chết Lý Hạo và người. Buồn nguyên, có thể là thứ trọng yếu nhất, giống như bình thường đã bị rất nhỏ bị thương đều khó lường, huống chi giọt nước không dư thừa thiêu đốt, nếu như không phải thụ yêu cùng ngọn núi này có nhất định được liên hệ, có thể thiêu đốt cả toàn núi, bổ sung lời của mình, không cần lý Hạo độc thủ, hắn sẽ bởi vì bổn nguyên tổn hao mình hủy diệt. Nhưng làm cho là như thế này, Lý Hạo cũng nhìn ra Thu yêu tình huống hiện tại là nhập không đủ suất, tiếp tục như vậy xuống dưới Sớm muộn đều bởi vì buồn nguyên tổn hao mà chết, hắn duy nhất hy vọng tiểu là một lần hành động giết chết Lý Hạo, sau đó cướp lấy ớt một bản nguyên pháp châu, luyện hóa mất, bảo trụ tánh mạng của mình. Vốn là hắn là muốn dựa vào ớt một bản nguyên pháp châu đột phá cảnh giới bây giờ, thành Tù Hoang yêu tu vi. Nhưng là hiện tại, bởi vì Lý Hạo chỗ lẫn, hắn đã không nhớ tới đột phá, mà là một lòng muốn bảo trụ tánh mạng của mình. Trước sau chiến lệnh to lớn như thế, Thu yêu Kỳ thật cũng có chút khóc không ra nước mắt, hắn vốn sắp đột phá, hết thảy bình thường, nhưng là Lý Hạo cái này một đám sát tinh tử trên trời giáng xuống chộn lẫn hắn tất cả kế hoạch, thậm chí Bức Bách đã đến loại tình trạng này. Ngào. Oh oh oh. Tiểu Long sừng sững tại thanh giao cái trán, nhìn xem thụ yêu, tựa hồ cũng có chút ngưng trọng. Dù sao hắn hiện tại chỉ là con nhỏ, thậm chí còn chưa có bắt đầu tu luyện, lần này công kích hoàn toàn là huyết mạch của hắn bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng có thể nói đây là lao dao Long lúc sắp chết e sợ cho tiểu Long ngoài ý muốn nổi lên, mà còn sót lại cho lá bài tẩy của hắn. Mặc dù này đến bài rất cưỡng, rất cưỡng, nhưng là tiểu Long là quá yếu, dùng hắn hiện tại bổn sự, có thể triệu hồi ra thanh giao tối đa có nguyên anh kỳ thực lực vẫn chưa tới lao giao long thực lực một phần bạn. Nhưng cái này đã đầy đủ khủng bố rồi, một cái vừa sinh ra tiểu rã hỏa, có thể có được nguyên anh kỳ thủ đoạn, cái này đã đầy đủ nói rõ giao long nhất tộc yêu nghiệt. Mà bây giờ, Thu Yêu cái này đập nổi di thuyền, từ chiến đến cùng, không tiếp thiêu đốt tất cả, muốn liều cái ngươi chết ta sống, kỳ thật thực lực cũng đạt tới khủng đổ nguyên anh kỳ. Có thể nói, hiện tại tiểu long cùng Thu Yêu cả hai tầm đó là thế lực ngang nhau. Nếu muốn cẩn thận tính ra, tiểu long thiên sinh áp chế hết thể yêu tộc, còn chiếm có một ít tiền nghi. Cái này là nguyên anh kỳ khủng bố uy thế sao? Lý Hạo xa xa lùi lui, mặc dù hắn thủ đoạn nhiều hơn nữa, nhưng là gặp phải lấy Nguyên Anh kỳ chiến đấu, hắn cũng chỉ có thể tránh lui, nếu không sẽ trực tiếp bị chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại sẽ thành bại ra. Xa xa đứng vững, Lý Hạo cao mày, giờ phút này trong lòng của hắn rất là không thoải mái, hắn đã đáp ứng lao giao lòng, hắn muốn chăm sóc tốt Tiểu lòng, nhưng là hiện tại lại cần nhờ lấy Tiểu Long bảo hộ hắn. Nắm tay chắc chẽ cầm bước lên, Lý Hạo chính mình đối với chính mình nói, đây là một lần cuối cùng, về sau quyết không trốn tại cái gì người sau lưng. Đột nhiên, Lý Hạo lơ dạng ánh mắt qua, lập tức trụ Cái kia phải. Bởi vì cả tòa núi đều cao cao treo lên, thiếu đốt, cho nên vốn là núi nhỏ vị trí toàn bộ không mở, một cái cự đại lõm tình linh, tại đây lõm trung lớn nhất, đã có một vật cổ quái, Lý Hạo đúng là nhìn xem cái ấy. Cái này, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào? Lý Hạo mày nhắc lại, đột nhiên kinh hãi, truyền tống trận. Lý Hạo nghĩ tới trước khi chính mình cưới qua truyền tống trận, nhìn nhìn lại nơi này, hai hai đối lập, phát hiện bộ dáng cơ hồ là giống như lúc, cái này cực kỳ tại đây phóng đại uýt nhất gấp 10 lần, lộ ra cực kỳ đồ sộ. Tại đây tại sao có thể có truyền tống trận? Lý Hạo trong nội tâm nhắc tới, thụ yêu cấm địa dưới núi rõ ràng có truyền tống trận, trong lúc này đến cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Trong lúc đó, hắn nghĩ tới nơi này, Thương Lan Tùng đảo, kết hợp với tại đây truyền tống trận, được ra một cái kết luận. Ta hiểu được, nơi này chính là đi thông Thương Lan Tùng đảo bên ngoài đường, muốn muốn đi ra Thương Lan Tùng đảo, muốn tới cái này chuyển tống trận đi ra ngoài. Chỉ là nhưng lại không biết, cái này chuyển tống trận đi thông nơi nào. Lý Hạo mày nhíu lại càng chặt hơn rồi, lớn như vậy Thương Lan Tùng đảo, cái này thụ yêu đâu có không đi, thiên phải ở chỗ này, nếu là hắn không biết nơi này có truyền tống trận, nhưng lại khẳng định không có khả năng, như vậy, này truyền tống trận là ai chỗ bố trí đây này? Thật tình không biết, thủ yêu trước khi cũng không biết đạo cái này truyền tống trận tồn tại, biết rõ hắn lúc này cắm dễ về sau, mới phát hiện, chỉ bắt qua hắn trong tay cũng không có linh thạch, không cách nào khởi động, cho nên khó có thể nhìn trộm. Tam thủy tiên phủ thật sự chính là một cái bình thường kim đan tu sĩ động phủ sao? Lý Hạo kiềm chế ở ý niệm, Tam thủy tiên phủ ở bên trong đủ loại thần dị đã sớm lại để cho hắn bị hoa mắt, hắn dám khẳng định, đây không phải kim đan đẳng cấp có khả năng bố trí, thậm chí nguyên anh cũng không có khả năng chỉ có càng cao tầng thứ hóa thần có lẽ có thể. Ngay tại Lý Hạo suy nghĩ thời điểm, cách đó không xa Tiểu Lang cùng Thụ Yêu lại đồng thời bộ phát ra khủng bố uy thế, trên bầu trời mây đen đều bị đánh tan, lộ ra một mảng lớn bầu trời đêm. Ngao oh oh oh. Giống to, nghiến áp, trùng kích. Thanh dao gào rú, gào thét mà đi. Thù Yêu điên cuồng, lục quang bùng cháy mạnh. Rốt cục, cả hai hung hang vây kích cùng một chỗ. Chương 163, đấu võ cuối cùng. Kiếm lệnh. Long Đẳng 9000 giảm chương 163, cuối cùng nhất giấc trụ, đấu võ. Cập nhật lúc 2012 05014 phút 42 giây số lượng từ 2407. Bất kể là Tiểu Long, hay là thủ Yêu, bọn hắn hiện tại cũng tạm thời đã có được Nguyên Anh kỳ chiến lực, đồng dạng, cũng sẽ, biết, có đủ Nguyên Anh tu sĩ khủng bố lực phá hoại. Chính như lúc này Lý Hảo. Nguyên Lai tưởng rằng tại đây đã đầy đủ an toàn, không nghĩ tới hay là không đủ. Chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại bài sơn đảo hải mà đến, mang tất cả những nơi đi qua, lựa địa lang tạng, Lý Hảo vội vàng lui về phía sau, sau đó... Hắn mới chô đứng lập địa phương liền bị khủng bố dư âm ảnh hưởng còn lại che giấu. Lý Hạo đứng tại xa hơn an toàn chỗ, vẫn đang có chút kinh hồn chưa định. Ánh mắt của hắn, đặt ở đã giao chiến cùng một trôi tiểu long cùng thụ yêu trên người. Và anh! Ngàn trượng thanh gia uy thế ngập trời, thành từng mảnh long lân toàn bộ dựng thẳng lên, giữ tận long rắc hàn quang ngập loè, một tiếng giống to, liền dứt khoát hướng phía thụ yêu đánh tới. Thụ yêu trên người lục hỏa càng lúc càng lớn, nửa bầu trời cơ hồ đều bị ánh hồng, hắn nâng lên cả ngọn núi đều bị nhanh chóng tiêu đốt, luyện hóa, từng đạo xám trắng khí lưu theo ngọn núi bên trong đều lượn ra, bị hắn hấp thu mà ngọn núi này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại lấy, đã đến tiểu sần đất lớn nhỏ, mắt thấy muốn hoàn toàn biến mất. Cả hai cây kim so với con râu, không chút nào tránh lui, cũng không cách nào tránh lui, ầm ầm va chạm. Nổ mạnh. Khung bố. Lừng lẫy. Vô số khí lãng quần quận, vô số mây mù bốc lên, giao chiến chỗ mông lùng, thấy không rõ trạng huống cụ thể. Đáng chết. Lý Hạo cầm trong tay kinh đao kiếm, mấy lần muốn cất bước về phía trước, nhưng đều bị cái này cổ kinh khủng khí lãng bước về đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có lớn như vậy thanh thế? Cả tòa núi đều bị luân hóa, còn có dao long gào thét, Nguyên Anh kỳ lao tổ đại chiến cũng không quá đáng là loại này thành thế. Trận kiếm tử rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cái này thụ yêu cùng lý Hạo hai cái nhìn như đều không thế nào cường đại người lại có thể bộc phát ra bực này nghịch thiên thực lực, một bên chật vật lui về phía sau, để tránh bị tức sóng ảnh hưởng đến, một bên lớn tiếng nói: "Không biết, hiện tại chiến đấu say xưa, chúng ta cần phải nhanh một chút tránh lui, nếu không bị ảnh hưởng đến, tự là hẳn phải chết." Tống Quy Nông ý nghĩ rất rõ ràng, hắn biết rõ bây giờ không phải là suy nghĩ thời điểm. Giữ được tánh mạng mới được là hàng đầu. Màu trắng ngọc dạn phát ra nhàn nhạt bạch quang, bao phủ ở hắn, thay hắn chống cự áp lực. Hắn không sẽ xảy ra chuyện a. Chu Thanh Y trong nội tâm thầm nghĩ, ánh mắt nhìn hướng về cái kia thảm thiết chiến trường, lại không có chứng kiến Lý Hạo thân ảnh, trong nội tâm không khỏi một tốn. Bực này thực lực, nếu như dùng để đối phó ta, ta chỉ sợ tại chỗ cũng sẽ bị chém giết, không hề năng lực phản kháng, nhưng là, hiện tại người cùng cái này tụ yêu liều mạng, chắc hẳn đã đã tiêu hao hết tất cả thực lực, cho dù cuối cùng nhất thắng, cũng nhất định là nỏ mạnh hết đả, các loại đợi khi đó. Ta liền có thể đem ngươi trầm giết, thuận tiện thu linh hồn của ngươi, ép hỏi ra ngươi tất cả bí mật." Điên khánh trong mắt âm lánh chi sắc không ngừng lập lòe, đúng lúc này hắn đã không cần che giấu, trước khi lên núi, hắn người đầu tiên xuất thủ, kết quả lại trọng thương hôn mê, kỳ thật đều là hắn làm bộ hắn vì chính là lại để cho Lý Hạo một người lên, thuận tiện giảm xuống hắn lòng cảnh giác, hắn đã sớm nhìn ra cái này thụ Yêu bất phàm, đã sớm còn có lại để cho Lý Hạo ra tay, cả hai lưỡng bại câu thương hắn ngư ông đắc lợi ý niệm. Chỉ là, Lý Hạo cùng Thu Yêu chiến đấu càng diễn càng liệt, tạo thành loại này khủng bố thanh thế hắn nhưng lại bất ngờ. Phản sợ kinh hái ngoài lại có một tiêu may mắn cùng đất ý, khá tốt lại để cho Thụ yêu cùng Lý Hạo chống lại rồi, nếu không, bất kể là cái đó một cái cũng không phải hắn có khả năng chiến thắng Lê Lũ. Thế đó, nhưng liền ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo rồi. Lý Hạo thực lực hoàn toàn chính xác kinh hái điển khánh thiếu chút nữa tuyệt vọng, nhưng là nhưng bây giờ lại cho hắn hy vọng, trúc cơ đại viên mãn vượt cấp phát huy ra bực này thực lực, trả giá cao có thể nghĩ, coi như là đánh bại Thụ yêu, thực lực của mình cũng khẳng định 10 không còn một, đến lúc đó, nên hắn ra tay thời điểm rồi. Tốt nhất các ngươi đồng quy vu tận, miễn cho để cho ta ra tay. Điên khánh trong nội tâm đắc ý, ông trầm thầm nghĩ, "Ngang giống." Cực lớn giao long gạo thét lại để cho người tuyên truyền giấc ngủ, Lý Hạo ngẩng đầu, chứng kiến ngàn trượng thanh giao đã thoát ra chiến đoàn, tiểu long sừng sững tại thanh giao trên trận, thần sắc vẻ bại. Mà cực lớn thanh giao cũng lộ ra thập phần hư ảo, thậm chí có nhiều chỗ đã thời gian dần trôi qua trong suốt. Đồng dạng, thu yêu cũng sẽ không dễ chịu, cả tòa núi cũng đã bị hắn luyện hóa, hắn hiện tại đã không có buồn nguyên bổ sung, ở vào tiếp tục tiêu hao giai đoạn, hơn nữa mới kinh thiên nhất thủ yêu dài đến 800 trượng thân hình đã có vô số cái đại động, rách dưới lộ ra thập phần thê thảm, mà ngay cả vỏ cây thượng đều là cháy đen một mảnh. Trong con mắt lập lòe ngọn lửa đều ảm đạm rồi xuống, miễn miễn cưỡng cưỡng tùy thời cũng có thể dập tắt bộ dạng. Rất hiển nhiên, lúc này đây giao phòng, tiểu long chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Khục khủ. Không nghĩ tới cái này chính là một cái còn nhỏ dao long cũng sẽ lợi hại như thế, chẳng lẽ hôm nay ta muốn vẫn là sao? Thu yêu suy yếu thanh âm chuyển đến, "Đức Quãng, trong miệng thậm chí đều có khói đen không ngừng phun ra, trong lời nói có vô hạn thê lương cùng đau thương, đột nhiên, âm của hắn cương liệt lên. "Không cam lòng a, không cam lòng a." Dựa vào cái gì có thể như vậy? Dựa vào cái gì? Cự Đoan Đoán hận cùng không cam lòng thanh âm vang lên, thanh âm kia trong lẫn chứa nồng đậm đoán khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thức chất, nhất là trong đó cái kia tuyệt vọng ngoài ý muốn, càng là mười phần. Rất hiển nhiên, trải qua lần này giao phong, Thủ Yêu đã xem ra mình không phải là tiểu long đối thủ, hắn đã biết mình lần này chỉ sợ thật sự muốn vất lạc. Nhìn xem Giao Long, nhìn xem Lý Hạo, nhìn xem điển khánh bọn người, Thù Yêu cái kia ảm đạm không ánh sáng trong con mắt đột nhiên bắn ra vô cùng âm lãnh, khí thế của hắn vậy mà lần nữa như là sóng cuồn giống như bình thường sôi trào. Cho dù chết Ta cũng muốn kéo lên các ngươi đẹp lưng ha ha ha, ta tiểu tiểu yêu tộc nếu có thể kéo lên một cái giaoo lòng cùng một đám người tộc đích thiên tài cho cùng cái kia cũng đáng tuyệt đối giá trị rồi Thụ yêu hoàn toàn nổi giận giống to một tiếng đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên thân thể khổng lồ che khuất bầu trời hướng phía lý hạ mà đến tiểu Long 17 thân sắc cũng là cường giữ vương tinh thần đúng lúc này chỉ có hắn có thể chống cự thụ yêu gào rú một tiếng ngàn trượng thanh da rồi đột nhiên xoay tròn cực lớn cái đuôi sot thoắn một phát quét ngang mà đi với cả hai hung h giao kích rầm rầm rầm Nan Trượng thanh giao hư ảo tới cực điểm, tựa hồ tùy thời đều muốn tan vỡ, Thủ Yêu thân hình cũng là trải rộng lấy khe hở, rất có thể một giây sau muốn hóa thành than gốc. Cả hai hung hăng liến nhau, đồng dạng lộ ra hung ác lệ chi sắc, lần nữa chưa từng có từ trước đến nay đánh kích cùng một chỗ. Vậy anh! Cái này một tiếng vang thật lớn, làm cho cả Thương Lan Tùng Đảo đều chấn run lên một cái. Kể cả Lý Hạo tất cả mọi người tại chỗ thổ huyết, trong ý nghĩ chóng mặt chóng mặt nặng nghề. Ta thật hận a, ta thật hận a. Đúng lúc này, Yêu cái kia chứa vô hạn không cam lòng, vô hạn oán hận thanh đến. 800 trượng cực lớn thân hình ầm ầm té ngã, lập tức chia năm xẻ bảy, đồng thời, khí tức của hắn cũng hoàn toàn biến mất rồi. Là Tiểu Long thắng. Lý Hạo tỉnh quay tới, trong nội tâm kinh hỉ, lại chứng kiến cao giữa không chung một vật rơi xuống dưới đến. Là Tiểu Long. Lý Hạo vội vàng tiếp được, gộp lại trong ngực, Tiểu Long thần sắc hể bại đã đến thực hạn, mắt to miễn cưỡng mở ra, nhìn thoáng qua Lý Hạo, rũa ra phẫn nộ đầu lưỡi tựa hồ muốn thè lưỡi ra liếm một thẻ lưỡi ra liếm Lý Hạo ngón tay, nói rõ chính mình không có việc gì, nhưng mà ngay cả động tác này đều không có làm xong, liền lập tức ngắt đi qua. Tiểu Long Lý Hạo trong lòng căng thẳng, cơ hồ sợ tới mức vong hồn đều đục lên, nhưng lập tức cảm giác được tiểu long khí tức mặc dù suy yếu, nhưng lại không coi chút bụi, rõ ràng cho thấy hao tổn quá độ, cần ngủ say một thời gian ngắn. Lý Hạo lúc này mới yên lòng lại, coi chừng đem tiểu long nhét vào trong lực, khẽ thở dài một cái. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đỏ như máu mũi kiếm lại đột nhiên theo nghiêng về sau bên cạnh hướng phía hắn đâm tới, một kiếm này, vô thanh vô tức, sát cơ nội liễm, đã đến Lý Hạo ba trượng ở trong, mới rồi đột nhiên bạo phát đi ra. Lý Hạo tóc gáy lập tức dựng thẳng lên. Ra đòn phát tạc nguy hiểm cảm giác cơ hồ khiến hắn hít thở không thông, miễn Cương chống tránh, nhưng không cách nào hoàn toàn tránh thoát, màu đỏ như máu mũi kiếm đã theo bụng của hắn tiến vào, một đạo máu tươi tiêu xả mà ra, Lý Hạo nhổ ra một búng máu, nhìn trước mắt cái này, mặt mũi tràn đầy giữ tợn người cười, một chữ dừng lại một trâu lạnh lùng nói: "Điên khánh." Truyện sách rõ ngẹn tiểu thuyết xuất ra đầu tiên Miễn phí, thì mọi người ủng hộ tránh giả bái bài Chương 164: Sa đoạn Kiếm lệnh. Long đẳng 9000 giảm chương 164: Sa đoạ. Cập nhật lúc 2012 19 giờ 21 phút 20 giây số lượng từ 2457 canh 2 đưa đến canh 3 buổi tối 10 điểm tuyên bố Lạnh như nhưăng ré xương mũi kiếm theo phần bụng một xuyên đ mà qua không ngừng có huyết dịch theo miệng vết thương chảy ra lại rồi lập tức bị huyết kiếm hấp thu mỗi hấp thu một giọt máu tươi huyết kiếm nhan sắc thì càng tươi đẹp một kia vô Liêm Sỉ rõ ràng dám hấp thụ máu của ta Lý Hạo vừa sợ vừa giận, giậniền Khánh tu luyện chính là huyết sát kiếm đạo chuyên môn tựu là hấp thụ máu viết tăng lên chính mình hắn lại không nghĩ rằng chính mình một ngày kia sẽ gặp đến loại tình huống này Trong nội tâm giận dữ, Lý Hạo một kiếm hướng phía Điển Khanh chém tới, mặc khắc một trường bổ về phía bờ vai của mình chỗ, đồng thời bứt ra lui về phía sau. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Điền Khánh chứng kiến Lý Hạo đã muốn chạy, trong nội tâm cười lạnh, hắn hiện tại hấp thụ Lý Hạo máu huyết, có thể nói là chiếm cứ thượng phòng, tiếp tục không được bao dài thời gian, Lý Hạo máu huyết tất nhiên sẽ bị hấp thụ sạch sẽ, đến lúc đó Lý Hạo cũng sẽ biết, bởi vì tổn hao quá nhiều mà chết, hắn đâu có nguyện ý Lý Hạo cứ như vậy bứt ra, trường kiếm đi phía trước một đường, đồng thời đầu một thấp, tránh thoát Lý Hạo công kích. Xíu. Tru. Trường kiếm sẽ qua, Điền Khánh túi đầu chánh thoát, Lý Hạo trong mắt hiện lên hung ác lệ chi sắc, một trường đập tại trên vai của mình, cực lớn xung lượng khiến cho hắn đột nhiên lui ra phía sau vài bước, hơn nữa chính mình vốn chính là lui về phía sau xu thế, mượn lực phía dưới, lập tức thối lui đến trăm mét bên ngoài. Thật tác độc. Điền Khánh hơi có một ít kinh ngạc, cực kỳ lại cũng không có bao nhiêu thất vọng, hắn căn bản là không cho là mình có thể dễ dàng như vậy tiêu diệt Lý Hạo, hiện tại đánh lén chiếm cứ thượng phòng, đã là vượt quá dự liệu của hắn rồi. Mâu đỏ tươi đầu lượi xoáy lên, đem huyết kiếm thượng vài tơ máu liễm lấp sạch sẽ. Điền Khánh giữ tận cười nói, "Lý Hạo, ta và người ở giữa cừu hận hôm nay rốt cục có thể kết toán rồi. Giết đệ chi thủ, trọng thương trương trúc dùng chi thủ, đoạt ta bảo vật chi thủ. Loại này trùng tử hận, hôm nay đều muốn tại trên người của người rửa sạch sạch sẽ." Tiếng nói rơi, Điền Khánh liền lập tức hóa thành tàn ảnh, hướng phía Lý Hạo mà đến, trường kiếm giương nhẹ, trùng trùng điệp điệp vung xuống, một đạo huyết sắc kiếm khí bắn tới, tại đây kiếm khí phía trên một trùng đồng huyết vụ giật tán, lan mình quay cuồng không ngớt. Đây cũng là Điền Khánh muốn cản tảo giã máng, không để cho Lý Hạo chút nào khôi phục thời gian. Ừ. Nói ngược lại là em hay, cái gì chó má cửu hận, còn không phải ta ngăn cản con đường của ngươi, nếu như ta là toàn thịnh thời kỳ, ngươi có thể dám như thế. Lý Hạo nuốt vào một giọt điệu tâm linh nũ, vành trướng linh lực rất nhanh sôi trào lên, bởi vì mất đi chút ít máu huyết mà lộ ra có chút sắc mặt tái nhợt hơi nhiều hơn một tia hồng nhuận vất vớt, hắn lạnh lùng nhìn quét điền cánh liếc, rõ ràng không hề giống điền cánh suy nghĩ giống như cái kia dạng lui về phía sau, ngược lại lấn thân về phía trước, một kiếm chém nhúng dụng. phương tám hướng bắn tới, lý Hạo nhẹ tra âm thanh đồng thời lên. Nguyệt Lạc tinh trầm. Kỳ thật Lý Hạo vẫn luôn là phòng bị lấy Điền Khánh Điền Khánh làm bộ hôn mê, hắn làm sao nhìn không ra. Muốn dựa vào cái này giấu kín hắn, cái này là không thể nào Lý Hạo một mực đều có lưu một tia đề phòng, lại không nghĩ rằng về sau chuyện đã xảy ra càng ngày càng không bị khống chế, hơn nữa Tiểu Long hôn mê ngủ say, cái này lại để cho hắn một tấc vương đại loạn, choáng cái không có đi chú ý cái khác, lại bị bỏ bao công sức chờ đợi thời cơ Điền Khánh phát hiện, Lạng yên không một tiếng động đánh lén, khiến cho hắn bị thương. Nhưng lại gần kề như thế mà tôi, Lý Hạo cười lạnh, Điền Khánh căn bản là không bị hắn để vào mắt. Chiến đấu Tự nhiên là nghiêng về đúng ở bên. Lý Hạo một kiếm lập tức phá tiêu diệt điên khánh công kích, màu đỏ huyết vụ bị xoắn thành mảnh vỡ, giật tán trong không khí. Điên khánh đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trong mắt tràn đầy không thể tin, nhưng vừa lúc đó, Lý Hạo cũng đã vọt tới trước mặt của hắn, một kiếm vung xuống. Phốc. Vội vàng ngăn cản, điên khánh thổ huyết bại lui. Không có khả năng, điều này sao có thể? Người cùng tụ yêu đại chiến về sau hẳn là suy yếu trạng thái, làm sao có thể sẽ trả giống như này thực lực? Thế gian này chẳng lẽ thật sự có cái gì nghịch thiên pháp môn sử dụng hoàn tất về sau không bị cản trở? Không có khả năng. Ta không tin. Điên Khánh Cơ hồ muốn điên rồi, đối với Lý Hạo lần này tập kích đó là hắn chủ tính thật lâu hơn nữa tìm kiếm được Lý Hạo tinh thần hoàng hốt trong đáy mắt, một kiếm trọng thương hắn, dựa theo hắn lý giải, Lý Hạo hiện tại nhất định là không hề chiến lực, chỉ có thể mặc người chém giết, hắn thậm chí đều trong đầu nghị kỹ làm như thế nào tra tấn Lý Hạo phương pháp, lại thật không ngờ, Lý Hạo đối mặt công kích của hắn, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại lộ ra khinh thường, hơn nữa giữ dội phản. Kích, hơn nữa công kích của mình tại Lý Hạo trước mặt vậy mà lập tức nát, như là bãi đậu giống như bình thường. Cái này lại để cho hắn tình làm sao chịu nổi. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp nhận. Đây nhất định là ngươi cuối cùng lực lượng, ngươi bây giờ nhất định là nõn mạnh hết à. mới một kích kia nhất định là ngươi cuối cùng nội tình, lại vọng tưởng dọa lùi ta, ta Điền Khánh hạng gì người. Sao lại, há có thể mắc lửa. Một hồi hỗn loạn về sau, Điền Khánh nhanh trong chấn định lại, hắn đến cùng không phải thường nhân, thoáng một suy nghĩ, liền nghĩ tới một cái khả năng, Lý Hạo hiện tại nhất định là ở vào suy yếu trạng thái, mới một kích kia chỉ sợ là hắn cuối cùng thực lực, lại muốn dọa lùi hắn, lưu lại thời rốc thời gian. Hắn càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng, trong mắt cũng càng ngày càng sáng, đồng thời, nhìn xem Lý Hạo ánh mắt lại tràn đầy sát ý. "Chết đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có phải hay không trang dạng. Điền Khánh ngang nhiên ra tay, huyết kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, theo huyết kiếm bên trong thậm chí không ngừng có huyết sắc đầu lâu hư hào hình ảnh xuất hiện, đây cũng là huyết sắc kiếm đạo tu đến cao thâm cảnh giới một loại thể hiện, rất hiển nhiên, Điền Khánh hiện tại đã vận dụng toàn lực. Bàng Tâm mà nói, Điền Khánh người này tâm tư hoàn toàn chính xác kín đáo, hơn nữa tâm tính mạnh, cũng là Lý Hạo chứng kiến chi nhân trong mạnh nhất bị đả kích về sau chỉ là hỗn loạn một chút, liền lập tức khôi phục lý trí, hơn nữa triển khai suy luận, được ra một cái rất có thể kết quả, cái này đủ để nói rõ Điền Khánh đáng sợ. Nếu là tình hình chung, chỉ sợ Điền Khánh thật đúng là sẽ hoàn thành mục tiêu, nhưng hắn đối mặt nhưng lại Lý Hạo, không nói trước Thanh Liên tạo hóa bí quyết cùng Điệu Tâm Linh nụ ban cho kinh khủng kia khôi phục năng lực, liền chỉ cần Điền Khánh cho cho rằng Lý Hạo cùng Thu Yêu một trận chiến đã tiêu hao hết tất cả thực lực điểm này, tựa là Điền Khánh chắc hẳn phải vậy, hắn chắc chắn sẽ không biết rõ, trước khi cùng Thu Yêu quyết. Đấu không phải Lý Hạo, Hạo căn bản cũng không có tay. Chớ nói chi đến bị thương cùng hao tổn thực lực. Cho nên, quay mắt về phía Điền Khánh công kích, Lý Hạo mặt không biểu tình, từ miệng trong toé ra hai chữ: Ngum đốc. Bằng. Màu xanh ra trời kiếm quang mang tất cả mà đi, như là một đạo màn nước bao phủ, Điền Khánh công kích lập tức bị tang dã, Lý Hạ lấn trên người trước, tại Điền Khánh không thể tin dưới ánh mắt, bay bổng một trường chiếu vào Điền Khánh bả vai. Phụp. Một ngụm kéo dài và tươi đẹp huyết dịch phun xong, Điền Khánh trùng trùng điệp điệp ngã tại dưới mặt đất, trong con mắt ánh mắt quả thực trở thành nốc trợ, hồi lâu, hắn mới đột nhiên nắm lên kiếm điên giống như bình thường hướng phía Lý Hạo vào tới. "Không tin, ta không tin, người làm sao có thể còn có bực này thực lực? Không tin, không tin, đều là giả dối." Luân Thiên đã kích cơ hồ muốn cho Điền Khánh điên cuồng, đúng lúc này hắn cơ hồ đã cho rằng Lý Hạo cũng không có hao tổn bao nhiêu, hơn nữa đã bại hắn càng là dễ như trở bàn tay. Nhưng là, hắn vẫn đang không cam lòng, thậm chí có thể nói vẫn đang có một tiêu may mắn, cho nên hắn lần nữa hướng về Lý Hạo công kích. Kết quả, y nguyên tà khốc, Lý Hạo chỉ là nhàn nhạt nói một câu, không biết tự lượng sức mình một đạo kiếm quang hiện lên. Hắn một cái cánh tay đã bị cắt đứt xuống. Nhìn xem cụt một tay Điền Khánh trên mặt đất dễ gì, Lý Hạo trong nội tâm thập phần cảm khái, rất có một loại thương hải tăng điền cảm giác. Mấy tháng trước, đối mặt Điền Khánh ta không hề năng lực phản kháng, mà bây giờ, Điền Khánh đối với ta mà nói, lại có thể tùy ý vứt ve, loại cảm giác này, thật đúng là mỹ diệu đây này. Trong nội tâm nghĩ đến, Lý Hạo sát cơ đại thịnh, từng bước một hướng phía Điền Khánh đi đến, đánh rắn không chết, tất nhiên tổn thương bản thân, hắn chính là một cái rất tốt ví dụ, Điền Khánh, tuyệt đối không có thể còn sống. Nhìn xem Lý Hạo từng bước một đi tới, rất nhỏ phát ra sàn sạt thanh âm, Điền Khánh chỉ cảm thấy tử vong tại chiều lấy chính mình tới gần, hắn phảng phất đã chứng kiến nhiều năm như vậy chết ở hắn dưới thân kiếm vong hồn gào thét muốn hướng hắn vào tới, trong mắt của hắn hiện lên nồng đậm đoán hận cùng không cam lòng. A a, ngươi giết không được ta, tuyệt đối giết không được ta. Thiên hạ này không có người có thể giết ta. Điên cuồng gào thét về sau, Điền Khánh tứ chi đột nhiên nổ bung một đóa huyết hoa, bốn đạo máu tươi tiêu xạ hướng lên bầu trời, đồng thời, hắn trong tay huyết kiếm huyết quang đại phóng, một cỗ nồng đậm màu đen khí tức theo trên người của hắn phát ra. Đồng thời xuất hiện còn có một cổ lại để cho Lý Hạo kinh hãi đổ vật. Ma khí. Lý Hạo tiến lên bước chân bỗng nhiên đình trệ. Chương 165, chôn cùng. Kiếm lệnh. Long đăng 9000 giảm chương 165, chôn cùng. Cập nhật lúc 2012, 0501, 2200 số lượng từ 2296. Mới tới Thiên La thành thời điểm, Lý Hạo liền đã từng thấy qua cổ hơi thở này, hơn nữa thiếu chút nữa bị tổn thất nặng, cho nên đối với cổ hơi thở này hắn ánh tượng cắt sâu. Ma khí. Lý Hạo trong mắt rồi đột nhiên bắn ra tinh quang. Nhìn xem dưới mặt đất dây dàng lấy bỏ lên Điền Khánh, trưởng kiếm giương nhẹ, cả giận nói: "Lớn mật, cũng dám đoạ nhập ma đạo. Huyết sát kiếm đạo vốn là vừa chính vừa tà, thuộc về ma đạo biên giới, hơi không cẩn thận, sẽ đoạ nhập ma đạo, trở thành ma sát kiếm đạo. Mà bây giờ, Điền Khánh lại đúng là mình xa đoạn, muốn trở thành tà ma." "Cái gì?" "Đại sư Minh? "Không, Điền Khánh rõ ràng đoạ nhập ma đạo. Lớn mật, hắn cái này là muốn chết. Người trong thiên hạ đều sẽ không bỏ qua hắn, ma đạo tự tử, nên chém sát. Điền Khánh cái này là mình muốn chết, ai cũng cứu không được hắn." Chúng ta mọi người cùng nhau xông lên, chém giết cái này ma đạo tử. Xa xa mọi người đã chẳng quan tâm đối với Lý Hạo thực lực bây giờ rung động, mà là bị Điển Khánh nhập ma tin tức này hoàn toàn hấp dẫn, hơn nữa tất cả mọi người lộ ra lòng đầy căm phẫn thân sắc, đây tuyệt đối không có chút nào giả bộ, đối với ma tu, mỗi người được mà chém chết, những này cổ kiếm môn đệ tử coi như là tại như thế nào vàng đỏ nhỏ lòng son, bụng dạ khó lường, đó cũng là chính đạo tu sĩ, bọn hắn rất rõ ràng một cái ma tu sẽ mang đến cái dạng gì kết quả, cho nên, vô ý thức tất cả. Mọi người lựa chọn biện hộ, mà ngay cả đạo tâm đã nghiền nát đã biến thành nửa phế chi nhân lâm sơn cũng là rồi đột nhiên lộ ra thực nộ, chán nạn khí tức hễ quét là sạch, trên người lần nữa tản mát ra nội môn tám đại cao thủ khí thế. Ma đạo tử, đem làm sát. Giờ khắc này, bất kể là ai, trước khi là cái gì trận doanh tất cả mọi người đem kiếm chỉ hướng về điện Khánh. Ha ha ha. Đối mặt mọi người sắc ý, điện khánh lại cười lên ha hả, tiếng cười của hắn bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tà dị, lại để cho người sau khi nghe, liền có thể cảm nhận được hắn cái kia cổ ma tính, vừa cười, hắn một bên đứng lên. Vốn là trên người phá vỡ miệng vết thương toàn bộ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, ảm đạm không ánh sáng trong ánh mắt cũng khôi phục thần thái, trong con mắt đã không có màu trắng mắt nhân, hoàn toàn là đen kịt một mảnh, hơn nữa cái này cổ đen. Cái bên trong còn không ngừng có lệ khí bốc lên. Điền Khánh nắm chặt huyết kiếm, huyết trên thân kiếm cũng bay lên nhàn nhạt hơi khí, từ nay về sau, chuôi kiếm này chính là bị ma khí ăn mòn qua, không bao giờ nữa là tiên đạo tu sĩ phi kiếm, mà là ma tu ma kiếm. Giết ta? Chỉ bằng cái ngươi? Ha, ha, ha. Khánh khinh thường quét mọi người liếc Khắc khá, ít, ít, ít, ít, ít, cười ha ha, ta khí chính là ánh mắt nhìn hướng về Lý Hạo, con ngươi đen nhánh trong lộ ra ngập trời hoán hận cũng sát ý. Nếu không là ngươi, ta điển Khánh như thế nào sẽ luân lạc tới loại tình trạng này? Cho nên, ngươi phải chết, phải chết. Điển Khánh tiếng nói cũng không lớn, nhưng từng cái chữ nổ ra đều tựa hồ phí hết rất lớn khí lực giống như, không khó nghe ra, cái kia từng cái trong chữ đều ẩn chứa cái chủng loại kia phẫn nộ, không cam lòng, oán hận, sấm lẫm. Quay mắt về phía Điền Khánh têu gào, Lý Hạo trên mặt cũng lộ ra một tia biểu lộ, đó là khinh thường. Giết ta, tốt, ta ở này." Lý Hạo hướng về phía Điền Khánh ngoắc ngoắc ngón tay, khẽ cười nói, vốn là hắn còn lo lắng cho mình chém giết Điền Khánh tại cổ kiếm môn chỗ đó khó có thể giao cho, nhưng là hiện tại, hắn rốt cục không cần lo lắng vấn đề này, Điền Khánh đã nhập ma, hắn đã giết Điền Khánh, là chạm yêu trừ ma, bất kể là ai, đều chỉ sẽ khoa trương hắn mà sẽ không trách hắn. "Hừ, chết đi." Lý Hạo động tác lập tức đốt lên Điền Khánh lửa giận, ở trong mắt hắn xem ra, đây là rõ ràng khiêu khích cùng vũ nhục, hắn không thể chịu đựng được. Mãnh liệt ma khí quấn thâu tiến vào huyết kiếm bên trong, Huyết kiếm ông ông tấp hướng, run rẩy, tựa hồ không thể chờ đợi được muốn nếm cả địch nhân máu tươi, đồng thời, cường hãn ma khi đã ở trong kinh mạch của hắn tràn ngập, một loại trước nay chưa có cường đại cảm giác lại để cho hắn lúc này rên dị lên tiếng, hắn thậm chí nghĩ đến, nhập ma có thể đạt được như thế lực lượng, cái kia cũng không tệ. Đây cũng là ma tính đã bắt đầu khuyết tán, cũng chứng minh điên khánh cuối cùng một kia nhân tính đã biến mất. Hán, hiện tại, chính là một cái ma. Điên khánh cả người đều nhảy lên, huyết kiếm thẳng tấp hướng phía Lý Hạo đâm tới, hoàn toàn đã tập trung vào Lý Hạo khí cơ, toàn thân khí thế bỗng nhiên khuyết tán, ma khí ngập trời. Nhập ma về sau, rõ ràng so nguyên lai cường hãn gấp 3 có thửa, hơn nữa tu vi rõ ràng cũng có muốn đột phá kim đan đại tu sĩ dấu hiệu, trách không được thế gian này có nhiều người như vậy lựa chọn nhập ma. Lý Hạo đúng lúc này còn có nhàn hạ muốn vấn đề này, hắn lạnh mắt thấy Điển Khánh dùng ngập trời xu thế hướng phía chính mình mà đến, thần sắc trong mắt không có chút nào biến hóa, hai cái hô hấp về sau, hắn mới không nhanh không chậm huy động trường kiếm. Soạt. Một đạo kiếm quang sáng như ban ngày, hướng phía Điển Khánh xoắn đi. Cũng dám xem ta, cho ta tán. Điền Khánh trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, mình đã là toàn lực xuất kích. Loại lực lượng này thậm chí đã có thể cùng Kim Đan đại tu sĩ công kích cùng so sánh, Lý Hạo không có khả năng nhìn không ra điểm này, mà hắn nhưng chỉ là tùy ý một kiếm, rõ ràng cựu là mật thị, cái này lại để cho hắn lần nữa bộc phát, khí thế trên người rõ ràng tại này cổ phẫn nộ dưới tác dụng sinh sinh tất cao 3 phần. Đồng thời, hắn cầm trong tay huyết kiếm, hướng phía Lý Hạo kiếm quang chém tới, ánh mắt lại gắt gao chầm chằm vào Lý Hạo bản thân, trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ, đánh tan đạo này kiếm quang về sau, liền xông đi lên đem Lý Hạo chấm giết. Nhưng mà, đem làm máu của hắn kiếm đụng chạm lấy cái này cổ kiếm quang thời điểm, Sắc mặt của hắn lại đột nhiên đại biến, lộ ra thật sâu hoảng sợ. Kiếm nguyên. Chỉ tới kịp nổ ra như vậy hai chữ, cả người hắn liền bay rất ra ngoài, huyết kiếm đều bị trực tiếp chặt đứt. Thế nào lại là Kiếm nguyên, A a a, Kiếm nguyên, lại là Kiếm nguyên. Người cái này rõ ràng, rõ ràng là Điên Khánh Bi thương thống khổ không thôi, chính mình vì sống lực lượng cường đại, không tiếp nhập mà, vì chính là có thể cùng Lý Hạo một trận chiến, thậm chí tại trong đầu của hắn cũng đã mô phỏng tốt rồi, hắn cùng với Lý Hạo đại chiến mấy trăm hiệp, cuối cùng nhất giải quyết Lý Hạo, nhưng lại thật không ngờ, chính mình vừa mới muốn ra tay, Lý Hạo liền một đạo kiếm nguyên đánh đi qua, công kích của hắn lập tức bị phá diện, vẻ mỹ kim đăng kỳ ma tu làm sao có thể đấu qua được hàng thật giá thật. Kiếm nguyên? Cái này lại để cho Điền Khánh đến mức phải chết, hắn thậm chí mở miệng muốn nói ngươi đây không phải khi dễ người nhà, nhưng lại khó có thể nói ra miệng. Hừ, ma đạo bọn đạo trích, phải làm chết giết. Lý Hạo sờ sờ cái mũi, hồi tưởng chính mình một đạo kiếm nguyên đánh đi qua, trực tiếp bị tin tưởng tràn đầy Điền Khánh đánh rất đến đáy cốc, thật đúng là có chút ít khi dễ người cảm giác. Kỳ kỳ, hắn cũng chỉ là như vậy tưởng tượng mà thôi, Điền Khánh người này đã nhập ma rồi càng ngày càng nguy hiểm, hắn vẫn là có ý định lập tức giải quyết hết hắn. Bùi Quy Mủ, đất về với đất, Điền Khánh Ngươi cũng nên chết. Lý Hạo như là như một trận gió sẽ qua, kinh đạo kiếm ánh sáng màu lam ngưng tụ, mắt thấy muốn bộc phát. Không, ta không phải chết, không phải chết. Điền Khánh dây rựa lấy bò lên, nhìn qua Lý Hạo hướng hắn vọt tới, đồng tử càng co lại càng nhỏ, trong mắt vốn là sợ hãi, tuyệt vọng, tiếp theo là không cam lòng, cuối cùng hóa thành ngập trời oán hận. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi đem làm đệm lưng, dù sao ta Điền Khánh đã nhập ma, coi như là cón sống đã đến tu đạo giới. Chỉ sợ cũng phải bị thiên hạ không để cho, đã như vậy, như vậy, ngươi cùng với ta cùng chết ta. Điền Khánh cầm lấy ngăn ra huyết kiếm, một kiếm đâm vào trái tim của mình. Phốc. Huyết kiếm xuyên phá trái tim, một chùm huyết dịch chảy ra mà ra, Điền Khánh không chút nào cảm giác đau đớn, rõ ràng rũi ra một tay, ở trái tim bên trong đao sở, lục lọi vài cái, Điền Khánh trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra giữ tận vui vẻ. Ha ha ha, theo giúp ta cùng một chỗ xuống địa ngục a. Hắn tràn đầy vết máu trong tay, im, im lặng lặng nằm một quả móng tay che đại tiểu khô lâu đầu, cái này đầu lâu mặc dù là từ trái tim trong lấy ra nhưng lại bóng ánh nhuận trắng đoán, không có chút nào vết máu. Lý Hạo Thế xong rồi đột nhiên đình trệ, hắn một mực đứng lại, gắt gao chầm chằm vào cái này đầu lâu, lâu, trong mắt kiêng kỵ chi sắc vô cùng nồng đậm. Cái này đầu lâu, lâu lại để cho hắn cảm thấy ngã xuống nguy hiểm. Chương 166: Huyết sát khô cốt. Kiếm lệnh. Long đẳng 9000 dặm chương 166: Huyết sát khô cốt. Cập nhật lúc 20120502 29 phút 48 giây số lượng từ 20088. Tiểu Tiểu khô lâu đầu, trắng đoán như ngọc, im im lặng lặng nằm ở điển trong tay. Không, có chút nào dị thường. Nhưng là Lý Hạo lại sâu khắc cảm thấy cường lực uy hiếp, thậm chí sâu trong linh hồn phảng phất đều có độ vật gì đó tại lôi kéo giống như bình thường. Đây là? Lý Hạo không dám ở đi thẳng về phía trước, gắt gao chầm chậm vào cái kia xanh ngọc khâu lâu, lẩm bẩm nói: "Đây là huyết sát khô cốt." Điên Khánh giờ phút này, chỗ ngực không ngừng mà tuôn ra máu tươi, rất nhanh quần áo liền đỏ lên một màng lớn, nếu là cẩn thận dò xét, thậm chí có thể chứng kiến bộ ngực hắn lổ thủng bên trong đập trái tim. Một màn này, quả thực giữ tận tới cực điểm. Điên Khánh chăm chú cầm chặt trắng ngọc khâu lâu, cười nói: Huyết sát khô cốt. Lý Hạo nhướng mày, danh tự hắn tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Trong lúc đó, một đạo linh quang xẹt qua trong góc, hắn lập tức ngẩng đầu, lộ ra không thể tin thần sắc, tỉ mỉ lần nữa đánh giá cái này trắng ngọc khô lâu một phen, thần sắc đã trở nên cực đoan xâm lâm, hắn cắn răng, trong mắt tràn ngập lửa giận. Thật ác độc tâm địa, vậy mà luyện chế loại này ác độc phát khí, ngươi coi như là người sao? Ngươi còn có nửa điểm nhân tính? Chưa từng có giống như bây giờ phẫn nộ, Lý Hạo cảm giác trong lòng của mình phảng phất có một đoàn lửa tại thiêu đốt, càng ít càng lớn, thiêu hắn khó có thể bình tĩnh, thở không nổi. Hắn nhìn xem Điền Khánh ánh mắt đã là không che giấu chút nào sát ý, loại này sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành sát khí, đây là phẫn nộ đã đến cực đoan biểu hiện. Dĩ nhiên là huyết sát khô cốt. Cái này Điền Khánh quả thực tiểu là số sinh. Xa xa, Tống Quy Nông biến sắc, đột nhiên quát lạnh, nổi giận mắng, thần sắc trong mắt cùng Lý Hạo Độc nhất vô nhị, đồng dạng nắm chặt trường kiếm, tựa hồ muốn sông đi lên chém giết Điền Khánh. Cái gì là huyết sát khô cốt, vì sao các ngươi sẽ như vậy kích động? Chu Thành Y trong nội tâm rất là lo lắng, đôi mi thanh tú cau lại, nhìn xem Tống hỏi. Những người khác cũng là đem ánh mắt ném tới. Bọn hắn đồng dạng không có nghe đã từng nói qua về ấy, nhưng nhìn đến Lý Hạo cùng Điền Khánh thân sắc, cũng biết vật ấy tất nhiên bất phàm, cho nên, toàn bộ đều lộ ra lắng nghe chi sắc. Tống Phi Nông trong mắt sâm lánh không giảm, nhưng vẫn là nói ra. Cái này huyết sát khô cốt, là ma đạo một tác độc pháp khí, thậm chí có tổn thương tiến hóa. Luyện chế bắt đầu cực kỳ khó khăn, hơn nữa so sánh vắng vẻ, ta cũng là ngẫu nhiên theo một sách cổ thượng chứng kiến, vốn chỉ là khiếp sợ không sai vật tác độc trình độ, cũng không có để ở trong lòng, nhưng không có nghĩ đến, rõ ràng còn thực sự có người luyện chế bực này pháp khí. Tống Phi Nông mặt không biểu tình. Nhưng lại trong mắt Hàn Ý lại càng lúc càng nồng nặng. Danh như ý nghĩa, huyết sát khô cốt là cùng huyết sát có quan hệ, cái gọi là huyết sát chính là cái này trong tiên địa huyết khí nồng đậm chỗ mới có thể sinh ra đời đồ vật, nhưng là, luyện chế pháp khí này huyết sát lại không phải theo huyết khí nồng đậm địa phương thu thập đến mà là theo sắp sinh hạ Hải Nhi phụ nữ có thai trên người thu thập đến. Cái gì? Chu Thanh Y sắc mặt cứng đở, kinh hô một tiếng. Tống Quy Nông trên mặt lộ ra nồng đậm không đành lòng, nói ra: "Phụ nữ có thai sinh hạ Hải Nhi, tất nhiên sẽ có một tia tiên thiên chi khí chảy ra." Cái này một đám tiên tiên chi khí chính là cái này hài đồng tất cả tinh hoa chỗ, thế tục bên trong xưng là tiên tiên thuần dương, có thể nói là một người buồn nguyên chỗ, mà luyện chế cái này huyết sát khô cốt sở muốn dùng huyết sắt bắt đầu từ cái này một đám tiên tiên huyết khí bên trong tinh luyện mà ra. Mất đi cái này tiên tiên huyết khí, phụ nữ có thai cùng hài đồng tất cả buồn nguyên đều bị tức đoạn, cho nên tất nhiên sẽ tạo thành một thì hai mệnh tình huống. Tống Quy Nông nhìn quét mọi người, lạnh lùng nói: "Hoặc có lẽ bây giờ các ngươi còn cảm giác không thấy tàn nhẫn, dù sao rất nhiều ma đạo làm những chuyện như vậy so đây càng thêm lại để cho người bóp cổ tay." Nhưng là các ngươi biết không, luyện chế cái này vết sát khô cốt sử dụng tiên tiên huyết khí số lượng. Chẳng lẽ nói, Trần Kiếm Tử mày nhăn lại, nghĩ tới một cái khủng bố khả năng. Thống Quy Nông gật gật đầu. Đúng vậy, cái này cần thiết số lượng cực kỳ khủng bố, tăng cứ ma đạo ghi lại, cần suốt 99999 đạo tiên tiên huyết khí. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu lấy có 99999 cái mẫu tử chết oan chết uổng. Hơn nữa hồn phách không được siêu thoát, bị trói buộc tại đây vết sát khô cốt lên. Vĩnh sinh không được siêu sinh. Súc sinh. Đây quả thực là xúc sinh, loại chuyện này nơi đó là người có thể làm ra hay sao?" Chu Thanh Y khuôn mặt tức giận đến bỏ bừng, nỗi giận mắng. "Còn không chỉ như thế, muốn luyện chế vật ấy còn cần thu thập thu thập 999 cái vừa sinh ra hải nhi sọ, sau đó nghiền nát, cùng cái này tiên tiên huyết khí dung hợp đến cùng một chỗ, cuối cùng nhất mới có thể hoàn toàn luyện chế ra đến." Tống Quý Nông mặt lạnh lấy, nói xong, phục lại bổ sung một câu. "Loại chuyện này không phải cái loại này vì tư lợi tới cực điểm, vô tình vung nghĩa đã đến cực hạ người không thể lầm ra, cái này được thánh, chết chưa hết tội." Lời vừa nói ra, không có bất kỳ người phản đối, tất cả mọi người lộ ra vẻ tán đồng, mà ngay cả Lâm Sơn đều là thần sắc lạnh leo, nhìn về phía Điền Khánh, muốn nói tán nhẫn, hắn tự nhiên cũng muốn động, nhưng là, muốn cho hắn đối với vừa mới xuất thế Hải Nhi hạ này cũng mất tay, hắn quyết định làm không được, bởi vì, hắn còn là một người. Ha ha ha, ta vốn cũng không phải là người, đừng quên ta hiện tại đó là ma, hàng thật giá thật ma đạo. Điền Khánh nhìn xem Lý Hạo, cười đến ngửa tới ngửa lui, tựa hồ là tại rêu cợt hắn, nhưng là cười cười nước mắt lại chảy ra, kỳ thật vật ấy cũng không phải hắn luyện chế mà là hắn cơ duyên xảo hợp lấy được. Đến tay thời điểm, đã luyện chế ra hơn phân nửa, còn kém một bước cuối cùng, có thể hoàn toàn thành công. Hắn lúc ấy chứng kiến phản ứng đầu tiên, kỳ thật cũng là muốn muốn tiêu hủy mất, nhưng cuối cùng nhất nhiều lần do dự, hay là quyết định lưu lại, cho rằng át chủ bài, hơn nữa dùng phòng. Người vẫy nhất, đặt ở trái tim bên trong. Chỉ là, hắn cũng không muốn cùng Lý Hạo giải thích, bởi vì hắn biết rõ, giải thích cũng vô dụng. Hóa chi, hắn cho dù không có giết hại nhiều như vậy cánh mạng, trong tay cũng không có ít dính máu tươi, dù sao cái kia luyện chế một bước cuối cùng, cũng không phải đơn giản có thể hoàn thành. Nguyên lai ngươi đã sớm xa đoạn ma đạo, lại vẫn dấu kín, hôm nay cái là bản tính của ngươi lộ ra, như ngươi người bằng này, thiên đạo đều không để cho ngươi. Lý Hạo rốt cục nghĩ tới vật ấy hắn là đã gặp nhau ở nơi nào, hắn là tại Nam Hoa lão tiên du ký trong đã từng gặp, lúc ấy bởi vì vật ấy hung tàn trình độ, hắn khôn ngoan hơi lưu ý thoáng một phát, hôm nay vừa thấy mới có ấn tượng, nhưng đúng là như thế, hắn mới càng thêm phẫn nộ, Điền Thánh, nhất định phải chết. Thiên đạo? Thiên đạo tính toán cái gì đó? Ta Điền Khánh tu đạo hơn 10 năm, còn theo chưa thấy qua cái gì chó má thiên đạo. Điền Khánh khinh thường nói ra. Trên người không ngừng có màu đen ma khí thẩm thấu đi ra, tiến vào cái này huyết sát khô cốt bên trong, màu đen ma khí tiến vào màu trắng khô lâu ở bên trong, cái này khô lâu nhưng dần dần lộ ra huyết giống như bình thường đỏ tươi, một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh bắt đầu lan tràn. Cái này bạch ngọc giống như bình thường đầu lâu rất nhanh liền trở nên đỏ tươi, đỏ tươi, phát tán ra huyết khí cũng càng thêm nồng đậm. Ở này huyết khí nồng nặc nhất, cơ hồ muốn nhỏ máu ra thời điểm, cái này trắng ngọc khô lâu đầu đột nhiên rung lên, chống rông hốc mắt ở bên trong hai luồng ngọn lửa màu xanh biếc quanh thoáng một phát giấy lên. Cùng thời khắc đó, Lý Hạo trong thức hải kiếm lệnh kịch liệt rung động lắc lư mà bắt đầu, một đạo kiếm hình vòng bảo hộ xoát thoáng một phát theo kiếm lệnh bên trong khuyết tán đi ra, bao phủ ở Lý Hạo toàn thân. Chương 167, Nguyên rủa. Kiếm lệnh. Long đẳng 9000 giảm chương 167, Nguyên rủa. Cập nhật lúc 2012050210446 phút 49 giây số lượng từ 2390. Không đến sống còn cơ hồ đã đến tuyệt lộ thời điểm, kiếm lệnh tuyệt đối sẽ không có nửa điểm biến hóa. Nhưng là hiện tại, mà ngay cả kiếm lệnh đều đã nhận ra Lý Hạo nguy hiểm, chủ động rủ xuống một đạo phòng ngự, bảo vệ Lý Hạo. Cái này lại để cho Lý Hạo lập tức khẩn trưng lên, hắn rốt cục ý thức được, cái này huyết sát khô cốt so với hắn tưởng tượng còn có đáng sợ, chính mình thật là đã đến sống còn thời điểm, hắn sát mặt trắng nhận, triệu hồi gia định Hải Châu, huyền lên đỉnh đầu, dùng phòng ngừa vào nhất. Đỉnh Hải Châu tại một đoàn mờ mịt chi khí nắm phù hạ lan lột, một đạo màu xanh ra trời màn nước rủ xuống, trở thành một đạo phòng tuyến, bảo vệ Lý Hạo an nguy, cảm thụ được cái này cổ vòng bảo hộ rủ xuống, Lý Hạo thoáng an tâm, nương trọng nhìn về phía Điền Khánh. Hắn giờ phút này chính như Điền Khánh đồng dạng, theo thật không ngờ, chính mình vốn là không để vào mắt địch nhân sẽ có tầng tầng lớp lớp hạt chủ bài, thậm chí có thể đem người bước đến tuyệt lộ. Đúng lúc này, điện khánh chỗ đó chính phát sinh kinh thiên biến hóa. Chỉ thấy trên người hắn làn da không ngừng mà run run, bên trong phản phất có vô số cái con run tại du động, làn da thượng không ngừng có địa phương lồi ra lại lõm vào, đến cuối cùng, cái này tần suất càng lúc càng lớn, trong lúc đó, có một nơi, da thịt quỷ dị trở mình có lại, lộ ra màu hồng phấn ra, da bên trong huyết nục càng là hiện hách đang nhìn. Một màn này, chỉ sợ người nhát gan chứng kiến sẽ sinh sinh hồn mê. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính xong. Ngày càng nhiều địa phương làn da xoay tròn mà lên, huyết nục lộ ra ngày càng nhiều, thậm chí đến cuối cùng, toàn thân không còn có một chỗ nguyên vẹn, điền khánh phảng phất bị đã lột ra giống như, liền như vậy giữ tận đứng vững. Giờ phút này, hắn không có một khối làn da trên mặt còn lộ ra vui vẻ, chỉ bất quá bây giờ xem ra, như là lệ quỷ. Ngươi đã xong, có lẽ ngươi ngay từ đầu liền ngăn cả ta, ngươi còn có thể có như vậy một tia khả năng đánh gây ta thúc dục pháp khí này, nhưng là hiện tại, pháp khí đã hoàn toàn bị thúc dục rồi, thân thể của ta, linh hồn của ta đều muốn hiến tế mất, ngươi đã không cách nào ngăn cản ta rồi, chết đi cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục a. Điền Khánh khặc khà ít, ít ít ít ít ít cười thầm, trong hốc mắt thậm chí chảy ra huyết lệ, càng lộ ra dữ thợn, không ngừng có ma khí theo trong cơ thể của hắn thẩm thấu đi ra, quán thâu tiến vào huyết sát khô cốt bên trong, mà trên người hắn huyết nục cũng từng khối chốc ra, toàn bộ ngã xuống tại huyết sát khô cốt lên, huyết sát khô cốt hốc mắt bên trong lục quang càng thêm sáng ngời, khô cằn miệng đột nhiên mở ra, một ngụm liền nuốt vào điền cùng lúc đó, huyết sát khô cốt bên trong truyền đến từng tiếng lại để cho người sởn hết cả gai ốc tiếng kêu, tiếng khóc. Lý Hạo Dung mình một cái Vô ý thức lui ra phía sau vài bước, hắn tựa hồ thấy được vô số hải nhi huyết mắt đỏ, Đoán độc nhìn xem hắn, tựa hồ tại hỏi thăm, ngươi vì sao phải giết ta, vì sao phải cướp đoạt ta sinh quyền lợi, ta chỉ điểm ngươi lấy mạng, hắn tựa hồ nghe đã đến vô số mẫu thân trước khi chết cái kia tuyệt vọng thút thít lị non, trong tiếng khóc gần chứa thế gian này lớn nhất thảm kịch bất đắc di cùng chua sót, đồng dạng, một cổ càng thêm mãnh liệt toán khí bốc lên đi ra, cơ hồ muốn nương tụ thành một cái do quán khí tạo thành ma quỷ. Lý Hạo lần nữa lui ra phía sau 3 bước, trong mắt thần sắc càng thêm nương trọng. Cầm chặt trường kiếm, hồi tâm thậm chí cũng bắt đầu xuất mồ hôi, cái này huyết sát khô cốt quả thực tà môn, lại để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm sao vậy? Sợ. Người cũng sẽ biết sợ. Điên khánh giờ phút này, bộ dạng càng thêm đáng sợ, tất cả huyết nhục đều nuốt chốc ra đã xong, hắn hiển nhiên trở thành một cái bộ xương, chỉ có gương mặt thượng còn có mấy khối huyết nhục chống chết, còn có mấy khối làn da miễn cưỡng bao trùm, cổ họng của hắn mới có thể rất nhỏ run run, run mơ hồ không rõ nói ra lời nói đến. Cái này huyết sát khô cốt cũng không phải giống như bình thường pháp khí, đây là người luyện là vô số sinh nở lúc thừa nhận lấy cực lớn thống khổ lại bị vô tình gạt bỏ mâu thân oán hận, là vô số vừa mới xuất thế còn không kịp xem thế giới này liếc đã bị tàn nhẫn đoạt mệnh hài nhi phẫn nộ, hiện tại, những này cũng đã bị ta dẫn dắt chuyển động, dùng huyết nục của ta cho ăn, tỉnh lại cái này ngủ say hoán linh, dùng linh hồn của ta với tư cách truyền lại, dùng khiến cho cái này cổ hoán phi phóng. Đại đến mức tận cùng, cuối cùng nhất lại dùng của ta không xương làm cầu nối, dùng khiến cho cái này cổ hoán khí cùng lựa dẫn đi tới nơi này thế giới, từ nơi này huyết sắt khô cốt bên trong phong xuất ra, kéo người chôn cùng. Điên khánh trên người kèn két rung động, tất cả huyết nục cũng đã bị tiểu tử này tiểu Khô lâu đầu nuốt luôn, hơn nữa bộ xương cũng bắt đầu tan vỡ, bắt đầu trước là đùi, tiếp theo là phần eo, tóm lại, xương cốt của hắn một khối tiếp một khối vỡ vụt, bị cái này huyết sát khô cốt từng cái thoát vệ, phát ra gặc. Gặc nhắm nuốt thanh âm, một bên nuốt lấy, cái này huyết sát khô cốt khí thế liền một bên tăng trưởng, gió lạnh hội tụ mà đến, vô số quán khí ngập trời, tiểu tiểu Khô lâu đầu cơ hồ trở thành thế gian này tất cả đoàn khí ngọn Ta thật hận a, ta thật hận a. Điên khánh cuối cùng nhất chỉ có thể nói ra như vậy hai câu nói. Liên hoàn toàn đứt gây ra, đầu lâu bộ xương ngã xuống tại huyết sát khô cốt bên cạnh, nho nhỏ huyết sát khô cốt rõ ràng một ngụm sẽ đem hắn vốn là thể tích gấp 5 6 lần đầu lâu cắn nuốt sạch, hơn nữa nhấm nuốt, nuốt, cùng lúc đó, Lý Hạo phát ra được, Điền Khánh khí tức đã hoàn toàn trên thế giới này biến mất. Hắn biết rõ, Điền Khánh đã bị chết, hoàn toàn đã chết đi, thậm chí liền luân hồi đều không có khả năng, trên cái thế giới này, từ nay về sau không còn có Điền Khánh dấu vết. Bất quá, Điền Khánh mặc dù chết rồi, nhưng hắn vẫn không chút nào dám xem thường, hắn biết rõ, chính thức sống còn thời điểm đến đến rồi. Huyết sát khô cốt đã hoàn toàn đã tập trung vào hắn, Lý Hạo biết do chính mình trốn không thoát, vô luận thoát được rất xa, cái này huyết sát khô cốt đều như là như giỏi trong xương giống như bình thường đi theo người đến đây, không nên hoàn thành sứ mạng không thể. Cho nên, Lý Hạo vẫn không lúc ních, mục quang chăm chú nhìn chầm chằm cái này huyết sát khô cốt, không bông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, tỉ mỹ, trường kiếm siết chặt, hắn đã làm tốt tùy thời xuất kiếm chuẩn bị. Đúng lúc này, tuyệt đối không thể vội vàng sao động, tỉnh táo, là phải sống hay chết, đều xem lần này đánh cược một lần. Trán không ngừng có mồ hôi chảy xuôi xuống, nhưng Lý Hạo cũng không dám đi lau sạch, hắn điểm chuyển động 10 ngón, không ngừng trước người bố hạ một đạo đạo kiếm khí phòng ngự, ý đồ có thể thoáng ngăn cản. Tất cả có thể lợi dụng hắn đều muốn lợi dụng đến, chỉ có như vậy mới có thể lớn nhất khả năng sống sót. Xa xa, Tống Phi Nông bọn người khẩn trương nhìn chăm chú, đại khí cũng không dám thở gấp, cái này thời khác, bọn hắn đồng dạng sợ hãi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cái này huyết sát khô cốt tựa hồ ngủ rồi giống như, vậy mà không còn có động tĩnh, thậm chí có không ít người đều hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, Huyết sát khô cốt đột nhiên một phát, một đạo chỉ đỏ xé qua. Xíu. Du Lý Hạo chỗ bố trí kiếm khí như là bãi đậu giống như bình thường trực tiếp bị đụng nát, thậm chí không có chút nào năng lực chống cự. Huyết sát khô cốt tiến quân thần tốc, tại lý Hạo trong con mắt không ngừng phóng đại. Lý Hạo không dám lơ biếng, dùng nhãn lực của hắn vậy mà thiếu chút nữa nhìn không tới cái này huyết sát khô cốt vận động quy tắc, có thể nghĩ, vậy cái tốc độ đáng sợ đến mức nào. Trảm. Lý Hạo đột nhiên xuất kiếm, một kiếm này, hắn kế hoạch đã lâu, là hắn tinh khí thần ba người kết hợp hoàn mỹ. Hướng phía huyết sát khô cốt vị trí trung ương chém tới, tình thế bắt buộc. Huyết sát khô cốt bị phách ở bên trong, từ trung gian ngăn, ngăn ra, Lý Hạo còn không kịp buông lỏng một hơi, liền lại lập tức khép lại, chỉ là đầu nhỏ cơ hồ gấp đôi, nhưng mà uy thế vẫn đang không giảm, hướng phía Lý Hạo cấp tốc phóng đi. Và anh. Đỉnh Hải Châu hào quang tỏa sáng, một mực chống cự. Nhưng là tiểu tử này, tiểu khô lâu đầu lại lợi hại phi thường, trực tiếp xuyên qua phòng ngự, hướng phía Lý Hạo tới gần, cái đầu lại nhỏ một chút điểm, cùng thời khắc đó, Đỉnh Hải Châu ngã xuống tại dưới mặt đất, chia năm Rầm rầm rầm liệt nhất chính là đạo thứ ba phòng ngự, cái này một đạo phòng ngự là kiếm lệnh bố trí là lý Hạo cuối cùng hy vọng. Huyết sát khô cốt rốt cục bị ngăn cản được, không ngừng tấn kích, nhưng thủy chung không cách nào tiến thêm, liên tục nhiều lần, rốt cục cái này huyết sát khô cốt tựa hồ đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, thoáng cai ảm đạm xuống dưới, cái đầu không đến nguyên lai 1 phần 10, cùng thời khắc đó, kiếm lệnh phòng ngự cũng lập tức liền nát. Nhưng mà, ngay tại lý Hạo có chút thư giãn cùng may mắn thời điểm, cái này vốn là tán đi huyết sát khô cốt bên trong đột nhiên nổ bắn ra một đạo huyết quang, lập tức theo lý Hạo lặn ra trong đi vào, tại lý Hạo trong cơ thể nổ bung Đây hết thể phát triển, tốc độ ánh sáng tầm đó. Lý Hạo sắc mặt thoáng cái khó nhìn lên. Chương 168, phát tác. Kiếm lệnh. Long đẳng 9000 giảm chương 168, phát tác. Cập nhật lúc 2012-05-02-2002 số lượng từ 2377. Canh ba rồi, cầu siêu tầm, cầu phiếu đỏ. Phản Phật có vô số oan hồn chiếm giữ trong người, phản Phật có vô số lệ quỷ tại gạc thét, Lý Hạo trong cơ thể loạn thành một bảy. Vô số hồng mang tán loạn, mỗi một tiêu hồng mang đều mang theo nồng đậm ác khí, tại Lý Hạo trong cơ thể tùy ý xuyên thẳng qua. Bất kể là chân nguyên hoặc là kinh mạch đều không thể ngăn cản mấy may. Đáng chết, cái này có thể như thế nào cho phải? Lý Hạo thúc thủ vô sách, hắn cảm giác trong cơ thể của mình tự hồ suy đoán một quả bom, tùy thời cũng có thể nổ tung. Vừa mới nghĩ như vậy, cái kia vô số hồng mang đột nhiên bạo liệt ra, hoặc làm lốm đa lốn đốm hơi bụi, giật tán mà đi. Đây là có chuyện gì? Thân thức đạo qua toàn thân, Lý Hạo ngạc nhiên phát hiện rõ ràng không có tìm được một điểm dị thường, cái này lại để cho hắn vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ là cái này nguyên dược đã bị bài trừ rồi hả? Mới Huyết sát khô cốt trải qua ba đạo phong tuyến, liên tục bị suy yếu ba lượn, nhất là đạo thứ ba kiếm lệnh phong tuyến, càng là bị mãnh liệt chống cự, có thể nói, hơn phân nửa lực lượng đều tại kiếm lệnh đạo này cửa khẩu thượng tiêu hao. Chỉ là, cuối cùng nhất vẫn có chưa đủ vốn là một phần 10 đoán khí vọt vào lý Hạo trong cơ thể, hơn nữa tàn sát bừa bãi lấy, cho tới bây giờ, càng là chẳng biết đi đâu. Lý Hạo lo lắng lo lắng, mặc dù hiện tại hết thảy rõ êm sóng lặng, nhưng là hắn vẫn đang không hiểu có gan lo lắng cảm giác, phản thời cũng thể nguyền rựa bộc phát, lấy tánh mạng của hắn. Sa sa, Tống Phi Nông bọn người mắt thấy lấy hết vậy. Vốn là hai mặt nhìn nhau, tiếp theo mọi người đi tiến lên đây. Lý, Lý Sư Minh, hiện tại như thế nào? Tống Quy nông Trương miệng hỏi, vừa mới nói ra một chữ, hắn liền đã nhận ra không ổn, hiện tại nội môn đệ nhất nhân rõ ràng cho thấy Lý Hạo không thể nghi ngờ, hắn cũng không dám dùng sư đệ xưng hô, tu đạo giới dù sao cũng là cường giả vi tôn lập tức đổi giọng, hỏi, cái này vừa hỏi, hơn phân nửa là thử hương vị, huyết sát khô cốt cường hàn hắn có biết một hai, rất là khó có thể tin, sẽ bị Lý Hạo dưới đúng quần. Dù sao nguyên rủa có thể nói là khó chơi nhất đồ vật. Phần lớn đều như là như rọi trong xương giống như bình thường nương theo lấy cả đời, rất khó phá giải hết. Mà cái này huyết sát khô cốt lại là nổi danh tà môn, hắn cũng không xác định Lý Hạo hiện tại tình huống. Tự hồ đã không có việc gì rồi. Lý Hạo lông mày thoáng nhăn lại, hắn đương nhiên không có khả năng đem chân thật tình huống nói ra, chỉ là hàm hồ lên tiếng, liền bắt đầu tỉ mỉ trong trong ngoài ngoài quan sát trong cơ thể mình tình huống, hắn càng ngày càng sâu khắc cảm giác đến, việc này cũng chưa xong, càng lớn nguy cơ liền giấu ở trong cơ thể của mình. Hắn muốn phải tìm ra, hơn nữa nghĩ biện pháp tiêu diệt. Lý Lý Hạo, ngươi thật sự không có việc gì. Chu Thanh Y do dự một chút, hay là đi ra?" hỏi, nàng cũng không có xưng hô sư huynh, vì vậy xưng hô làm cho nàng bản năng không thoải mái, nàng tình nguyện cứ gọi thẳng kỳ danh. Làn gió thơm sông vào mũi, Lý Hạo tự nhiên bình tĩnh, giờ phút này, hắn cao mày, lại quan sát một lần, còn không có phát hiện gì thường. Cho nên, quay mắt về phía Chu Thanh Y hỏi thăm, hắn chỉ là không đếm xỉa tới phất phơ tay. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Chu Thanh Y tự nhiên nhìn ra Lý Hạo không đếm xỉa tới, trong nội tâm không hiểu thương cảm, đồng thời lại có chút đi khuất. Những này cảm xúc đều là lập tức xuất hiện liền chính của cô ta đều không có phát giác được không ổn, tự nhiên mà vậy liền xuất hiện. Nang ngẩm đạm suy nghĩ quang, thất vọng trả lời một câu. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Nói cho hết lời, hắn liền lui trở về. Mau nhìn, đó là chơn nhất. Chơi ạ, Hào Cường phi tức. Đúng lúc này, vài người đồng thời kinh hô, Lý Hạo vẻ sợ hãi cả kinh, hướng của bọn hắn chỗ chỉ phương hướng nhìn lại. Lại chứng kiến Khuynh Chân ngồi xuống chơn nhất, giờ phút này hắn đã hoàn toàn đã luyện hóa được rốt một bản nguyên pháp châu. Chính đang tiếp thụ cái này ớt một bản nguyên pháp châu trong lẫn chứa năng lượng, vành chướng một thuộc tính linh lực theo pháp châu chi giữa dòng chảy đi ra, sau đó tiến vào Trần nhất trong cơ thể, cùng lúc đó, Trần nhất khí thế cũng đang không ngừng gia tăng. Trúc cơ đại viên mãn, trời ạ. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng hít một hơi hơi lạnh, Trần nhất rõ ràng theo Trúc cơ hậu kỳ bước vào Trúc cơ đại viên mãn cảnh giới. Còn còn chưa xong, ớt một bản nguyên pháp châu trong lẫn chứa năng lượng dị thường cùng bố, còn đang không ngừng quấn đâu. Theo ớt một buồn nguyên bên trong năng lượng đại lượng quấn đâu, nhất khí tức cũng đang không ngừng dâng lên, trong nháy mắt cũng đã triệt triệt để để vững chắc chước cơ đại viên mãn cảnh giới, thậm chí phóng ra nửa bước, thiếu chút nữa muốn một bước lên trời. Nửa bước Kim Đan. Trời ạ, rõ ràng đạt tới nửa bước Kim Đan trình độ, đây là sắp kết đan dấu hiệu a. Mau nhìn, cái này ớt một bản nguyên pháp châu năng lượng còn đang không ngừng bắn đâu, khí tức của hắn tiếp tục tăng trưởng, xem ra không lâu muốn kết đan rồi. Kim Đan đại tu sĩ. Không nghĩ tới chúng ta cũng có thể tận mắt thấy Kim Đan đại tu sĩ sinh ra đời. Một bước lên trời, chính thức một bước lên trời, từ nay về sau Trần Nhất không bao giờ nữa là người khác có khả năng khi nhục được rồi. Trở lại trong môn phái khẳng định lập tức cũng sẽ bị sát phong làm tình anh đệ tử, tiến vào cổ kiếm môn ở chỗ sâu trong. Mọi người kinh hô, tất cả đều cực kỳ hâm mộ không thôi, mà ngay cả Tống Quy nông bọn người là lộ ra ghen ghét thân sắc, tất cả mọi người biết rõ, cái này vốn là không đáng giá nhắc tới nho nhỏ chơn nhất, hiện tại đã một bước lên trời, sắp Sáp đan. bất kể là thực lực hay là địa vị đều muốn rất xa siêu việt bọn hắn. Kim đan! Kim đan! Tống Quy nông trong miệng lẩm bẩm, trong mắt không che giấu chút nào tràn đầy hâm mộ. Cổ kiếm môn môn phái này phi thường kỳ lạ. Không hề giống môn phái khác như vậy coi trọng như vậy căn cơ, môn phái này chú ý là cường giả làm Vương, mạnh được yếu thua, nội môn cùng ngoại môn giống như là hai cái chiến trường, chỉ cần không làm ra cái gì phản bội môn phái, xa đọa ma đạo đại sự, dù cũng không có người đi quản các ngươi nội đấu, thậm chí ẩn ẩn còn có chủng cổ vũ trong hàng đệ tử đấu ý tứ, đây cũng là lý hạo có thể ở nội môn cùng ngoại môn thành tiểu to như vậy thanh danh nguyên. Nhân, luyện khí kỳ chém giết hơn nhiều tên trúc cơ, chúc cơ kỳ đại chiến trường chúc dung. Những hành vi này cổ kiếm môn giống như bình thường là sẽ không đứng tay, bọn hắn cùng đợi có ngư. Ý tử trong môn cùng ngoại môn trong chỗ hết tài năng. Có thể tại loại hoàn cảnh này, thành tựu kim đan đệ tử đều là sát phạt quyết đoán thế hệ, mới có thể được cho tính anh. Trở thành tinh anh về sau, mới xem như hoàn toàn tiến nhập cổ kiếm môn, dung nhập đã đến cái này cường đại trong môn phái, bởi vì tinh anh đệ tử tầm đó có sâm nghiêm môn quy ràng buộc, cấm nội đấu, cấm tàn sát lẫn nhau. Nếu như là trong ngoài môn đệ tử chỉ là quân lính tản mạn lợi mà nói, như vậy tinh anh đệ tử tựu là từ nơi này ngàn vạn quân lính tản mạn trong chỗ hết tài năng người nổi bật. Đây cũng là những này đệ tử phản ứng lớn như vậy nguyên nhân. Thế gian tạo hóa quả nhiên khó có thể đoản trước, nguyên gốc cái ở bên trong trong môn tiểu nhân vật thực sự có hóa dùng ngày, ngắn ngủn mấy ngày cũng đã áp đảo chúng ta phía trên. Trần Kiếm Tử cũng là rất nhiều càng khái, lúc này đây Tam Thủy Tiên phủ chi hành lại để cho hắn gặt hái được rất nhiều, cũng đã mất đi rất nhiều, lại không nghĩ rằng thu lợi lớn nhất chính là Trần Nhất cái này, không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, hơn nữa Trần Nhất hay là Lý Hạo Kiếm Thị. Tất cả mọi người nghĩ tới điểm này, nhau nhau dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem Lý Hạo. Không nghĩ tới Trần Nhất lại để cho kết đan rồi. Lý Hạo nhẹ nhàng cảm thán: Những người này trong ánh mắt hàm nghĩa hắn làm sao không biết, chỉ có điều lại không sao cả để ở trong lòng, ở trong mắt hắn xem ra, nếu như Trần Nhất kết đan sau khi thành công giám bị vào chính mình kim đan tu vi bức hiếp cho hắn, hắn cũng sẽ, biết, ra tay vào các, đem cái này vòng ngân phụ nghĩa chi nhân theo trên đời này xóa đi. Nghĩ tới đây, lý hạo trong mắt hàn quang loại lên. Sau một khắc, một cổ khô nóng đột nhiên tại lý hạo trong cơ thể bộc phát, lý hạo sắc mặt trắng nhật, một cổ bành trướng sát khí vào tới, cơ hồ muốn bao phủ lý trí của hắn, ánh mắt của hắn, trong chốc lát huyết Hồng đáng chết Cái này sát khí rõ ràng dấu ở linh hồn của ta bên trong. Lý Hạo rốt cuộc biết mới trong cơ thể hắn hồng mang đi nơi nào, nguyên lai là thẩm thấu tiến vào linh hồn của mình bên trong, mới trong lòng của hắn vừa mới sinh sôi ra sát ý, cái này cổ hồng mang liền lập tức bạo phát. Vô biên oán hận, vô tận phẫn nộ giống như thủy triều vào tới, cơ hồ muốn triệt để bao phủ lý Hạo lý trí, lại để cho hắn trở thành giết người không chấp mắt ma đầu. Lý Hạo cắn răng, thần sắc dữ tợn, hợp với lui ra phía sau mấy đi nhanh, một tiếng gào rú, hắn thậm chí có một loại uy khí đem tại đây tất cả mọi người giết sạch xúc động. Chương 169, khống chế Kiếm lệnh. long đẳng 9.000 giảm chương 169 khống chế cập nhật lúc 200020050 390 số lượng từ 2.186 máu tươi ta muốn máu tươi vô cùng đoán nghiệm như là thủy chiều giống như bình thường quần quận mà đến nhiều lần biến hóa toàn bộ đã thành khát máu ý niệm lý hạo hai mắt đỏ bừng thậm chí có nhà nhạt tơ máu thẩm thấu đi ra với một cụ sát khí theo trên người của hắn rồi đột nhiên một phát lý hạo huyết mắt đỏ trong lỗ mũi thởn hện, ngông lung nhìn xem những người ở trước mắt kinh đào kiếm cầmth thật chặt tùy thời cũng có thể chấm ra Trong cơ thể chân nguyên đều dao động mà bắt đầu, tùy thời cũng có thể bộc phát, tại Lý Hạo trong tâm mắt, trước mắt tất cả mọi người là dê đợi làm thịt, sứ mạng của hắn chính là làm thịt rết bọn hắn, nếm cả máu tươi. Nhưng may mắn Lý Hạo thần kinh ương lặng, rõ ràng gắt gao giữ vững vị trí cuối cùng một đạo phòng tuyến, lại để cho chính mình không đến mức lập tức động thủ, chỉ là mắt thấy muốn khắc chế không được rồi. Lý sư Minh, người là làm sao vậy? Thật cương đại sát nghiệm, đây là muốn giết chúng ta sao? Xem ánh mắt của hắn, huyết hồng. Chẳng lẽ hắn cũng nhập ma? Mọi người chảy màu. Không Đây không phải nhập ma nhập ma nhất định sẽ có ma khí tiết lộ mà ta lại không có cảm giác đến ma khí đoán chừng là không biết tại sao đã mất đi lý trí mọi người liên tục kinh hồ Lý Hạo phản ứng bị bọn hắn nhìn ở trong mắt lập tức thương hoàng hậu lui đứng tại lý Hạo trước mặt thừa nhận lấy cái kia mênh mông biển lớn giống như sát nghiệm bọn hắn quả thực muốn sổ đổ không tốt đây là mới huyết sát khô cốt r dùa lui bước bên trong thống bin nông lại đột nhiên kinh hồ một tiếng không nghĩ tới cái này huyết sát khô cốt cũng không có bị ngăn cản Lý Hạo nhất định là chúng chi rồi hắn hiện tại hoàn toàn đã mất đi lý trí lục thân không nhận đầy trong đầu đều là sát nhân ý niệm, căn cứ ghi lại, sẽ trước hết giết hết tất cả có thể chứng kiến người, tiếp theo sẽ gặp bán linh phệ thể mà vong. Mọi người mau lưu lại. Tống Phi Nông cùng Trần Kiếm Tử liếc nhau, cả hai tổ chức nhân thủ nhanh chóng lui về phía sau, Lý Hạo thật sự quá mạnh mẽ, mà ngay cả hai người bọn họ đứng ở chỗ này, đều có một loại chịu không được áp lực cảm giác. bọn hắn biết rõ, nếu như muốn muốn chiến thắng Lý Hạo cơ hội là không thể nào hôm nay biện pháp duy nhất, tự làm mau chóng tránh lui. Cái gì? Bán linh thể mà vong, hắn, hắn sẽ chết. Chu Y khuôn mặt xoát tái đi, trắng Không biết vì sao trái tim cũng bắt đầu có rút đau đớn, chỉ biết là thì thảo lẩm bẩm: "A, ngươi còn không mau cút đi." Lý Hạo gắt gao cắn răng, tận lực cho bọn hắn lui bước thời gian, bởi vì cắn đắc dục lực, môi của hắn cùng hàm răng đều bị cắn, từng đạo đỏ thâm máu tươi từ khỏe miệng lưu lại, cái này cổ máu tươi chảy ra về sau, càng thêm khó có thể áp chế, hắn cơ hồ cảm giác mình căng cứng thần kinh lập tức muốn sụp đổ khai mở. Lúc này, hắn lại chứng kiến Chu Thanh Ý cũng không có đạo tẩu, ngược lại ngây ngốc đứng đấy, trong nội tâm giận dữ, không lưu tình chút nào quắc. "A." Chu Thanh Ý lại càng hoảng sợ, Chân tay luống cuống lùi về phía sau vài bước, nhưng đột nhiên chứng kiến Lý Hạo vết máu ở khoe miệng, trong nội tâm có lại, không biết từ đâu tới đây dư khí, vậy mà tiến lên vài bước, một bà ôm Lý Hạo, ôm quá chặt che tựa hồ sợ hai chính mình buông lòng tay Lý Hạo sẽ không thấy giống như, nàng dùng sức lắc đầu, kiên định nói, "Không đi, ta không đi, ta muốn cứu ngươi, ta không muốn ngươi chết." Nói xong nói xong, nước mắt liền ra rồi. Những Ngọc Ôn Hương lại hoài, Lý Hạo lại không có chút nào hưởng thụ cảm giác, đúng lúc này, hắn cũng đã nhận ra Chu Thanh ý đối với chính mình cảm, nhưng là không rảnh đi tự định đoán nên xử lý như thế nào. Bởi vì, hắn cũng sắp muốn kiềm chế không được. Hai cánh tay cánh tay mạnh mà thoăn dễ rùa thoát, Lý Hạo hô to: "Cút ngay, nếu không ta sẽ giết ngươi." Chu Thanh Y nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức, trong mắt tràn đầy cuồng. Gắt ga ôm, dùng thực tế hành động đáp lại Lý Hạo. "A, cúc cho ta." Trong lòng sát miệt ngày càng nhiều, Lý Hạo trong hai mắt dặm dạp lấy tơ máu, hắn biết rõ, chính mình muốn không kiên trì nổi rồi, thừa dịp cuối cùng còn có một tia lý trí, hắn hai tay đột nhiên siết chặt, tiếp theo dùng sức hướng phía hai bên vung đi. Chu Thanh Y dù sao cũng là nữ lưu, Bất kể là khí lực hay là tu vi đều nếu so với Lý Hạo trên lệnh rất nhiều, hơn nữa Lý Hạo là toàn lực ra tay, cho nên Chu Thanh Y lập tức đã bị vùng vắt khỏi, xa xa ném bay ra ngoài. Mang nàng đi. Lý Hạo trong miệng tràn đầy bầm máu, thở hổn hển, như là ma quỷ giống như, hướng về phía Tống Quy nông giống to một tiếng. "Chu sư tỷ, đi mau." Tống Quy nông cùng Trần Kiếm Tử liếc nhau, cả hai đồng thời tiến lên, dựng lên Chu Thanh Y hướng về sau Tống đi. "Không, ta không đi, thả ta ra." Chu Thanh Y tú tiếp, cực kỳ bi ai nhìn xem Lý Hạo, nghĩ đến Lý Hạo sẽ phải đoán linh vệ thể mà vong. Trong nội tâm liền không hiểu đau nhức, nàng đúng lúc này mới phát hiện, cái này vốn là bất cộng đại thiên, địch nhân trong lòng của nàng đã để lại rất sâu rất sâu dấu vết, nàng không biết cái này là ưa thích hay là yêu, cũng hoặc chỉ là tạm thời đầu nóng đầu, nhưng là nàng lại biết, nàng không muốn Lý Hạo chết, nàng muốn cứu hắn. Nhưng mà, cuối cùng nhất cũng chỉ là bất lực, bị Tống Phi Nông hai người mang đi. A a a, sát nhân, sát nhân. Chứng kiến Chu Thanh Y bị mang đi, lý Hạo trong lòng cuối cùng một đạo dây cũng bị kéo căng đoạn, vô tận đoán khí như là núi lửa phun trào một nửa lập tức bao phủ lý trí của hắn, cầm trong tay kinh đào kiếm Hắn điên giống như bình thường hướng phía Tống Quy nông bọn người đuổi theo. Gắt gao gắt gao. Trong miệng lầm bẩm, trong mắt huyết hồng chi sắc lập lòe, khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn vui vẻ, Lý Hạo một kiếm chém xuống. Một kiếm này, như là lao nhanh đại giang, quần cuộn kiếm khí là nước, Tống Quy nông bọn người là cuối cùng, đại giang lao nhanh mà đi, vô số kiếm quang chớp động, lạnh như băng sát ý tịch của tới, đông lại người linh hồn thân thể. Ngăn cản hắn. Trần kiếm tử hét lớn một tiếng, cùng Lâm Sơn Tống Quy nông các loại đợi mười mấy người đồng thời ngừng bộ pháp, mọi người hợp lực, cùng một chỗ xuất kiếm, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà Quay mắt về phía bởi vì nổi giận thực lực càng thêm làm dạng dỡ ba phần Lý Hạo, công kích của bọn hắn như là trang giấy giống như bình thường lập tức bị xé nát, đồng dạng nghiền nát còn có cái kia ngũ quang tập sắc, tản ra nhàn nhạt linh áp các loại phòng ngự pháp khí. Mọi người ngay ngẩn hướng thổ huyết, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, toàn bộ lui ra phía sau. Lý Hạo một kích, vậy mà khủng bố như vậy. Trong đám người Chu Thanh Ý chứng kiến Lý Hạo như vậy, trong nội tâm bi thống không thôi, theo trong túi chữ vật lấy ra một chồng phù triện, những này phù triện đều là thành tâm phù, dùng để đi trừ tâm ma, sáng tâm tình nạng toàn bộ hướng phía Lý Hạo vung đi qua, bi âm thanh nói: Lý Hạo, ngươi tỉnh, ngươi tỉnh a? Thanh tâm phủ đẩy trời tung bay, nhao nhào tự nhiên như là đông tuyết đầy trời, hóa thành từng đợt thanh âm hướng phía Lý Hạo bao phủ mà đi, Lý Hạo ánh mắt vốn là một thanh tĩnh, đột nhiên lại trở nên huyết hồng, hét lớn một tiếng, tên điên giống như bình thường phong đi, nhưng phương hướng lại không phải Chu Thanh Ý phương hướng của bọn hắn, mà là hướng phía thần bí kia chuyển tống trận mà đi. Xem ra cái này thanh tâm phù mặc dù đối với hắn vô dụng, nhưng là cũng tỉnh lại hắn một tia thanh tỉnh, nếu không, chúng ta hẳn phải chết. Tống Quân nông lao khô khẹ miệng máu tươi, lòng còn sợ hãi nói: "Mà vừa lúc này, Lý Hạo đã vọt vào truyền tống trận, trong lòng ngực sát ý càng ngày càng tràn đầy, hắn tùy thời cũng có thể lần nữa mất đi lý trí, gắt gao khắc chế, hắn từ trong lòng lấy ra 10 miếng thượng phẩm linh tinh đánh vào truyền tống trận lõm trong máng, truyền tống trận đạt được linh lực bổ sung, một tia không gian chi lực bắt đầu sôi trào, một cổ thần bí khí cơ lập tức bay lên, đem truyền tống trận cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, tùy thời cũng có thể truyền tống đi. Mọi người tự giải quyết cho tốt, ta còn có thể rồi trở về. Lý Hạo chỉ tới kịp thống khổ nói ra một câu như vậy lời nói, cả người trong nháy mắt gian, ở giữa biến mất tại trong trận pháp. Đồng thời truyền tống trận một tiếng vang thật lớn, ầm ầm bạo tạc nổ tung, cái này dĩ nhiên là duy nhất một lần truyền tống. Chương 170, Kim Đan. Kiếm lệnh. Long đẳng 9000 dặm chương 170, Kim Đan. Cập nhật lúc giờ 12 phút 36 giây số lượng từ 2419. Hết thể đều bình tĩnh lại, gió núi thổi qua, xoáy lên vài miếng cho bụi vài đoạn sầu bi, phục lại tiêu tán. Mà vốn là đầy khắp núi đồi rậm rạp chẳng chịu tụ yêu lại một cái cũng không có, vốn là nguy nga sừng sững núi cũng đã biến mất, cái lưu lại một cháy đen hô to. Trên bầu trời dày đặc trồng chất mây đen cũng thời gian dần trôi qua tán đi, lộ ra bầu trời trong xanh. Giờ phút này, đúng là sáng sớm, một vòng mặt trời tự mọc lên ở phương đông lên, nhu hòa màu vàng ánh mặt trời chiếu xuống, ra, lại để cho người ấm áp. Đi rồi, hắn đi nha. Một người đệ tử hình dáng như điên cuồng, có một loại tuyệt sở phùng xanh cảm giác, cười ha ha lấy. Cùng thời khắc đó, không ít người đồng thời lộ ra sắc mặt vui mừng, hư thoát giống như thế trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn thổ lộ lấy hứ động đã lâu sợ hãi. Dọc theo con đường này, quả thực tiểu là biến đổi bất ngờ. Nguy hiểm tùy thời cũng có thể phát sinh, thậm chí còn gặp có thể so với Nguyên Anh, kỳ thụ yêu, cơ hội nhiều lần lâm vào hẳn phải chết chi cảnh. Nhưng may mà, tất cả mọi người sống sót rồi. Ta còn sống, ta còn sống, ha ha ha, ta không chết. Càng nhiều nữa người cười to, nước mắt liền trôi xuống dưới, dọc theo con đường này, bọn hắn bao giờ cũng đều sinh hoạt tại lo lắng hãi hùng bên trong, thậm chí nhiều lần tuyệt vọng, nhưng cuối cùng nhất, bọn hắn còn sống, hoàn hảo vô khuyết còn sống, đây quả thực là thượng thiên ban ân. Bọn hắn không thể không cảm tạ cái kia thiên thần giống như bình thường nhiều lần cứu vớt bọn họ tại trong lúc nguy nan nam tử. Đó chính là Lý Hạo. Nghĩ đến Lý Hạo, tất cả mọi người thời gian dần trôi qua đã trầm mặc. Thật không ngờ, Lý. Lý sư huynh thậm chí có lớn như thế nghĩa, thà rằng hy sinh chính mình, cứu truyền tống trận rời khỏi, cũng không muốn tổn thương chúng ta. Tống Quy nông thở thật dài, Lý Hạo cuối cùng hy sinh vì nghĩa hành vi quả thực lại để cho hắn cảm động một bà, trong mắt của hắn thậm chí lộ ra một tia kính nể, cảm khái nói: "Loại này đại nghĩa tiến hành, Tống Mộ tuyệt đối là làm không được từ nay về sau, Lý Hạo chính là nội môn đại sư huynh." Chỉ tiếc, lời nói đến cuối cùng đã lẫn đẫm vẻ tiếc hận. Đúng vậy a. Đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài a. Tất cả mọi người là lộ ra bi thương thần sắc, thở dài nói. Chu Thanh Y hai mắt đẫm lệ bà xa, nhìn xem mọi người bộ dạng, vô doanh nghiệp hỏa dũng nhiên bay lên, mở ra hai tay, vung vẩy lấy khắc hô. Hắn không chết, hắn không có khả năng chết, hắn đã từng nói qua hắn còn sẽ trở lại. Chu sư muội, nén bi thương, còn sống khả năng thật sự cực kỳ bé nhỏ. Tống Quy nông khẽ thở dài một cái, ánh mắt lộ ra một tia dị sắc, Chu Thanh Y thái độ làm cho hắn suy đoán sẽ ra điều gì, đồng thời cũng nghĩ đến một ít gì đó, khóe miệng quỷ dị lộ ra vẻ tươi cười nhưng lập tức gật nấp rồi, nói khẽ: "Không, ngươi nói bậy, ngươi nguền rồi hắn, ngươi tổn chính là cái gì thơm?" Hắn đã từng nói qua sẽ trở lại, vậy thì nhất định có thể trở về đến. Chu Thanh Ý tựa hồ đã tìm được thổ lộ mục tiêu, nước mắt không hề lưu, rũa ra hành tây căn giống như bình thường nó trỏ, hướng về phía Tống Phi nông cả giận nói: "Đã đủ rồi. Chu Thanh Ý đi, ngươi quá mức." Tống Phi nông trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, cả giận nói: "Nếu bàn về thực lực, hắn kỳ thật cũng như thế nào e ngại Chu Thanh cái là trước kia mộ dung bạch một mực chờ nàng." về sau Lý Hạo lại cùng nàng trước khi hơi có mập mờ, này mới khiến lòng hắn tồn kiên kỵ, một mực bảo trì khiêm tốn, nhưng là hiện tại, bất kể là mộ dung bạch hay là Lý Hạo tất cả đều không tại, Tống Quy Nông thoáng cái sẽ không có cố kỵ, lập tức bày nổi lên sắc mặt. Đúng vậy, Chu Thanh Nghi Nhi, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi nội môn tám đại cao thủ thứ tư thứ hạng là bằng chính mình bản lĩnh thật sự có được. Mấy có lẽ đã khẳng định Lý Hạo hẳn phải chết, Lâm Sơn thoáng cái lại sống dậy lên, trong lòng núi lớn lập tức bị chuyển khai mở, thậm chí có người cái kia hận có thêm vài phần uy phong, lập tức theo Tống Quy Nông ngứ khí, âm thanh lạnh lùng nói: Người, các ngươi? Chu Thanh Y khí không ngừng run dậy, hai người kia khi nào dám cùng nàng nói như vậy? Tốt rồi, Lâm Sơn Tống Quy nông hai người các người câm miệng, Lý Hạo không tại, Chu Thanh Y ta đến bảo hộ. Đúng lúc này, một bên Trần Kiếm Tử lại đột nhiên nói ra, cùng lúc đó, hắn trường kiếm tự hành ra khỏi vỏ, cắm ở Chu Thanh Y cùng hai người bọn họ chính giữa. Cái gì? Bất kể là Chu Thanh Y hay là Tống Quy nông đồng thời đều kinh hô một tiếng, nhìn về phía Trần Kiếm Tử, bọn hắn căn bản không nghĩ ra Trần Kiếm Tử dụ ý. Trần Kiếm Tử bình bình đạm đạm, chậm chậm đi tới, đem trường kiếm theo trong đất bùn rút ra nhẹ nhàng rồi, ôm vào trong ngực, nhìn xem phương xa ánh sáng mặt trời, khép mắt nói ra, "Ta tin tưởng, hắn sẽ trở về, ta chờ đây cùng hắn lần nữa quyết chiến, lúc này đây, ta nhất định phải đánh vỡ trói buộc, phá rồi lại lập." Vừa dứt lời, hai đạo tinh mang liền từ Trần Kiếm Tử trong mắt bắn ra, thục nhiên chiến y lóe lên rồi biến mất. Lâm Sơn cùng Tống Quy Nông liếc nhau, vô ý thức liền muốn cười nhạo, nhưng vừa lúc đó, cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Và anh, Mọi người thấy đi, một đạo ngũ thải hà quang kinh hồng giống như bình thường bay về phía không trung, trên không trung nổ tung. Từng đoàn từng đoàn ngũ sắc dáng ngũ sắc cũng từ phía trên bên cạnh hội tụ tới, chỉ chốc lát sau, liền hợp thành một đại đoàn mây sương ngủ. Đang tại mây mù tạo thành thời điểm, một đạo năm màu cổ sáng lập tức phóng xuống đi, từng đạo huyền ảo pháp tắc đan vào thành sợi tóc lớn nhỏ dây xích hướng phía phía dưới phóng, đồng thời nương theo còn có cái kia dễ nghe tiếng âm. Phía dưới, tiếp nhận cái này pháp tắc quán thâu nhưng lại khoanh chân ngồi xuống trầm nhất. Đây là Tống Quy nông đồng tử bỗng nhiên tăng tới lớn nhất, hô hấp nói, "Cái đan, đây là cái nhất rõ ràng đã thành công kết rồi, bây giờ là tại quán thâu pháp tắc Kim Đan, rõ ràng thật sự muốn thành tựu Kim Đan, thật lớn tạo hóa. Lâm Sơn cũng không cách nào bình tĩnh, kích động địa đạo mà nói, không có danh tiếng gì chân nhất, rõ ràng ở này sao tại mọi người nhìn soi mói kết Đan rồi. Kim Đan đại tu sĩ. Tống Quy nông thì thảo thì thầm, trong mắt đột nhiên có một đạo quỷ dị hào quang hiện lên, nhấc chân muốn hướng phía trước đi đến, nhưng là, trước mắt hắn ánh sáng lại đột nhiên tối xâm lại. Chân kiếm tử ngăn tại trước người của hắn, ôm kiếm, lạnh lùng nói ra. Kết Đan trọng yếu thời khắc, nghiêm cấm ngoại nhân quấy nhiễu, Tống sư huynh không phải không biết nói. Đương nhiên, đương nhiên Tống Phi Nông vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười cùng cười nói, chân kiếm tử đứng tại trước mặt của hắn, mặc dù hòa hòa khí khí, nhưng lại tựa hồ có một đạo kiếm khí tại cổ của hắn chỗ vần quanh, lạnh leo lại để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chân nhất là hắn kiếm thị, ta cũng phải vì hắn hộ pháp. Chu Thanh Y lúc này rốt cục bình phục quyết tâm tĩnh, lộ ra bình thường lãnh mỹ nhân tư thái, ngạo nghễ đứng ở Lâm Sơn trước người, theo như kiếm nói ra. Lâm Sơn thần sắc trì trệ, trong nội tâm tức giận vô cùng, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hào khí lập tức quỷ dị. Sau nửa canh giờ, trên bầu trời ngũ sắp mây tiệp, Vân Hà, toàn bộ tán đi, mị diệu tiên âm cũng không tại vang lên, một cổ khí thế cường đại như là thức tỉnh ngủ đông long giống như bình thường nhất phi trùng tiên. Oanh, Kim Đan đại tu sĩ, chân nhất đơn bạc mà thon gầy thân thể đi từ từ đi qua, bộ dáng còn lúc trước như vậy, nhưng lại nhiều hơn một cổ xuất trần phi tức, trán của hắn có một đạo màu xanh biết nhẹ nhõm ngân ký, lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Đã đến phụ cận, đứng lại, vô hình linh áp hướng phía mọi người áp tới, tất cả mọi người kêu một tiếng, kinh hãi lạnh mình. Cỗ khí thế này, hàng thật giá thật Kim Đan đại tu sĩ. Bái kiến Kim Đan đại tu sĩ." Tống Quy Nông cung kính, không có chút nào ý khác bộ dạng, vượt lên trước xoay người, ôm quyền túi đầu. Lâm Sơn do dự một chút, đồng dạng ôm quyền túi đầu, đằng sau mảng lớn người ôm quyền, túi đầu. "Bái kiến Kim Đan đại tu sĩ." Duy chỉ có Trần Kiếm Tử cùng Chu Thanh Ý không có động tĩnh, chẩn nhất ánh mắt nhàn nhạt xem của bọn hắn, đột nhiên trở nên nhu hòa. "Thủ hộ tri ân, suốt đời khó quên." Trần nhất xoay người, hướng phía hai người túi đầu. Chu Thanh Y cùng Trần Kiếm Tử đều có chút ngoài ý mướn, vội vàng đáp lại, hiện tại Trần Nhất thân phận long trời lỡ đất, hắn túi đầu cũng không phải tốt như vậy tiêu thụ. Trải qua rồi gen, rốt cục bình tĩnh lại, Trần Nhất Lãng lặng yên đứng đấy, nhìn xem hướng mặt trời mọc, phát ra vạn trượng hào quang, phục lại dần dần hướng phía phía tây di động, hào quang dần dần đậm đạm, sắp rơi xuống. Mới thoáng cái, tựu làm một ngày quang cảnh. Tại quá trình này ở bên trong, tất cả mọi người vẫn không nhúc nhích, thậm chí đại khí đều không thế nào ra, hào khí quỷ dị ngưng trệ. Rốt cục, Trần Nhất động, hán vung tay áo tử, chỉ vào vương giang nam các loại đợi 17 người, nói ra: "Chủ nhân không tại, các ngươi 18 người hiện tại quy ta thống lĩnh, đợi đến lúc chủ nhân trở về ngày" đi thêm chuyển ở giao. Chương 171, Thiếu niên. Kiếm lệnh. Theo Xuân Vịnh Lạc thủy chương 171, Thiếu niên. Cập nhật lúc 2012, 0503, 22 giờ phút 33 giây số lượng từ 2145. Cảnh ban đêm chằng ngập, sao lốm đốm đầy trời, một vòng sáng tỏ ánh trăng treo ở chân trời, nhu hỏa quang mang tinh tế toái toái bỏ ra. Tại đây, vô cùng yên tĩnh. Một đầu nhỏ hẹp trên đường nhỏ đột nhiên truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, phá vỡ dạ yên tĩnh. Đại như, đều đã chế thế như vậy, có thể bắt được con tỏ sao? Rồi có một tia non nớt thiếu niên chi âm chuyển đến, ngược dòng tìm hiểu thanh âm ngọn nguồn, nhưng lại một gầy hát thiếu niên chính lưng có một cái giỏ làm bằng chúc, giỏ làm bằng trúc bên trong trống trơn, cái gì cũng không có chàng, cái này gầy hát thiếu niên, ngáp một cái, hoán trách nói ra: "Ban đêm, con chó đều về tới trong ổ, chỉ có chúng ta tìm được con thỏ ổ, liền nhất định có thể đem tất cả con thỏ một mẹ hốt gọn, đến lúc đó mang về, đồ nướng một cái đỡ thèm, lưu lại một chỉ cấp trong nhà, lấy thêm những thứ khác hầm cách thủy suốt, đưa cho hàng xóm trương đại gia bọn hắn." Tiếng nói đến từ gầy hát thiếu niên bên cạnh, đây là một cái thân hình cường Hình dạng chất pháp thiếu niên, ăn mặc màu vàng đất mỏng áo sơ mi, đập vào đi chân trần, phần eo có hai cái ôm thảo liêm lao. Cái này chất pháp thiếu niên lúc nói chuyện không chút nào lưu lại bản, ngược lại hơi vài phần linh khí, ngay ngắn rõ ràng, quy hoạch vô cùng là rõ ràng. Nếu thật là như vậy vậy cũng tốt. Gây hát thiếu niên hoàn toàn bị chất pháp thiếu niên mà nói đập hứng phấn lên, nghĩ tới chính mình bắt được con thỏ trở lại trong thôn, phụ thân nhất định sẽ khen ngợi chính mình, trong nội tâm cựu là một hồi kích động, thậm chí gầy Hắc trên khuôn mặt cũng xông lên vài phần hồng nhuận hơn phất cái kia nhanh lên đi thôi. Sớm chút tìm được con thỏ cũng có thể sớm chút hoàn thành nhiệm vụ. Trong nội tâm nóng bỏng không thôi, gây hắc thiếu niên đoán trách chi tâm hoàn toàn đánh tan, ngược lại tích cực chủ động lên. Hắc hắc, nhìn được rồi, ta đại nhu lúc nào thất thủ qua? Chất pháp thiếu niên vô vô bộ ngực, lộ ra một ngụm mỉm nhà, tự tin cười cười. Không hổ là đại nhu, cha nói đại nhu là trong thôn thông minh nhất quả nhiên là như vậy. Gây hắc thiếu niên sờ sờ đầu, hướng về phía đại nhu ra ngón tay cái. Hắc hắc. Đại nhu chất pháp cười, cười nhưng vẫn là khó có thể che giấu trên mặt đắc ý. Đột nhiên, Dưới chân tụi hổ bị cái gì đó đẩy ta thoáng một phát, Đại Nưu ai nhà một tiếng té ping hãi, ngã nhào trên đất xuống. Đại Nưu, không có sao chứ? Gây hát Thiếu Niên vội vàng nâng dậy Đại Nưu, hỏi, không có việc gì, ồ, vừa rồi cái gì đó vấp ta. Đại Nưu lông tóc ít bị tổn thương, vỗ vỗ trên người bùn đất, lại hướng phía mới té ngã địa phương nhìn lại, chỗ đó ẩn ẩn nẻo là tầm đó, tựa hồ có đồ vật gì đó. Tám phần là thạch đầu a. Gây hát Thiếu Niên không cho là đúng, gặp Đại Nưu không có việc gì, cũng liền không hề lo lắng. Thạch đầu. Đại hồi tưởng thoáng một phát mới cảm giác, lắc đầu. Nói ra hẳn không phải là, đi, qua đi xem. Nói xong, đại ngưu liền hướng phía phía trước đi đến. Có cái gì đẹp mắt lãng phí thời gian. Gây hát thiếu niên có chút bất mãn, nhưng đại ngưu mới được là đầu lĩnh hắn cũng chỉ có thể lầm bầm vài câu, không tình nguyện theo ở phía sau. Có hay không nghe thấy được tức giận cái gì vị. Đại ngưu đông nhiên ngừng bước chân, cái mũi người ngửi, chàn đầy ngưng trọng. Mùi. Gây hát thiếu niên rối lưng một cái, không thèm để ý hả đột nhiên sắc mặt đã biến mùi máu tươi Từ nhỏ liền tiếp xúc các loại con mùi hai cái thiếu niên tự nhiên có thể đơn giản mà nhạy cảm phân biệt rõ ra mùi máu tươi Mặc dù hiện tại cảnh bàn đêm yên tĩnh ánh trăng như nước hết thể đều lộ ra gợn sóng không sợ hãi nhưng cái này cũng không có thể ảnh hưởng hai cái thiếu niên theo ngọn núi này trong người được không hài hòa hương vị tại đây tại sao có thể có mùi máu tươi gây hắc thiếu niên có chút khẩn trường nơi này Hoang Sơn giá lĩnh bốn bể Vắng lặng chỉ có hai người bọn họ thiếu niên lại nghe thấy được mùi máu tươi đó cũng không phải cái gì tốt để báo bọn hắn thôn sóm cách cách nơi này còn có không khoảng cách xa Phức tạp rõ ràng không phải cái gì tốt lựa chọn, Gây hát Thiếu Niên suy nghĩ một chút, cao hứng lui bước chi tâm, hắn giật giật đại nhiu ống tay áo, nhỏ giọng nói: "Đại nhiu, chúng ta đi ra chỉ là vì bắt con thỏ, tạm thời giảm bất trong thôn con bách, theo ta thấy ra, không cần phải tại phức tạp, không bằng trực tiếp đi bắt con thỏ, tại đây. Hay là tôi đi." Gây hát Thiếu Niên nói xong, nắm thật chặt có chút nông rộng ba lô, nhìn xem Đại nhiu, cuối cùng nhất làm quyết định cũng không phải hắn. Đại trên mặt lộ ra vẻ rủa, đột nhiên lắc đầu: "Không, hay là đi xem một chút đi, tại đây khoảng cách thôn không đến 5 dặm." Căn bản không có khả năng có cái gì mãnh thú, nói không chừng nơi này là một chỉ chịu tổn thương đậu vận, nếu như nói như vậy, chúng ta liền có thể không làm mà hưởng rồi. Nói sau, tại đây khoảng cách thôn gần như vậy, vạn nhất cái này mùi máu tươi thật sự điểm xấu. Như vậy chúng ta đi tìm kiếm hư thật, đến lúc đó liền có thể thông chi trong thôn trường mỗi rồi. Đại Nưu lý do đến rất là đầy đủ, chứng kiến gây hắt thiếu niên nhiều lần do dự, vẫn bị tự ngươi nói động, không khỏi có chút hưng phấn, kỳ thật kéo nhiều như vậy đạo lý đều là hư giảng nô tử, Đại trong nội tâm chân thật nghĩ cách xác thực muốn tìm xem kích thích, khi bọn hắn cái tuổi này thích nhất mạo hiểm hoặc là kích thích sự tình, nhưng là thôn, cứ như vậy lại, cha mẹ lại đối với hắn quản giáo vô cùng nghiêm khắc, đâu có có cái gì kích thích có thể làm cho hắn đi cảm thụ. Đêm đã khuya, vụ trộm theo trong thôn lấy ra ra, vốn là muốn bắt mấy cái con thỏ, đền bù thoáng một phát năm nay đại hạn chỗ tạo thành đói khát, thuận tiện tìm xem kích thích, chỉ là, nghe thấy được cái này nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi về sau, đi đi bắt con thỏ bực này đồ chơi cho con. Mít sự tình cũng đã không thể lại để cho đại nhiu vấn, trong mắt của hắn bắn ra sói đồng dạng ánh mắt, hắn muốn xem xem nơi này là cái gì. Tuổi trẻ khinh cuồng, Hơn phân nửa là như thế. Thân làm một cái có hài lòng cảnh giới ý thức thiếu niên, đại nhu làm ra tương đối ổn thỏa cử động, bên hô hai thanh liêm đao hắn và gầy hắt thiếu niên một người một cái, hai người song song mà đi, bị ma luyện sắc bén liêm đao xẹt qua rậm rạp cỏ dại, làm bọn hắn mở ra một đầu hẹp hỏi con đường. Hai cái thiếu niên hừng thở, mắt đỏ, hưng phấn hướng phía phía trước đi đến. Càng đi về phía trước, mùi máu tươi càng dày đặc. Đại nhu tim đập thình thịch, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, giờ khắc này, coi như là phía trước cũng không có gì có thể làm cho người khiếp sợ đích sự vận, liền chỉ cần loại kích thích này cảm giác liền lại để cho hắn chuyến đi này không tệ rồi. Đôi khi, kết quả cũng không trọng yếu. Ồ, đây là bốn bụi cỏ, hai cái thiếu niên đầu đưa tới, hai cặp đen bóng con ngươi nhìn xem trong bụi cỏ, vốn là khẩn trương hưng phấn, tiếp theo biến thành đọng đậm kinh nghi. Một người nam tử nằm ở trong bụi cỏ, toàn thân đều là máu tươi, trong tay chăm chú nắm chặt một thanh màu thủy lam trường kiếm, bất quá chuôi kiếm lẩy thượng lại nhuộm đầy vết máu, loang lộ bác, bỏ, bắt, bỏ, giống như là không có bóc lột sạch sẽ vỏ cây, nam tử này rõ ràng hôn mê hoặc là tử vong, vẫn không nhúc nhích. Mấy cái thu con ve liền đứng tại trên vai của hắn, lại không, có lọt vào xô đổi. Nam tử này thoạt nhìn rất là thê thảm, rách dưới quần áo, loang lổ bác, bỏ, bắt, bỏ, vết máu. Cơ hồ là tùy tiện một người chứng kiến đều sẽ cho rằng đây là một người chết. Lại là cái người chết. Gây hạc thiếu niên sắc mặt trầm nhận, có chút kinh hoàng, nhưng trong lòng rơi xuống một khối tảng đá lớn, người chết cũng tốt, tối thiểu nhất không phải cái gì hung thú. Không phải người chết, còn có hô hấp. Đại Nưu rõ ràng bình tĩnh rất nhiều, vươn tay dò xét dò xét hô hấp, nói ra: "Còn sống." đã thành như vậy còn sống. Gây hát thiếu niên ha to mồm, con mắt khẽ đảo ngươi muốn làm sao bây giờ? Đại Nưu đem nam tử này một tay đắp trên bả vai lên, ánh mắt kiên định, dẫn hắn trở lại thôn. Chương 172, Bích Thủy thôn. Kiếm lệnh. Tú Xuân Loan lạc thủy chương 172, Bích Thủy thôn. Cập nhật lúc 20120504 1 giờ 5 phút 16 giây số lượng từ 3276. Một chương này 3000, chương sau cũng là 3000, buổi tối đổi mới. Sáng sớm, gà gáy tiếng vang lên, ở giữa thiên địa một mảnh ẩm ỉ. Cái năm Một cái nho nhỏ một cửa bị đẩy ra, một người nam tử đi ra. Nam tử này thân hình thon gầy, sắc mặt tái nhợt, lông mày chăm chú nhăn lại, tựa hồ gặp cái gì nan đề, nhưng mà trên lưng của hắn lại gánh vác lấy một thanh trường kiếm, trôi kiếm là màu thủy lam bên trên có cẩn thận hoa văn, thoạt nhìn rất là ung dung. Đây chính là Lý Hạo. "Lý tiểu ca, người đó là tốt rồi hả?" Một đạo tụt tầng thanh âm truyền đến, lại để cho Lý Hạo có rút nhanh lông mày trong chốc lát tản ra, Lý Hạo quay đầu, cười nhìn xem người tới, nói ra: "Cái này muốn đạt tạ thiết đại ca, nếu không là thiết đại ca tướng trợ" Chỉ sợ Lý Mộ cũng sớm đã chết ở bên ngoài. Người tới mặc màu vàng đất vải thô áo ngắn, dưới chân đập vào chân trần, tóc rối bù, một bộ thô lậu bộ dạng, nhưng thân thể của hắn khung nhưng lại rất rộng thùng thình, lộ ra rất hữu lực lượng cảm giác, nam tử này một cái tắt vô vào Lý Hạo trên bờ vai, thứ hai tức thời nhe răng trận mắt giả bộ đau đớn, thấy như vậy một màn, nam tử này không khỏi cười ha ha. Lý Tiểu Ca nói cái gì khách khí lời nói, đi ra ngoài tại bên ngoài, ngươi có thể tới đến chúng ta Bích Thủy thôn. đó chính là chúng ta duyên phận, tổng không có khả năng nhìn xem ngươi chết ở bên ngoài a. chi Người tiểu tử này thân thể khôi phục năng lực doa người, nhìn cả người là huyết, sắp chết bộ dạng, nhưng là ngắn ngủn mấy ngày thời gian, rõ ràng đã có thể xuống giường đi đừng rồi, đây quả thực khó mà tin được. Nam tử trong mắt hiện lên nồng đậm không thể tin, nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi, mặc dù đáng kể thời gian dài ở tại trong thôn, nhưng là hắn tin tưởng có nhiều thứ nên phải hỏi, có nhiều thứ không nên nói, Lý Hạo vốn là mệnh huyền một đường, nhìn xem muốn buông tay nhân gian bộ dạng, hắn đều ý định muốn đem Lý Hạo mai tắng mất, lại không nghĩ rằng ngày thứ hai Lý Hạo cũng đã thức tỉnh. Hơn nữa, thần chí Cái này cũng đã lại để cho hắn nhìn ra không được bình thường, nhất là Ba ngày về sau, Lý Hạo rõ ràng đã xuống giường đi đường Ngoại trừ thoạt nhìn vẫn còn tương đối suy yếu bên ngoài Những thứ khác đều cùng người bình thường đồng dạng Cái này liền lại để cho nam tử này cảm nhận được Lý Hạo bất phạm Từ nhỏ Lý Mỗ Tiệu là thiên phú dị bầm Buồn sự khác không có, nhưng là miệng vết thương luôn khép lại so người khác nhanh Đã từng có một lần, ta theo trên cây đến rơi xuống Cơ hồ muốn rơi mệt ra rời Người khác đã cho ta liền muốn chết rồi Nhưng là một tháng sau ta liền khôi phục bình thường Lúc này đây bị thường so sánh với lần còn muốn nhẹ rất nhiều, cho nên tốt phải nhanh chút ít. Lý Hạo Biên cài nói dối, vừa cười vừa nói. Người nơi này đối với hắn rất ngạc nhiên, hắn đồng dạng đối với nơi này cũng rất tò mò, căn cứ hắn lấy được tư liệu, nơi này là một cái thôn nhỏ, trong thôn bất quá là chừng 300 hộ, coi như là một cái đại thôn rồi, thôn bên ngoài có một đầu sông nhỏ, gọi là Tú Xuân Loan, thôn này dựa vào Tú Xuân Loan đánh cá nước uống, tới tiêu thổ địa, cho nên thôn danh tự liền gọi là Bích Thủy thôn. Như là như thế này, căn bản sẽ không để cho Lý Hạo có chút nghi cách. Nhưng là kỳ quái chính là đem làm lý hạ hỏi nơi này là cái gì châu thời điểm, người nơi này lại một bộ không hiểu thấu bộ dạng, tựa hồ căn bản không biết cái gì Thiên Hòa châu, cái gì cổ kiếm môn. Căn cứ trong thôn trưởng lao giới thiệu, cái này Bích thủy Tây Hát, nằm ngăn cách, thôn bên ngoài chỉ có 300 dặm phạm vi, chưa từng có người nào rời khỏi 300 dặm phạm vi bên ngoài, phàm là muốn tìm tỏi nghiên cứu đường ra người đều không hiểu thấu cuốn trở về, căn bản tìm không thấy đi ra ngoài phương hướng, dần ra cái này Bích thủy thôn người cũng liền nhận mệnh rồi, ở chỗ này trải qua yên ổn dầu có sinh hoạt, cũng không biết là bao nhiêu đời. Thay, ở chỗ này sinh tồn, Lý Hạo đã từng hỏi ý kiến hỏi nơi này lịch sử, nhưng lại đạt được một cái không dám. Tin trả lời, tại đây lại là mấy mươi vạn năm trước thậm chí mấy trăm vạn năm trước liền lưu chuyển tới nay thôn này bên ngoài tú xo loan, mai táng vô số đời. Thay, tiền bối hải quốc. Lần đầu nghe được tin tức này, Lý Hạo còn tưởng rằng là nói giỡn, căn bản không tin tê. Ừ, nhưng nhìn đến tất cả mọi người trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng, hắn vẫn còn có chút dao động. Cái thôn này, thật có chút bất phàm, hắn có thể tinh tường cảm ra đến, cái thôn này ở bên trong có một loại khó nói lên lời khí tức. Phạm vật từ từ cổ trí kim lan tràn cho tới bây giờ cái chủng loại kia hoàng. Đó là mấy mươi vạn năm trước, mấy trăm vạn năm trước đó là cái gì khái niệm? Bác Lao cũng gần kể chỉ là vạn năm trước đích nhân vật, mấy trăm vạn năm trước đích nhân vật sẽ là dạng gì? Hơn nữa lại có thể biết có hậu duệ truyền lưu. Lý Hạo trong nội tâm nghi hoặc đã đến cực hạn, cố tình muốn tìm kiếm, nhưng lại có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Hán, tạm thời đã mất đi tu vi. Sau khi tỉnh dậy, hắn liền phát hiện, trong cơ thể mình cái chủng loại kia khái niệm, nguyên rủa giống như có lẽ đã mai danh nhận tích rồi. Nhưng là mình trong cơ thể chân nguyên lại cũng không có chút nào mà hắn như thế nào điều động, như thế nào bổ sung, cũng không có chút nào biến hóa. Cái này lại để cho trong lòng của hắn kinh hãi, đã không có pháp lực, tùy tiện đến một cái luyện khí kỳ tu sĩ cũng có thể giết chết hắn, cái này lại để cho Lý Hạo rất có một loại ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác. Hùng chi, hắn phát hiện cái này nguyên rủa cùng sát khí cũng không có tán đi, mà lại như là một cái lưới lớn giống như bình thường bao phủ ở hắn tất cả, ngăn cách hắn và pháp lực, thậm chí cả kiếm lệnh cảm ứng. Lý Hạo biết rõ Cái này sát khí một ngày nào đó còn có thể lại bộc phát đến lúc đó, hắn có lẽ liền có thể cảm giác được pháp lực, chỉ là, nếu như sát khí bạo phát, pháp lực lại có thể có gì dùng. Đến lúc đó chỉ có thể trở thành không để ý tới chi trong tay mình giao mổ mà thôi. Nghĩ đến chính mình mất đi lý trí, bị sát khí khống chế hành vi, lý hạo trong nội tâm liền không khỏi giun lên, trước khi làm để tránh cho làm bị thương người một nhà, hắn tình nguyện cưới Thương Lan Tùng đảo chuyển tông trận rời khỏi, nhưng là hiện tại, tình huống sao mà tương tự. Mặc dù không có Chu Thanh Ý bọn người ở tại tràng, nhưng là tại đây đó là có suốt một thôn làng phàm nhân a. Hơn nữa những người phàm tục này còn cứu được mạng của hắn, hơn nữa đối với hắn rất là thân mật. Nếu như mất đi lý trí rẽ sạch rồi những người này, Lý Hạo khẳng định không tiếp tục được. Cái này khủng bố nghĩ cách như là núi lớn giống như bình thường đè nặng hắn. A, nguyên lai like là như vậy. Nam tử rất là hào sảng bộ dạng, tựa hồ chẳng muốn đi truy vấn Lý Hạo tình huống, vô vô Lý Hạo bà vai, nói ra: "Thôn trưởng hắn lao nhân ra muốn gặp ngươi, ngươi chuẩn bị một chút, ta mang ngươi đi." Chứng kiến nam tử này không có hỏi tới ý tứ, Lý Hạo thở dài một hơi, nhưng đột nhiên nghe được nam tử lời mà nói, không khỏi cả kinh. Cái gì? Thôn trưởng? Nam tử trên mặt lộ ra sùng tính thần sắc. Đúng vậy à, là thôn trưởng hắn lao nhân ra, hắn đó là bên trong làng của chúng ta chi thức bên bác nhất cũng là tại đây duy nhất tế tự, mỗi một lần tế hà bá đều là thôn trưởng dẫn theo chúng ta. Tế tự? Tế hà bá? Lý Hạ Âm thầm nhắm mắt, ngẫm lại cái này hai cái danh từ như thế nào có một loại tà môn cảm giác, trước kia hắn liền nghe nói qua, có chút ngu muội dân chúng chịu đến yêu vật mê hoặc, sai đem yêu vật cho rằng cái gọi là hà bá, đem trong nhà mình con gái cho rằng tế tự chi vật đẩy mạnh trong sông, dùng để tế tự. Nhưng trên thực tế cũng là bị yêu vật buồn ớn, hoặc là nuốt luôn, nam tử này vừa nói như vậy, Lý Hạo liền nghĩ tới những này, trong nội tâm âm thầm dùng mình, trên mặt lại bất động. Thanh sắc! Không biết cái gì là tế tự, tế hạ bá đâu này? Lại là như thế nào tế tự đây này? Lý Hạo nói xong, nhìn xem nam tử sắc mặt, thầm nghĩ, tốt nhất các ngươi không chỉ dùng con gái của mình tế tự, nếu không, bực này vô tình vô nghĩa ngu muội chi đồ cũng liền không phối hợp ta liên hệ rồi. Tế tự à, ta cũng không biết là có ý gì, ta chỉ biết là tổ tiên đã từng nói qua Không có một cái trong thôn đều có lẽ có một cái tế tự, có thể đám người giải quyết ống đau, tế tự thần chi phù hộ. Nam tử lộ ra nhớ lại chi sắc, nói ra, mà cái này tế hà bá, có thể nói là chúng ta tại đây thịnh hội, ba năm một lần, đem thu hoạch tốt ngũ cốc chỉnh tề chất đống tốt, hơn nữa tam sinh năm xúc, tất cả mọi người muốn tại thôn trưởng dưới sự dẫn dắt ý nghi tụng cầu cầu시 tử, vận việc một cái ban ngày, buổi tối muốn tại tú xuân loan bên cạnh nhen nhóm một đống đống lửa, mọi người cùng nhau khiêu vũ, sung sướng. Nói ra tế hà bá, nam tử rõ ràng thập phần hưng phấn. lai like là như vậy, Lý Hạ Âm thầm gật đầu, vừa cười vừa nói: "Như vậy cái này Hà Bá có thể linh nghiệm. Linh, đương nhiên linh. Đời đời không biết bao nhiêu đời, thay, số Hà Bá có thể là phi thường linh nghiệm cho tới bây giờ đều là đồng cỏ và nguồn nước cũng tùm, tôm, cá đầy đạn, tưới Tiêu thổ địa, cho ăn một phương." Nam tử kích động nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt tạm đạm rồi thoáng một phát, thở dài một hơi còn nói thêm: "Đáng tiếc gần đây không biết làm sao vậy, cái này Tú Xuân Loan nước đại lượng sói mọn, càng ngày càng hơn điện, có nhiều chỗ nước thậm chí đấu không có không qua đầu gối, đừng nói là tới Tiêu thổ địa." mà ngay cả cho Anton cá đều đại lượng chết đi. Nam tử một bộ vẻ chán nản. Vì cái này, thôn trưởng hắn lao nhân ra cử hành ba lượt tế tự, cùng với Hà Bá câu thông, chỉ là toàn bộ đều đã đá chìm đáy biển, căn bản không có Hà Bá đáp lại, căn cứ suy đoán, có thể là Hà Bá gặp phiền phải gì. Nếu không, không có khả năng không đến giúp giúp bọn ta. Nói xong, nam tử thật dài thở dài một hơi. Đời đời vô số đời, thay, à, đời chúng ta còn là lần đầu tiên nhấm nháp đến lớn hạn hư vị. Cái này Hà Bá thật đúng như thế linh nghiệm. Lý Hạo thân sắc khẽ động, đến cũng tới vài phần hứng thú. Mặc dù lần này lại hạn, nhưng là trước kia vô số năm đều chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này, cái này đủ để nói rõ một ít gì đó rồi. Ai nha, vào xem lấy cùng ngươi nói mò rồi, đều quên mang ngươi đi gặp Tôn trưởng rồi, đáng chết đáng chết. Nam tử lúc này thời điểm đột nhiên vỗ cái ót, đầy bụng ảo não, lôi kéo Lý Hạo tay áo, liền lại để cho Lý Hạo đi theo hắn đi. Trên đường đi, thôn mọi người hòa thiện đích hướng về phía Lý Hạo chào hỏi, trong ánh mắt mang theo một chút rất hiếu kỳ, cái này có thể là người thứ nhất ngoại nhân đây này. Lý Hạo đồng dạng mỉm cười, cảm thụ được nơi này và hài hòa khí. Trong nội tâm một mảnh khoan khoái dễ chịu, cái kia bao phủ ở hắn sát khí đều tựa hồ nhạt thêm vài phần, Lý Hạo thầm nghĩ, nếu là cả đời đều sinh hoạt tại đây thế ngoại đảo nguyên, ngược lại cũng không tệ. Chỉ là, nghĩ đến chính mình chỗ lưng đeo sứ mạng cùng chính mình suốt đời mục tiêu, Lý Hạo cũng chỉ có thể thật dài thở dài. Mỗi người đều nói tu đạo khó, nhưng đôi khi, người muốn rời khỏi càng khó. Đã đến. Một đường bảy quẹo tám rẽ, nam tử đột nhiên đứng lại, nói ra. Trước mắt, là một đạo sụt tổn thương ly tưởng, bên trên vụn lẻ tẻ treo vài quặng khô heo sắt dây leo, cách tường bên trong là một tòa nho nhỏ nhà gỗ, đơn giản, điềm tĩnh. Tại đây cho Lý Hạo đệ nhất ấn tượng. Thôn trưởng phân phó một mình ngươi đi vào, ta ở bên ngoài chờ ngươi." Nam tử nói ra. Lý Hạo gật gật đầu, khít sâu một hơi đi vào, tế tự. Ta còn rất là hiếu kỳ đây này." Cái năm, cửa gỗ chậm rãi đẩy ra, một luồng ánh mặt trời theo khe cửa trượt đi vào, Lý Hạo hít mắt, đánh ra trước mắt một người dáng mạo tầm thường này, tuổi già sức yếu lao nhân. Cái này lão nhân thư thư phục phục tựa ở sích đu lên, gầy gò thân hình bên ngoài tùy tiện treo mấy khối vải rách, trên mặt tràn đầy tuyết nguyệt dấu vết, cái này Giống như là một cái lao nhân, một tuổi già. Một nửa thân thể xuống mùa lao nhân, rất bình thường. Nhưng, Lý Hạo lại cảm thấy không đúng, tế tự, không phải là như vậy. Lao giả chậm rãi mở mắt ra, lộ ra cặp kia đục ngầu không có một tia sáng giỏi con mắt, hắn đánh giá Lý Hạo, khỏe miệng khe danh thi triển ra, lộ ra một cái mỉm cười độ cong. Tú Xuân Loan bích thủy thôn hoan nghê người Thần bí người tu đạo. chương 173, đồ lục. Kiếm lệnh. Tú Xuân Loan lạc thủy chương 173 đồ trương Cập nhật lúc 2012 21 giờ 4 phút 33 giây số lượng từ 3.335. Ai nha, một vạn đỏ lên, điều này đại biểu lấy muốn bạo phát, mọi người bảo ngày mai bộ phát đây này hay là chủ nhật bộ phát. Cách năm ha ha, không phải ít có thể đi chỗ bình luận chuyện nhắn lại nói nói, ta cũng sẽ, biết, cùng mặt khác độc giả câu thông hỏi thăm hát hát. Cách 5, chật vật mà cũ nát cửa gỗ phát ra một tiếng kéo dài dên dị chậm rãi đóng lại, nho nhỏ phòng bỏ bên trong lập tức tối xâm lại. Lý hạo sắc mặt cũng theo ánh sáng ảm đạm biến hóa hắn đầu Nhìn trước mắt cái này tuổi già sức yếu, tựa hồ không có một tia sức chiến đấu lao nhân, chấm thấp nói ra. Người biết người tu đạo, đương nhiên biết rõ. Lao thôn trưởng hết eo, tựa hồ muốn ngồi được thẳng mà bắt đầu, chỉ là hắn thật sự quá già rồi, thể cốt thật không tốt dùng khiến cho, cố gắng trải qua, thủy chung không cách nào hoàn thành cái này động tác đơn giản, cuối cùng nhất chỉ có thể chán nản nằm ở xích đu lên, nhìn xem lý hạo ánh mắt cũng hiện lên một tia ấy nấy. Người tu đạo sao, cái này đương nhiên là biết đến, mặc dù không có trông thấy, nhưng lại tại trên điện tịch đã từng gặp cụ thể miêu tả Ngươi cùng cái kia miêu tả người tu đạo rất giống, vừa mới bắt đầu ta cũng chỉ là có chút hoài nghi, nhưng là hiện tại. Lão nhân trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt thần sắc. Chắc hẳn ngươi tiểu là người tu đạo rồi. Lý Hạo thật dài thở ra một hơi, con mắt nheo lại, nhìn xem lão nhân. Đúng vậy, ta đích thật là người tu đạo, trúc cơ đại viên mãn. Không biết vì cái gì, Lý Hạo cùng trước mắt cái này thần bí lao thôn trưởng cùng một chỗ, có một loại rất thoải mái cảm giác, cái loại cảm giác này, giống như là đứng ở một cái tuyệt đối an toàn tiểu ổ trong giống như, toàn thân đều buông lỏng xuống, cho nên Lý Hạo cũng không có che giấu tu vi của mình, một mặt là không cần phải, một phương diện thì là Lý Hạo cá nhân đích hiếu kỳ hẳn muốn biết, Lao Nhân đối với người tu đạo hiểu do bao nhiêu. chúc cơ kỳ Lao Nhân đột nhiên như mày, rất là khó hiểu nói. Nếu như ta nhớ không lầm, Trúc cơ kỳ hẳn là tu đạo mới bắt đầu giai đoạn A, nói khó nghe điểm, tự là so. Con sâu cái kiến, hơi chút cường một điểm. Con sâu cái kiến. Lý Hạo đã chầm mặt thoáng một phát, so con sâu cái kiến hiếu thắng một ít. Lao thôn trưởng lắp đầu. Một cái khô héo như vỏ cây giống như tay hướng phía xích đu phía dưới run run rầy dày, dày lục lọi đi qua, Đào Sơ soạn một hồi về sau, lấy ra một vật. Đó là một cái dính đầy cho bụi tóc vàng đồ lục. Lao thôn trưởng vỗ nhẹ nhẹ đập cái này dày đặc đồ lục, cho bụi dơ lên, đẩy trời đều là, thanh âm của hắn từ nơi này lưu loát hạt bụi bên trong chuyển hình ra. Đây là chúng ta cổ xưa tiền bối ghi lại lịch sử, lúc kia, chúng ta còn không phải Bích Thủy thôn, mà là Xích Hoàng bộ lạc, bộ lạc của chúng ta ở bên trong có được lấy mấy chục cái người tu đạo, từng cái người tu đạo đều có được lấy khó lượng thực lực, trong bọn họ tu vi thấp nhất Lão tôn trưởng nhìn nhìn Lý Hạo, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Trong bọn họ tu vi thấp nhất đều là Thiên Tiên cảnh giới, hơn nữa, mỗi người tộc vừa mới bắt đầu tu đạo thời điểm, đều sẽ trực tiếp nhảy lên đến Nguyên Anh cảnh giới. Ân, hẳn là Nguyên Anh, nhân tộc khởi điểm so mà khác các tộc muốn thấp, cho nên lúc tu luyện muốn ăn chút thiệt tỏi, vừa mới bắt đầu chỉ có thể là Nguyên Anh, đó là dùng không được bao lâu có thể đạt tới Hóa Thần rồi. Lúc này, Đoàn Trường thì: ra là vài năm à, Hóa Thần a, không biết ngươi tu đạo bao lâu, Hóa Thần có lẽ nếu so với ngươi cái này cơ lợi hại nhiều ba." Lời nói đến cuối cùng, Lao thôn trưởng thanh âm nhược xuống dưới, Lý Hạo biết rõ, đây là đang cho hắn lưu mặt mũi. Hóa thần cùng trúc cơ, giữa hai người này chẳng lẽ có cái gì có thể so sánh tính. Lý Hạo lắp đầu, trong nội tâm nói không nên lời cái gì tư vị, vừa mới bắt đầu tu luyện, trực tiếp liền ngưng tụ nguyên anh. Vài năm về sau, đều có thể hóa thần, một cái nho nhỏ trong bộ lạc, mấy chục cái thiên tiên đã ngoài cao nhân, cái này tại hắn nghe, giống như là đang nghe truyền thuyết. Nhìn ra được, người tự hồ là có chút không tin, ngươi có thể nhìn xem đồ lục Cái này đó là theo trăm vạn năm trước thậm chí sớm hơn thời điểm lưu chuyển tới nay cơ hồ tương đương với chúng ta nhân tộc biên nhân sử. Lão thôn trưởng tựa hồ nhìn ra lý Hạo trong lòng phức tạp, có chút dồn dập nói, sau khi nói xong, liền nhắm mắt lại. Trăm vạn năm trước? Lý Hạo hít sâu một hơi, dùng tay áo xóa đi cái này, dạy đặt đồ lục bên trên cho bụi, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Đây không phải thẻ tre, cũng không phải trang giấy, mà là một loại động vật xương cốt, cái này toàn bộ đồ lục đều là dùng động vật xương cốt chế thành hơn nữa hơi mỏng chỉ có một tầng. Lý Hạo dùng sức ngắt thoáng một phát, Dùng lực lượng của mình căn bản không cách nào phá hủy cái này đổ lục, trong nội tâm không khỏi cả kinh, như thế tài liệu, có lẽ thật sự có thể bảo tồn trăm vạn năm a. Hơi kích động mở ra tờ thứ nhất, hơi mỏng cốt chất phong bị lật đến hơi nghiêng, phản phất lật đến một cái phong bế kỳ nguyên. Lần đầu tiên, Lý Hạo đã bị một mực hấp dẫn ở, hắn toàn thân đều đang run rẩy, một loại nguyên ở sâu trong linh hồn rung động lắc lư lại để cho hắn đột nhiên cao hứng một loại đối với thánh mạng, đối với nhân tộc thuyết minh càng ngộ, một loại hoang vu cổ xưa khí tức một lần lần đích cọ giữa lấy tâm linh của hắn. Ánh mắt của hắn Rốt cuộc không cách nào từ nơi này tờ thứ nhất thượng dịch chuyển khỏi, như là bị làm định thân thuật giống như, đột nhiên, Lý Hạ khỏe mắt để lại hai hàng nước mắt. Loại này tiền bối khí tức đủ đủ có thể ngược dòng tìm hiểu đến nhân loại ngôn luận, Lý Hạ dù sao cũng là người, tại cổ hơi thở này bên trong, hắn không cách nào bình tĩnh, hắn không cách nào không cảm động, đồng dạng, rơi lệ cũng là chuyện đương nhiên. Tờ thứ nhất thượng không có bên cạnh hình ảnh, có chỉ là một đám trần trùng thân hình, chỉ ở bên hông vây quanh một khối da thu trắng hán, trong tay cầm con gỗ, trong mắt lóe ra khởi, bọn hắn từng bảy tụ lại cùng một chỗ không ngừng mà đem trong tay mình nó đá, cùng với làm bằng gỗ trưởng thương hướng phía một cái phương hướng quang đi qua, nhìn ra được, bọn hắn tự hồ là tại săn bán. Con mồi, rõ ràng là một đầu cực lớn voi ma mút, vài chục trượng cao, chỉ là răng nanh liền so một người còn đại, trên người thật dài bộ lông rậm rạp chẩm chịt, thật dài giống như mũi điên cuồng vùng dậy, mặc dù chỉ là trách vẽ, nhưng là cái kia một lượng hung lệ khí tức hay là đập vào mặt. Hàng chục cá nhân, cùng một cái cực lớn voi ma mút solo. Đúng vậy, cái này tất nhiên thật là lâu thật lâu trước khi đồ vật, trăm năm, có lẽ đều không thể cắn. Đây là một bộ nhân tộc biên nhân sự. Lý Hạo trong nội tâm hiện lên như vậy một cái ý nghĩ, chỉ là xem cái nhìn này, hắn liền xác định lao thôn trưởng lời nói không hoa, hắn cũng đã đồng ý trước khi trong thôn trưởng bối theo như lời cái thôn này lai lịch, thậm chí, hắn còn chứng kiến càng sâu cấp độ độ vận, ví dụ như, cái này thế ngoại đảo nguyên giống như bình thường bích thủy thôn bên trong khẳng định có mê hoặc. Chỉ có điều, những vật này không phải hiện tại muốn cân nhắc Lý Hạo đè xuống trong lòng nghi hoặc, đầy cói lòng thành tính đem sách này trang xa hơn về sau lật ra một tờ. Tờ thứ hai, hay là bọn này ăn tươi nuốt sống cổ lão nhân tộc? Bọn hắn quay chúng quanh tại một đoàn bên đóng lửa lên, vừa múa vừa hát, đóng lửa phía trên là một cái cực lớn huyết nục, Lý Hạo thấy rõ ràng, cái này là trước khi voi ma mút. Những này cổ lão nhân tộc đã chiến thắng hung thú, hơn nữa còn đem nó gác ở đống lửa thượng đồ nướng. Thứ hai bước, là nhân tộc săn bắn đắc thắng trở về, chia sẻ con mồi vui sướng chi đồ, Lý Hạo tác phẩm làm một cái con chúng, khỏe miệng đều toát ra nhàn nhạt vui mừng, hắn giống như có lẽ đã ngời lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cùng tộc nhân chia sẻ một khối lớn thịt nướng, từng ngụm từng ngụm tùy ý nuốt luôn. Ngón tay nhẹ nhàng đập, lần nữa hướng về sau lật ra một tờ. Cái này một tờ, là mấy trăm cái cổ lão nhân tộc quay chung quanh tại một cái toàn thân treo đầy xương cốt đồ trang sức, trong tay nắm lấy một cái quyền trượng lão giả bên cạnh, tất cả mọi người cùng nhiệt quỳ sát lấy, hướng phía lão giả lộ ra thành kính cùng sùng bái. Điều này chẳng lẽ tựu là tế tự? Nhìn qua cái này bức đồ, Lý Hạo thật lâu trầm âm, cuối cùng nhất tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, lần nữa hướng về sau lật ra một tờ. Thứ tư bức, là hết thể mọi người tộc tại tế tự dưới sự dẫn dắt kiến tạo ra viên, bọn hắn vòng lên thổ địa, dùng cây tối từng càng có hàng chục cá nhân cầm vũ khí, lên núi đi săn là ấu phụ nữ và trẻ em thì là lưu tại nguyên chỗ, chuẩn bị lấy mặc khác. Rõ ràng là tế tự dẫn đầu nhân tộc kiến tạo ra viên tràng diện, lý hạo trong nội tâm dân mình, đây tự là bộ lạc sơ bộ hình thành. Đệ ngũ bức, thứ sáu bước, thậm chí cả mãi cho đến thứ 8 bức, đều là cái này tế tự dẫn theo nhân tộc kiến tạo ra viên, bọn hắn đánh lửa, bọn hắn dưỡng tầm ươm tơ, bọn hắn thậm chí hiểu được khác, chim thú trùng, cá đến đại biểu ngôn nữ. Cái này mấy tấm độ lý hậu đều xem rất chân thành, nguyên lai like hiện tại nhân tộc đều là như vậy phát triển mà đến nhân tộc tiền bối, rõ ràng đều là như thế sinh hoạt. Mặc dù những này đầy đủ rung động, nhưng rõ ràng nhất không phải Lý Hạo sợ muốn xem hắn lấy lại bình tĩnh, hướng về sau tại lật ra một tờ đệ chín trang. Ồ, tốt trầm trọng. Lý Hạo kinh nghi một tiếng, hắn mở ra đệ chín trang, vậy mà cảm thấy trầm trọng, phản vật đây không phải hơi mỏng độ lục, mà là một khối trầm trọng cử thạch, cái này lập tức lại để cho Lý Hạo ý thức được, chỉ sợ trọng yếu đồ vật muốn gật hái rồi, có chút cố hết sức mở ra, Lý Hạo nhìn chăm chú nhìn lại. Trong mây, ba cái đạo nhân mặt hàm mỉm cười, thủ đoạn phất trận, đỉnh đầu ba đạo ánh sáng màu xanh. Mây giới biển, Quỳ sát lấy vô số nhân tộc, bọn hắn quỷ bái, trong mắt tràn đầy tôn kính cùng thành kính, mà ngay cả cái kia tế tự đều là quỷ gối phía trước nhất, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng phục nhận. Ba cái đạo nhân, một đạo nhân dâu tóc bạc trắng, tuổi già sức yếu, mặt mũi hiền lành, ăn mặc bắt quái tím thụ tiên ý, ý, tựa hồ chính như nói cái gì. Một đạo nhân khuôn mặt trắng nõn, tiên phong đạo cốt, mặt mày tầm đó ẩn ẩn lộ ra quan sát muôn dân trăm họ cảm giác, trong tay của hắn kéo lấy một phương tiểu ấn, tiểu ấn phía trên mở mịt chi khí hơi, có long hổ hư ảnh tại hắn thượng vần quanh. Cuối cùng một đạo nhân mặc màu tím đã bảo Toàn thân không có có dư thừa đồ trang sức, Lãng Lãng Yên đứng tại trong hư không, khoe miệng, khoe mắt, một góc, thậm chí cả toàn thân các nơi đều lộ ra một cộ bộ lộ tài năng cảm giác, chính như sau lưng của hắn gánh vác lấy cái kia bốn chuôi kiếm giống như bình thường. Bốn chuôi kiếm. Lý Hạo trong nội tâm khẽ động, nhìn về phía cuối cùng một đạo nhân sau lưng bốn thanh trường kiếm, nhưng lại đột nhiên cảm giác được một cổ luyện không từ nơi này đổ lục bên trong đâm ra, lập tức hướng phía ánh mắt của hắn mà đến, Lý Hạo vô ý thức nhắm mắt lại, làm ra trốn tránh động tác. Chỉ là, hồi lâu, đều không có bất kỳ biến hóa Lý Hạo lòng còn sợ hãi mở mắt ra, ngay tại mới, Phản Phất lại một cổ lăng lệ ác liệt đã đến cực hạn kiếm ý hướng phía hắn đánhút lại, xem ra chỉ là một kia, không mang theo nửa điểm sắc khí, nhưng là Lý Hạo lại phản phất thấy được núi thây biển máu, cái này lại để cho hắn vô ý thức tránh lui. Hiện tại, hết thảy đều tựa hồ không có phát sinh, duy chỉ có kinh khủng kia sát ý vẫn còn trong đầu của hắn quanh quẩn không tiêu tan. Lại nhìn cái này bước độ lục, Lý Hạo rõ ràng phát hiện người cuối cùng một đạo nhân trong mắt đối với hắn lộ ra vẻ trào phúng, cái này lại để cho hắn lại càng hoảng sợ, văn rồi mắt, đang nhìn đi, lại cái gì cũng không có. Phạng Phất là hắn nhìn lầm rồi giống như bình thường. Không xong. Vừa mới thở dài một hơi, một cổ quen thuộc mà lạ lẫm cảm giác sợ hãi liền lan tràn lý Hạo toàn thân, lý Hạo lập tức cảm nhận được tu vi của mình lại trở về rồi, đồng dạng, vẻ này sát nhân khát máu giống như bình thường sát khí cũng khắp toàn thân của hắn, cặp mắt của hắn lập tức đỏ thấm. Huyết sát khô cốt huyền dụa lần nữa bộc phát. Như thế nào sẽ hiện tại bộc phát? Vân vân, đợi một tí, là vừa rồi vẻ này sát ý đã dẫn phát cái này người rùa. Đáng chết. Lý Hạo không kịp chào hỏi, để xuống đô lục, đoạt môn mà đi, ngoài cửa Nam tử chứng kiến Lý Hạo đi ra, kinh ngạc thoáng một phát, liền chạy ra đón chào Lý Hạo lại trực tiếp ngảy lên, bay lên trời không thấy rồi. Bất kể hắn, khách nhân của chúng ta có phiền thoái. Lao thôn trưởng thanh âm từ từ chuyển ra. chương 174, tiếng đàn. Kiếm lệnh. Tú Xuân Loan Lạc Thủy chương 174, tiếng đàn. Cập nhật lúc 2012 05 05 16h47 16h số lượng từ 3031. Trong lồng ngực sát ý mang tất cả thiên linh, dựa vào cuối cùng một tia lý trí, Lý Hạo rời xa cái thôn này. Hướng phía thôn bên ngoài Hit and Miss chẳng có mục đích bay vút mà đi. Cuối cùng nhất, hắn ngã xuống một đầu bờ sông, nửa người đắm chìm vào ở trong nước. Khuynh chân, vận công, áp chế. Kiếm lệnh khẽ run lên, từ đó tuôn ra một tia trắng liếu khí lưu, hướng phía cái kia nguyên dược mà đi, tựa hồ muốn đem nó hoàn toàn khu trục, nhưng cuối cùng nhất, cũng chỉ là nhẹ nhàng lay bông lúp nhích, dùng khiến cho không ít toán khí cùng sát ý tán đi mà thôi, lại không thể hoàn toàn khu trụ. Bất quá, cái này cũng cho Lý Hạo một tia thở dốc thời gian, hắn vận khí thanh liên tạo hóa bí quyết, trong cơ thể chân nguyên như là độ không thôi sông lớn giống như Vịnh viện qua lại cọ rửa, ý đồ đem trong kinh mạch cái kia âm lành oán độc xuất đi. Tất cả thần niệm cũng có giúp ở cùng một chỗ, như là kén tầm giống như, thủ hộ lấy cuối cùng một tia thanh minh. Nhưng mà, huyết sát khô cốt thân là ác độc pháp khí bên trong hàng đầu, cũng không phải tốt muốn cùng trong đó tích góp từng tí một vô số năm đau thương cùng oán độc toàn bộ bộc phát, hướng phía Lý Hạo thần niệm chỗ thủ hộ địa phương mà đi. Chỗ đó, là Lý Hạo tinh thần chỗ, có một cách nói, linh ngải. Có thể nói, nếu như tại đây cũng hăm trử, như vậy Lý Hạo thật sự liền muốn trở thành sát nhân cuồng ma rồi. Cái này huyết sát khô cốt thật sự là tà môn, rõ ràng bám vào tại linh hồn phía trên, làm cho không người nào có thể vùng thoát khỏi. Khá tốt tu hành qua thái thượng dẫn hồn lục, nếu không, chỉ sợ ta sớm đã chết không có chỗ chân rồi. Nhan nhạt lục quang theo Lý Hạo trên người nổi lên, lại đúng là thái thượng dẫn hồn lục hào quang, cái môn này linh hồn tu luyện pháp môn rất là bất phàm, thậm chí có một loại có thể khu trục cái này nguyên rủa xu thế, chỉ là Lý Hạo đẳng cấp quá thấp, đến nay mới tu luyện tới nhập môn giai đoạn thứ nhất, đừng nói là khu trục, mà ngay cả thoảng chống cự cũng khó khăn, bất quá, thực sự có một tia hiệu quả có thể làm cho hắn nhiều bảo chỉ một điểm thần trí. Chỉ tiếc, tất cả cố gắng đều tựa hồ khó có thể ngăn cản cái này cùng đố người liền rùa, vô biên vô hạn đoán độc cùng sát ý nhiều lần vào tới, Lý Hạo Linh Đài vẩn quanh thần niệm đều bị tách ra ra, thậm chí đã có không ít toán niệm nhộm dần linh ải. Lý Hạo trong hai mắt lập tức phát ra ánh sáng màu đỏ, một cổ ma tính âm lãnh lại để cho người khắp cả người phát lạnh. Trên thực tế, nếu như là nguyên vẹn huyết sát khô cốt liền rủa, Lý Hạo chỉ sợ sớm đã đã rồi, bởi vì cái loại lời ác độc có thương tích tiến hóa, uy lực cũng quả thực cường đại, hắn tu vi hiện tại cũng không thể chống cự. Chỉ là, trải qua Lý Hạo một kiếm ngăn cản, Định Hải Châu cản trở, còn có cuối cùng kiếm lệnh suy yếu, cái này huyết sát khô cốt lực lượng đã tiêu diệt hơn phân nửa, hiện tại còn bảo tồn tại Lý Hạo trong cơ thể tối đa chỉ có 1 phần 10. Nhưng chính là cái này một phần 10, cũng không phải Lý Hạo có khả năng ngăn cản. Chẳng lẽ hôm nay ta liền thật sự muốn hóa thân thành ma, từ nay về sau tiêu vong? Lý Hạo trong nội tâm ẩn ẩn có chút tuyệt vọng, vô luận là trong thức hải kiếm lệnh, hay là thanh liên, hoặc là trong đan thần kỳ tiểu chí, đều không có chút nào hiệu quả, tựa hồ lâm vào ngủ say giống như cũng tựa hồ chúng cũng không có khắc chế đích phương pháp xử lý, tóm lại, vô tận tuyệt vọng rất nhanh bao phủ Lý Hạo, hắn cắn hằng răng, gắt gao chống lại, coi như là trong nội tâm đã đã cho rằng hắn phải chết, nhưng là thân thể của hắn ý nguyên cố chấp lựa chọn chống cự. Ta đáp ứng qua bác lão, hắn sau khi xuất quan, ta sẽ là nguyên anh tu vi. Ta đáp ứng qua Chu Thanh ý bọn hắn, ta sẽ trở về. Ta đáp ứng qua lão giao lòng ta sẽ chiếu cố tốt tiểu lòng Ta đáp ứng qua Lưu Tử Quang, ta sẽ dẫn linh hắn đi về hướng Huy Hoàng. Ta đối với rất nhiều người hứa hẹn, ta không muốn đi vi phạm, chi, bây giờ là muốn ta chết. Ta muốn biết, ta rốt cuộc là ai? Ta đến từ đâu có? Vì sao năm tuổi thời điểm đã bị người vứt bỏ tại Thiên La Thành? Ta muốn biết, vì sao ta vừa nhắm mắt lại, sẽ có cái kia cảnh trong mơ hàng Lâm, trong nội cảnh, cái kia ba bức ngắn ngủi hình ảnh đến cùng đại biểu cho cái gì? Nữ tử kia, có phải là của ta hay không thân nhân? Người nam nhân kia, có phải là của ta hay không trưởng đối? Ta muốn biết, thế gian này cuối cùng ở nơi nào? Cái gọi là tiên nhân vậy là cái gì? Thần bí kia khó lường đạo lại là cái dạng gì nữa trời? Đây hết thảy, vẫn chờ ta đi dọ thám biết, mà bây giờ, ta lại muốn chết rồi. Ta không phải chết, ta phải sống. Chân nhất còn có cầu sống chi tâm, huống chi ta Lý Hạo, cho dù thiên muốn vong ta, ta cũng muốn cầu sống. Lý Hạo huyết hồng lấy hai mắt, ngửa mặt lên trời thách giải, cái này tiếng kêu gào to rõ và bao la mờ mịt, phẫn nộ và đau thương. Văng. Hắn rút ra kinh đào kiếm, kiếm quang sáng ngời, quyết tuyệt đâm về bắp đuổi của mình. Máu tươi văng khắp nơi, không ngừng chảy xuôi, vô biên kịch liệt đau nhức lại để cho Lý Hạo cả người chịu vùng lòng. Hắn, vậy mà lại khôi phục một tia lý trí. Nếu như kịch liệt đau nhức có thể làm cho ta thanh tỉnh, như vậy Lý Hạo trong mắt kiên định, thật sâu đâm vào đuổi trường kiếm bắt đầu theo thủ đoạn đông đưa mạc quấy, ẩn ẩn tầng đó, xương cốt tiếng vỡ vụn, mạch máu vỡ tan thanh âm, không giữ tại sợi. Gấp 10 lần có thừa thống khổ lại để cho hắn hít một hơi linh khí, trong óc phản phất bị trọng kích, kinh liệt đau nhức lại để cho thần kinh của hắn đều muốn sổ đổ. Chỉ là, hắn dù sao cũng là người tu đạo, điểm ấy thống khổ đối với phạm nhân mà nói, có lẽ đầy đủ, nhưng đối với tại kẻ có được cường hãn thân hình hắn mà nói, còn xa xa không đủ, lần thứ nhất có hiệu quả, lần thứ hai liền đại thêm khấu rồi, lần thứ 3 Bốn lần thì là thời gian dần qua đã mất đi tác dụng. Chính như hiện tại, Lý Hạo cắn răng, đâm vào bắp đuổi của mình, thậm chí không ngừng quấy, bọt máu cùng cốt bột đều chảy ra, lại khó có thể lại để cho hắn có chút nhíu mày, càng không nói đến thanh tỉnh. Theo ban ngày đến ban đêm, hồi lâu, Lý Hạo không hề phí công, hắn nhìn trời bên cạnh trong sáng, nơi khỏe mắt thẩm thấu ra thật sâu quy luyến. Bởi vì không cam lòng, cho nên ta toàn lực tại chống cự. Nhưng cuối cùng nhất, hay là muốn chết sao? Linh gai rốt cục bị đám chim vào, tất cả sát khí cùng sát niệm đều vọt lên tiến đến, chôn Lý Hạo lý trí cùng lương tâm. Cùng thời khắc đó, động tác của hắn cũng im bặt mà dừng. Vô biên sát khí theo trên người của hắn bay lên, gào thét lên, nồng đậm mùi máu tươi theo lông của hắn lổ trong thẩm đấu, tràn ngập. Con của hắn yêu dị và lạnh lùng, nhìn về phía thôn phương hướng. Chỗ đó, có huyết hương vị. Tanh hồng đầu lươi xoáy lên, thẻ lươi ra liếm trước khi đi bởi vì dùng sức cắn răng mà tạo thành vài đỏ tươi, lạnh lùng trong con ngươi hiện lên ra khó có thể tưởng tượng cùng nhiệt. "Huyết, ta muốn máu tươi. Vô tri các phàm nhân a, tại dưới kiếm của ta tàn lùi a." Giơ chân lên, rơi xuống dẫm phải dày đặc thổ địa, Lý hạo một bước lại một bước hướng phía thôn Phương hướng đi đến, mỗi một bước phóng ra, trên người của hắn ma tính thì càng trọng một phần, trong mắt độ ấm cũng hàng thấp một chút. Ấm áp và điểm tĩnh bích thủy thôn bên trong đích một cái âm u nơi hẻo lánh, bỗng nhiên mở ra một cánh cửa sổ, cửa sổ ở bên trong lộ ra một cái dàn mua thân ảnh, lão thôn trưởng nhìn qua ánh trăng, khỏe miệng chậm rãi lộ ra một tia cao thâm mặt chắc mỉm cười, hán, tựa hồ nghe đã đến thôn bên ngoài tú xuân loan tiếng sóng. Leng keng, leng keng, leng keng đông. Dâm ào ào, dâm ào ào, dâm dâm. Quả nhiên là tiếng sóng. Sóng lớn trong tiếng thì là nhàn nhạt rõ ràng như là bọt nước giống như bình thường xinh đẹp mà thông tấu tiếng đàn. Phàm Phật có một chương cầm, tại đây sóng lớn trong tiếng chìm nổi, phản phất có một đôi tay, với vào bắt đầu khởi động trong nước sông, vuốt cầm, khảy đàn. Tiếng đàn huyền chuyển không ngớt, giống như sơn tuyền theo trong u cốc lan tràn mà đến, chậm dãi chạy xuôi, một mực chảy xuôi đến mọi người đáy lòng. Chân duyên trong tiếng đàn, ánh trăng sương ngủ che chắn, người trong thôn nhóm, đám bọn họ đều ngừng động tác trong tay, ánh mắt lộ ra thật sâu mê ly cùng say mê chi sắc, bên tai một hồi gió nhẹ phập phồng. Một loại nhàn nhạt ôn hòa du du dương dương quanh quẩn tại mọi người đáy lòng, như là cười vui, như là khóc lóc kể lệ, tất cả yên tĩnh thời gian, tất cả sáng lạn gian nan vất vả, tất cả tại đây hồng trần bên trong sợ bò lăn đánh chính là đau thương cũng hoặc là lần đầu tiên hoặc là một lần. Cuối cùng gặp nhau lúc cái kia nhàn nhạt chờ mong cùng phi ngựa, đều theo cái này không nứt tiếng đàn tiếng vọng, khi thì thư chỉ hoan như súa chạy, khi thì mãnh liệt như bay thác nước, khi thì thành thủy như châu rơi khuyên ngọc, khi thì lưỡng lự như tình nhân nị non. Đây là một loại sạch sẽ tiếng đàn, là ở qua tận ngàn buồn về sau, xem thúy nguyệt đem đáy lòng làm sáng tỏ là ở thân vẫn thương hại thời điểm, láng động tất cả rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Từng cái âm phù, cũng như cùng đập tinh linh, sinh động lấy là cái kia như mâu thân giống như bình thường thâm trầm tưởng. Lý Hạo thân thể gắt gao định tại nguyên chỗ, to như hạt đậu mồ hôi từ trên đầu chảy ra, nhỏ, thân thể cũng run run rẩy rẩy, cơ hồ muốn quỵ ngã, nhưng là, cái kia mở to hai mắt bên trong lại lộ ra thật sâu mê ly. Cái này tiếng đàn, phản phất thần chứa một cổ lại để cho người bình tĩnh lực lượng thần bí, như nước giống như, ruốt lên lấy tất cả vết thương cùng bị thương. Lý Hạo cái kia đầy trong đầu sát nghiệm cũng như cùng băng tiêu tuyết tan giống như, thời gian dần trôi qua tán đi, tán chính là làm như vậy mãi dòng rơi, phản phất dừng lại thêm một giây đều là xa xỉ. Một loại không cách nào hình dung khoan khoái dễ chịu cảm giác quán triệt lấy tứ chi Bắc Hải, huyết sát khô cốt kinh khủng kia tác dụng tựa hồ cũng đã mất đi hiệu quả, có giúp ở một hẻo lánh, không ngừng mà bong ra từng màng. Chỉ có cái kia chút ít một cổ như là con thọ giống như bình thường linh mẫn lẻn đến lý Hạo trong linh hồn, tựa hồ muốn phải ở chỗ này im im lặng lặng ẩn nốt, nhưng mà, cái này tiếng đàn lại đã cho rằng nó giống như Khoan thai tại lý Hạo trong linh hồn văn vọng phản phất trong linh hồn có đầu sông trong nước sông lan tràn lấy dòng nhỏ rửa lấy cái kia tí ti từng sợi dơ bẩn Lý Hạo không tự chủ được gen dị một tiếng trong linh hồn truyền đến sảng khoái lại để cho hắn khó có thể khắc chếên dị qua đi Lý Hạo khỏe mắt đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng đen bóng con ngươi thâm thúy và thanh tịnh trên người ma tính quét qua quét sạch huyết sát khô cốt hoàn toàn giải trừ rồi Lý Hạo không nói không nói chầmm rãi lần nữa nhắm mắt lại bởi vì tiếng đàn này còn chưa từng chấm dước nay khúc cái ứng bầu trời có Nhân gian cái đó được vài lần nghe thấy, hắn không hiểu âm luật, nhưng là tại đây xinh đẹp cầm trong tiếng, lại thấy được rất nhiều, rất nhiều mỹ hảo. Hắn phảng phất thấy được một bụi cỏ nhỏ chui từ dưới đất lên mà ra lúc cuồng, hắn phảng phất thấy được lá dụng về tội hóa thành bùn đất lúc cá tâm, hắn phảng phất thấy được tú xuân loan vĩnh viễn không khô cạn, thủy chung chạy xuôi cho ăn một phương to lớn cao ngạo, cuối cùng nhất, hắn thấy được trong nước sông bọt nước cuộn, nước mảnh vải ngược lại cuốn, một cái màu xanh da trời bóng hình xinh đẹp tại đây thủy thiên bên trong, im, im lặng lặng đánh đàn. Tiếng đàn tan đi, trong thiên địa lần nữa yên tính. Cái này yên tĩnh Trời lạ thật lâu thật lâu, không có một cơn gió, tự nhiên không có lá cây đang run chuyển động, vạn vật đều tịch. Cuối cùng nhất, Lý Hạo cái thứ nhất chợt mắt, hắn lẳng lặng yên xoay người, nhìn về phía cách đó không xa cái kia bình tĩnh chạy suối nước sông. Chương 175, Hạ thần. Kiếm lệnh. Tú Xuân Loan lạc thủy chương 175, Hạ thần. Cập nhật lúc 20120505 20 giờ 47 phút số lượng từ 2467. Ngoài cửa sổ có người thả pháo chúc, giữa ban ngày có thể nói sấm sét giữa trời quang, rất là lại để cho nhân thần hướng. Ngày mai canh năm Chúc mừng phiếu đỏ phá vạn, mà khác gần đây cái này mấy chương tảng phong ghi so sánh dụng tâm, cầu cái khen thưởng phiếu đỏ được chứ. Không biết lúc nào, cái này ở giữa tiên điệu lại khôi phục vài phần thanh âm, gió nhẹ thổi qua, lá cây sàn sạt run run, mấy cái thu con ve rắt cuống họng ca sướng, giống như là ở bắt chước mới tiếng đàn. Lý Hạo Khuynh chân ngồi xuống, trong mắt chầm ngưng. Tú Xuân Loan Bích thủy thôn. Hà Thần. Hắn nghĩ tới Hà Thần chuyên thuyết, trong đầu tự nhiên mà vậy hồi tưởng lại mấy cái kia thấp thoáng tại sông sóng bên trong đánh đàn thoát ra bóng hình xinh đẹp, Đúng nhiên tầm đó, hắn muốn đi Hà Thần miếu nhìn xem. Người trong thôn đã từng nói qua, Hà thần miếu cách cách nơi này không xa, dọc theo tú xuân loan một đường hướng lên, tự nhiên có thể chứng kiến. Lý Hạo ngồi xếp bằng một chút, cảm thụ được trong cơ thể mình biến hóa, rốt cục thở dài một hơi. Tất cả huyết sát khô cốt ảnh hưởng hoàn toàn bị khu trừ rồi, tất cả thai họa ngầm cũng đều biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa trải qua như vậy một phen gặp chắc trở, hắn kinh mạch trong cơ thể thậm chí cả tất cả đều bị rửa một lần, toàn thân đều để lộ ra nhàn nhạt, nhạt linh khí. Hơn nữa Lý Hạo tâm cảnh tu vi rốt cục tại thời khắc này tấn trước, một lần hành động vọt tới kim đan kỳ, hơn nữa không ngừng lại, Lên như diều gặp gió, đã đến kim đan trung kỳ mới vững vàng dừng lại. Đây là một cái không nhỏ đột phá, phải biết rằng tâm cảnh tu vi vẫn luôn là trói buộc tu sĩ lớn nhất công xưởng, chỉ cần tâm tình đủ cao, như vậy khiếm khuyết chính là linh lực, linh lực rất tốt làm cho nuốt cái gì linh đan hoặc là thiên tài địa bảo đều có thể, tóm lại biện pháp rất nhiều, thậm chí tại trong đại môn phái, căn bản chưa từng làm linh lực lo lắng qua, thiên tài địa bảo lấy chi vô cùng, dùng không tiếc, huống chi chính là linh lực. Cái này như là mức nước, người tâm cảnh là một cái chum đựng nước, nước, linh lực là trong chum nước nước. nước có bao nhiêu có thể bao dung bao nhiêu lĩnh lực. Lý Hạo hiện tại chính là một cái Kim đan trung kỳ trong nước, nước, đó là trong chu nước nước cũng chỉ có trúc cơ tiêu chuẩn, chỉ cần nhồi vào nước, hắn liền tự nhiên mà vậy có thể đột phá đến Kim đan trung kỳ. Hơn chi, hắn tu vi hiện tại lại có tiến bộ không ít, theo trúc cơ đại viên mãn tiến cấp tới nửa bước Kim đan, tùy thời tùy chỗ cũng có thể đột phá. Phen này tạo hóa, đối với người bên ngoài mà nói, tự nhiên là kinh thiên, nhưng đối với tại Lý hạo mà nói, nhưng chỉ là dạy hoa trên gấm, đừng quên, Lý Hạo trong thức hải còn có Bắc lão theo lão giao lòng chỗ đó lấy ra đến tinh hoa cảm ngộ. Những cái kia tinh hoa cảm ngộ liền tương đương với một phen đại tạo hóa, chỉ cần Lý Hạo vững chắc tu vi, có thể trực tiếp đột phá, căn bản không cần lo lắng tâm tình cảm ngộ vấn đề, lao dao long những này cảm ngộ lý hạo hoàn toàn có thể chính mình dung hợp, dung hợp sau khi thành công, tu vi của hắn tự nhiên lên như diều gặp gió. Có thể nói, bay ở Lý Hạo trước mặt chính là một đầu ánh mặt trời đại đạo, trước khi luyện khí kỳ trúc cơ kỳ tu đạo gian nan lại cũng sẽ không có, kim đan kỳ về sau, tu vi của hắn tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, nguyên anh, căn bản không phải rất khó. Thậm chí Lý Hạo nếu như chịu hạ vực đốc nuốt mất tất cả địa tâm linh nũ, là hắn có thể đạt tới hóa thần kỳ thậm chí cả rất cao. Lao dao long cảm ngộ chính tốt có thể chèo chống hắn đến hóa thần kỳ. Thế gian này luôn luôn như vậy một đám người khác lạ tại tục nhân, bọn họ là thiên chi tiêu tử, thân mang đại khí vận, nghe nói thật lâu trước khi, từ hà giới một thiên tài, 3 năm kết đan, 10 năm kết ánh bách niên hóa thần, cuối cùng nhất rời khỏi tử hà giới, tìm kiếm tiên đạo mà đi. Lý Hạo so với việc vị này, có thể nói được là chậm. Bất quá, hiện tại Lý Hạo rõ ràng không muốn lo lắng nhiều những chuyện này, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, hắn muốn đi hạ thần miếu nhìn xem Hành đầu tại Tú Xuân Loan bên cạnh, phong thời gian dần trôi qua lớn hơn, gợi lên hắn góc áo tung bay, cẳng có một ít nước sông tràn lan lên, lên ra, thấm ướt giày của hắn. Lý Hạo đi được rất chậm, như là nhàn nhã bước chậm, tùy ý nước sông cuốn môi, tỉnh không để ý cái này một tia lạnh bớt. Ánh trăng sáng ngời, chiếu sáng con đường phía trước. Lý Hạo đạp trên nước sông, tắm rửa lấy ánh trăng, thấy được phía trước bờ sông bên cạnh cao sườn núi thượng một tòa cỡ nhỏ kiến trúc. Hắn nghiêng ngửa một chút, liền đi tới. Cái này có thể nói được là một cái thấp núi, cũng là có vài phần độ cao, cao độ Một đầu bàn đá xanh trải thành con đường uốn lượn lên xuống, một mực đi thông cái kia đen tối hạ thần miếu, đã xanh đường hai bên là khô héo cây tối, thành từng mảnh vàng óng ánh, khô héo nửa hoàng không hoàng lá cây rậm rạp chẳng trị chồng chất tại bàn đá xanh lên, giống như là thiên địa tự nhiên lót đường thảm. Lý Hạo giẫm lên trên, mềm nhũn rất là thoải mái, tâm cũng bình tĩnh lại. Từng bước một, không ngừng leo, Lý Hạo đi được cũng không khoái, nhưng thay vào đó núi thật sự không thế nào cao, cho nên cũng không có tốn hao bao lâu thời gian, cũng đã thấy được cái kia sừng sững tại đỉnh núi miếu nhỏ. Cái này Hà thần miếu rất là đơn giản cũng không có gì vàng son lộng lẫy, cũng không có cái gì đại khí nguy nga, cho người cảm giác giống như là sơn dã ở bên trong giá hoa biệt hợp, cô độc tách ra. Sơn hồng cây cột, chủ tử, gạch xanh tố ngói, ngọn đèn dầu đen tối. Lý Hạo đi đến trước, ngầm đầu, mượn ánh trăng, thấy được trước miếu trên tấm bảng cái kia nhàn nhạt Hà thần miếu ba chữ. Ba chữ kia chỉ dùng rất cổ xưa, rất cổ xưa kiểu chữ ghi Lý Hạo cũng không nhận ra, nhưng hắn vẫn tự nhiên mà vậy biết rõ, cái này là Hà thần miếu ba chữ. Có lẽ là thời gian trôi qua quá lâu, mà ngay cả thần minh mặt tiền của cửa hàng đều có một ít cổ xưa. Hà thân miếu ba chữ có chút tối nhạt, sắt thái cũng chốc ra một chút. Nhưng Lý Hạo nhìn xem, vẫn có như vậy một loại không hiểu kinh ý. Hà thần cửa miếu cũng không khóa lại, mở rộng ra lấy, cũng không có ông tử hoặc là thủ miếu chi nhân, cho nên Lý Hạo liền một bước đi vào. Hắc cá một mảnh, nhưng cái này cũng không có thể cho Lý Hạo tạo thành ảnh hưởng gì, từ lúc luyện khí kỳ thời điểm, ban đêm xem vật là hắn có thể làm được, huống chi hiện tại. Bất quá, chính như cái kia rời nhà thật lâu kẻ lãng tử thủy trung ưa thích cố hương khí tức giống như, Lý Hạo cũng ưa thích quang minh. Hắn một phất ống tay áo, Theo cửa miếu một mực lan tràn đến chỗ sâu nhất mấy trăm cái nến đỏ cùng thời lượn lên, chập chân ánh nến, chiếu sáng bốn phía, trong chốc lát, đèn đốt sáng trưng. Lý Hạo lúc này mới bỏ qua, ở này ánh đến tầm đó hướng phía bên trong đi đến. Thì ra là chính là hơn 10m khoảng cách, nhưng Lý Hạo lại đi không ngắn mỗi thời gian, hắn cảm thấy, cái này trong miếu nhỏ có một cổ nhàn nhạt, nhạt chấn động. Cổ ba động này chưa nói tới cỡ nào cường đại hoặc là thâm ảo, cho người cảm giác ủy là cực kỳ tối nghĩa thần thánh, còn có cái kia không hiểu hồn lu. Lý Hạo vừa đi, một bên cảm thụ, từ từ nhắm hai mắt, đã đến cuối cùng mới mở ra. Trước mắt của hắn là một cái hương án, trên hương án bày đặt vụn vụn vật vật tính thần dụng cụ. Lý Hạo cũng không có chú ý những này, hắn trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía cái này cái gọi là Hạ thần. Cái này xem xét, dù là cả đời Mely, không có mày rợ mắt to nguy nga hùng tráng thân hình, không phải chẳng hán, không có mặt mũi hiền lành cơ trí bề ngoài, không phải lão nhân. Cái này Hạ thần, hết lần này tới lần khác nhưng lại một cái đạt đến thủ người đẹp, Ôn Nhu yếu ớt nữ tử. Nàng, mặc áo Lam, trong tay ôm một chương cầm, Ôn yếu ớt đứng vững, hai cái bàn tay nhỏ bé có chút co quắp câu cùng một chỗ. Trong mắt thần thái cũng là lại tránh, bất quá lại toát ra một cổ kiên định mà quật cường hương vị. Do vị pho tượng, cho nên bộ mặt nhìn không ra đẹp xấu, nhưng là theo đại khái hình dáng đường công thượng lại có thể rõ ràng cảm giác được cái này Hà thần Ô Lu, nàng khẳng định rất đẹp. Lý Hạo chưa từng có hơn chú ý những này, hắn chỉ là hé mắt, nhìn xem cô gái này trong tay ôm ấp lấy tố cẩm. Là thất huyền cẩm, bảy căn dây đàn rõ ràng, trên đàn điêu khắc lấy chim thú trùng cá, hoa cỏ cây cối. Cái này xem xét, tiểu là thật lâu. Cuối cùng nhất, Lý Hạo ngẩng đầu, theo hương án bên trong rút ra một nén nhang ở bên cạnh đến đỏ thượng dẫn đốt, hướng phía Hà thần như xoay người cúi đầu. Đa tạ. Hương cắm ở trên hương án lưu hương ở bên trong, Lý Hạo cũng đã quay người rời đi, hắn lần này đi được rất nhanh, mua đi một bước thì có hơn 10 căn nến đỏ tiêu diệt, một mực đi tới cửa, tất cả ánh nến đều diệt đi, cái này trong miếu nhỏ, lần nữa lâm vào hắc ám, trong bóng tối, chuyển đến Lý Hạo thành khẩn thanh âm, hai chữ. Cách năm. Lý Hạo cũng không biết, hắn đi không lâu sau, Hà thần miếu cái kia mở rộng ra lấy cửa miếu phát ra một tiếng kéo dài thanh âm, chậm rãi khép lại. Hà thần, Hà thần. Xuống núi bộ Lý Hạo thì thầm hai tiếng tiếng thứ nhất chấm thấp tiếng thứ hai trong sáng hắn giữa lông mày không biết lúc nào tr chồng chất lông mày cũngậm rãi mở ra muốn kết ăn rồi dừng lại bước chân Lý Hạo khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười nói ra một cổ mịtm khí tức theo trên người của hắn bay lên cuối cùng nhất một phát không thể văn hồi chương 176i hà phụ diện kiếm lệch Tú Xuân Loan là thủy chương 176i hà phụ chuyện cập nhật lúc 2000 giờ 30 phút 34 giây số lượng từ 3049 hôm nay các năm khi đàn về sau cục diện mới triển khai, về sau sẽ liên tiếp rất nhanh thăng cấp, đương nhiên cũng sẽ biết thoải mái hơn. Canh một đưa đến. Tại bình tĩnh này trong đêm, Lý Hạo một mình bước chậm tại dưới ánh trăng, hướng phía xa xa đi đến. Tại đây là một chỗ thâm núi, nói đúng ra, chỉ là một cái tiểu sơn đất mà thôi. Lý Hạo vung một phất ống tay áo, đem cái này thâm núi ném ra, đến trên không, sau đó chính mình tiến vào cái này giản dị trong động đất, thâm núi rơi xuống, che đậy kín hắn tất cả dấu vết. Tiện tay bố trí mấy cái báo động chức cùng phòng ngự sơ cấp chế, Lý Hạ liền khoanh chân ngồi xuống cùng thời khắc đó, cái kia áp lực không thể tại áp lực khí tức đột nhiên bạo phát đi ra. Cái đan, không có có dư thừa chuẩn bị, thậm chí liền trì hoãn thời gian đều không có, khuynh chân ngồi xuống về sau, Lý Hạo nhàn nhạt nhổ ra hai chữ, sau đó liền hai mắt nhắm nghiền. Sau một khắc, hắn đột phá đã đến Kim đan. Nước chạy thành sông. Hắn tích lũy thật sự quá hùng hậu, không nói trước kinh khủng kia tâm cảnh tu vi, liền chỉ cần hắn giờ phút này chân nguyên, liền đã đến chúc cơ tu sĩ có khả năng dùng nạp đỉnh phong. Thanh liên tạo hóa bí quyết sinh sôi không ngừng, bao giờ cũng không tại vận chuyển, hấp thụ cái này ở giữa thiên địa linh khí cò dựa lấy lý hạo thân hình. Địa tâm linh nũ nhiều lần sử dụng, mỗi một lần sử dụng đều tương đương với khuyết chương rộng một lần kinh mạch, gia tăng một lần chân nguyên, liên tục nhiều lần xuống, lý hạo trong cơ thể chân nguyên đã đến chân nguyên hóa dịch tình trạng. Chân nguyên hóa dịch là một loại linh lực cảnh giới, cũng không phải nói cái này đến cỡ nào cường đại, mà là nói loại trình độ này đã đã vượt ra bình thường chân nguyên, chất lượng cũng giống như vậy. Tóm lại, đột phá đến kim đan tất cả tất yếu điều kiện, lý hạo cũng đã phù hợp, thậm chí mỗi một điều đều đạt đến một cái trình độ bố, cho nên, thường trong mắt người lạm vực tạm cả đời kết đan khó trong mắt hắn liền như là trò đùa giống như bình thường, ăn cơm uống nước, chuyện trong ngáy mắt. Kiếm Nguyên, Ngưng Tụ, Tu Vi vững vàng ngảy lên tới Kim Đan, Lý Hạo cũng không bỏ qua, cũng không điều trị, mà là đột nhiên kết ấn, Ngưng Tụ Kiếm Nguyên. Tất cả chân nguyên đều giống như thủy triều vào tới, quán triệt lấy kinh mạch, hướng phía đang điền chỗ Ngưng Tụ. Dựa theo kiếm kinh thượng cao thâm pháp môn, Lý Hạo sở muốn Ngưng Tụ Kiếm Nguyên rất là bất phàm, thậm chí có thể nói được là Lý Hạo chọn kỹ lưỡng phía dưới có được. Kiếm Kinh là một cái mênh mông và cao thâm công pháp, trong đó về kiếm đạo nhận thức còn có các loại phương diện giảng giải đã đến soi mói, chu đáo tình trạng, chỉ là cái này ngưng tụ kiếm nguyên pháp môn, tựu là bao hàm vàng liệt. Trong đó, chuyên môn tu luyện Thiên Lôi kiếm đạo Thiên Lôi kiếm nguyên, chuyên môn tu luyện huyết sát kiếm đạo huyết sát kiếm nguyên, chuyên môn tu luyện bính hỏa kiếm đạo bính hỏa kiếm nguyên, chuyên môn tu luyện ngũ hành ngũ hành kiếm nguyên. Tóm lại, tất cả cơ hồ có thể gọi thượng danh tự kiếm đạo đều có chỗ xứng đôi kiếm nguyên. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng sự tình, người bình thường ngưng tụ kiếm nguyên cũng chỉ là ngưng tụ ra đại chúng hóa kiếm nguyên, như muốn cùng kiếm đạo của mình tương xứng, còn có hao phí đại lượng thời gian đi đánh bóng đi dung hợp, thậm chí rất nhiều kiếm đàn đại tu sĩ đã đến nguyên anh cảnh giới mới có thể hoàn toàn làm được. Có thể nói, cái này là rất khó rất khó được. Nhưng mà, Lý Hạo hiện tại liền có thể chọn lựa ra thích hợp chính mình kiếm nguyên. Chọn lựa cũng không phải tùy tiện chọn, cũng không phải xem cái nào khí phách hoặc là tên tuổi đại, liền chọn chọn cái nào, đây là có chú ý. Đầu tiên đối với Lý Hạo mà nói, hắn cố nhiên là muốn tu luyện thủy thuộc tính kiếm đạo không thể nghi ngờ, nhưng là thủy thuộc tính kiếm đạo chi nhánh vô số, lựa chọn không gian cũng không có thể tiểu bao nhiêu, dứt khoát Lý Hạo có Bắc Lao tương trợ, từ lúc thật lâu trước khi cũng đã làm hắn quy hoạch tốt rồi tu luyện đường sá. Bắc lão cho hắn chọn lửa kiếm ư là Thiên hạ kiếm nguyên. Nhớ do Bắc lão lúc ấy là nói như vậy, nghe nói ở đẳng kia xa xôi từ cổ chí kim, thiên địa sơ tích, vạn vật hỗn độn, mà cái này thiên địa tánh mạng chi nguyên tựu là thiên hà, thiên hà, ngay tại một chỗ chỗ thần bí, quanh năm không ngớt chảy xuôi, ở giữa thiên địa giang hà hồ biển, mưa bụi nước đá đều là cái này thiên hà giữa dòng chạy đi ra chi nhánh, thiên hà là tánh mạng chi nguyên, cho an toàn bộ thiên địa. Cho nên, Bắc lão mới quyết định lại để cho Lý Hạo tu luyện cái môn này kiếm nguyên. Sở dĩ làm ra loại này quyết định còn có một nguyên nhân, đó chính là Lý Hạo tương lai tu luyện con đường không xác định tính. Cho tới bây giờ, Lý Hạo hoặc là bác Lao cũng khó khăn cấp cho hắn xác định ra thuộc về tu luyện của hắn con đường. Thân mang kiếm lệnh, kiếm kinh, thanh liên tạo hóa bí quyết các loại đợi các loại thần bí và cường đại đồ vật, Lý Hạo tương lai là cái dạng gì nữa trời ai cũng không biết, càng không khả năng biết rõ. Bởi vì, hắn loại tình huống này vẫn chưa nghe nói qua tiền lệ, không có khả năng cho hắn tuyển định một con đường, hướng phía con đường kia đi, liền thí dụ như cái này kiếm đạo, chi nhánh vô số tất cả mọi người sẽ chọn ra thích hợp chính mình đi tu luyện, nhưng là Lý Hạo, hắn căn bản không biết mình thích hợp cái nào, hoặc là cái nào thích hợp chính mình. Thoạt nhìn, cái nào tựa hồ cũng có thể tu luyện, thoạt nhìn, cái nào tựa hồ cũng không tệ. Vì vậy, cái này liền đã tạo thành lý hạo xấu hổ tình huống. Nhưng là Thiên hạ kiếm đạo, lại giải quyết vấn đề này. Thiên hạ, Vạn thủy nguyên, cái này ở giữa thiên địa bắt nguồn chỗ, cho an toàn bộ thiên địa. Thiên hạ tầm đó tất cả nước đều là thiên hà chi nhánh, thiên hà mênh khó có thể tưởng tượng. Cho nên, cái này thiên hà kiếm nguyên cũng giống như vậy. Tựa hồ cũng đã bao hàm tất cả. Nhiều lần trong trước, bác Lao cuối cùng nhất quyết định lại để cho Lý Hạo tu luyện Thiên Hà kiếm đạo, hắn lúc ấy là nói như vậy, thế gian này đường rất nhiều, thích hợp chính mình chỉ có một đầu, nhưng cái này đối với ngươi mà nói lại cũng không áp dụng, tương lai ngươi đường, liền chính ngươi đều không thể thấy rõ ràng, ta làm sao có thể biết? Cho nên, tương lai là của ngươi, ngươi muốn chính mình đi tìm kiếm mình đường, tìm kiếm ra thuộc tại kiếm đạo của mình, cái này Thiên Hà kiếm nguyên chỉ là cho ngươi một cái hình dáng, cụ thể ngươi cuối cùng nhất là bộ gì, hay là không biết. Điểm này, Lý Hạo cũng có chút đồng ý. Con đường của mình đương nhiên muốn chính mình đi đi, nhân sinh tràn đầy khúc chết cùng chuyện xấu, không có ai có thể đủ một mực thuận buồm xôi gió đi đến tới hạn tại thích hợp con đường của mình cũng sẽ coi lôi rẽ, đã như vậy, như vậy tự chính mình liền đi ra một cái tiền nhân không có đi qua đường. Trong tay ấn quyết biến hóa, lý hạo trên mặt rốt cục lộ ra một tiêu ngưng trọng, hắn phát hiện, cái này thiên hà kiếm nguyên không giống người thường, muốn ngưng tụ, rất khó. Điểm này, hắn và bác Lao cũng không từng nở tới, bất quá, cái này cũng không có thể làm cho hắn lục trí, ngược lại lại để cho hắn lên xem ra Cái này Thiên hạ Kiếm nguyên khẳng định vi phạm. Lý Hạo thử ngưng tụ, nhưng là trong lúc vô hình phản phất có một đạo vách tường đưa hắn cách trở, thủy chung không cách nào hoàn thành một bước cuối cùng, tựa hồ đã nhận ra hắn. Túng, cuốc cảnh, kiếm lệnh nhẹ nhàng rung rung, cái này vô hình hàng rào lập tức đánh vỡ. Sau một khắc, Lý Hạo trong lòng bàn tay nhiều hơn một quả nho nhỏ phụ triện. Này cái phụ triện như là tại trong sương mù, thấy không rõ cụ thể bộ dáng, nhưng lại có thể nghe ra nước tiếng sóng trong đó chuyển đến. Cùng thời khắc đó, tất cả chân nguyên đều chuyển hóa thành kiếm nguyên. Lý Hạo trong nước kêu lấy, cảm thấy trầm trọng, hắn hé miệng Đêm này cái nho nhỏ phụ triển nuốt vào đi, một mực chìm nghỉm đến đăng điển, cùng nhất kiếm quang hàn chiếu cựu châu này cái lý hạo đốn ngộ lính hội gia kiếm thuật bỏ cùng một chỗ. Chỉ có điều, cả hai vừa mới tiếp xúc, liền rất xa gặp ra, có thể nói, là nhất kiếm quang hàn chiếu cựu châu phụ triển trực tiếp bị gắt mở. Thật bá đạo, không tệ. Lý hạo không giận phản hỉ, tán thưởng một tiếng, mới ngưng tụ thật có chút cố hết sức, hắn nuốt vào một quả điệu tâm linh nũ, sau đó trong tay ấn quyết véo chuyển động, manh liệt biến hóa Và anh, Phạm Phật có sấm xét nổ vang, Lý Hạo trong cơ thể tất cả kiếm nguyên toàn bộ hội tụ mà bắt đầu, vừa mới ngưng tụ thiên hà phụ truyện nhẹ nhàng run, run run, một tia xanh biếc nước gợn khuyết tảng ra, dung hội đến cái này cổ kiếm nguyên bên trong. Thứ này cụ thể là cái gì Lý Hạo cũng không biết, kiếm nguyên thượng cũng không có ghi lại, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, tựa hồ không có nguy hiểm gì, vì vậy yên lòng, véo chuyển động cuối cùng thủ quyết. Cùng thời khắc đó, khí tức của hắn bộ phát ra đi, bay thẳng trời cao, cùng trời rút tiếp, cùng điệu tương liền. Bên trên bầu trời đại đoàn đại đoàn thải vân hội tụ mà đến, đem cái này ban đêm chiếu sáng thành năm màu rất nhanh từng đoàn từng đoàn pháp tắc quán thâu xuống, nương theo lấy còn có tiên âm văn vọng. Quán đâu cho Lý Hạo pháp tắc nếu so với Trần Nhất Cường đại hơn nhiều lần, Trần Nhất chỉ là tác phẩm chất pháp tắc, mà Lý Hạo lại khoảng chừng cánh tay trẻ con phẩm chất. Cả hai chênh lệch, tự không cần phải nói. Từng đoàn từng đoàn, như là mưa sao trổi giống như, trong nháy mắt, liền rơi xuống 50 đoàn. Những này pháp tắc rơi xuống về sau, Lý Hạo toàn bộ thu nạp mà bắt đầu, hướng phía trong cơ thể của mình chuyển đi, tất cả kiếm nguyên đan vào mà đến, dũng hội đến cùng một chỗ, thành làm một cái vòng xuấy, tại đây vòng xoáy bên trong, Một quả nho nhỏ kim đan hình thức ban đầu chậm rãi hiện hiện. Cùng lúc đó, Lý Hạo trong thức hải thanh liên tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên dài rộng lá cây nhẹ nhàng run, run run, Lý Hạo một cái hoảng hốt, tất cả pháp tắc thậm chí cả mới ngưng tụ ra kim đan hình thức ban đầu toàn bộ biến mất, liền như vậy không thấy rồi. Kim đan không thấy rồi, cái này còn chịu nổi sao? Lý Hạo bị hù vong hồn đều bốc lên. Cẩn thận vừa tìm tác, lại phát hiện tại chính mình trong thức hải đã có dị thường. Xanh biết thanh liên chập chờn lấy, long đưa lấy, rải rộng lá cây một mảnh hợp với một mảnh mà mới ngưng tụ ra kim đan hình thức ban đầu còn có, có nối gót tới pháp tắc đều bị hấp dẫn mà đến, đọc ở thanh liên lên. Cái này, điều này sao có thể? Lý Hạo khó có thể tin, kim đan rõ ràng chạy trong thức hải đến rồi. Bất quá, cái này cũng không có cho hắn sợ hãi, cho hắn thì còn lại là nồng đậm công hỉ. Kim đan, chia làm tam phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Tứ trung phẩm chất, phẩm chất càng cao, tiềm lực lại càng lớn, tu vi cũng càng cường. Hạ phẩm đang ở đan điển, trung phẩm đan ở trái tim, thượng phẩm đan tại cái trán huyết bách hội, cực phẩm đan tại thức hải. Trong đó, hạ phẩm thường thấy nhất, đại đa số kim đan tu sĩ đều là hạ phẩm đan, trung phẩm đan liền tương đối hiếm thấy, dù sao muốn ở trái tim bên trong mở ra đan huyễn cũng không phải sự tình đơn giản, trên xuống phẩm đan, tắc thì là phi thường phi thường hiếm thấy, nếu như nói người nào đó kết đan thời điểm kết chính là thượng phẩm đan, như vậy, người này nhất định sẽ đạt được thế lực lớn tranh mua. Thượng phẩm đan, có hy vọng thành tiên. Cực phẩm đan, thì là truyền thuyết, cơ hội không có người thành tựu cực phẩm đan, thậm chí có con tin nghi, trong thức hải là phi thường vớ vẫn cái này căn bản là đầm rồng hạ hộ. Lý Hạo nằm mơ cũng không có nghĩ qua mình có thể thành tựu truyền thuyết này bên trong đích cực phẩm đan, nhưng là, hiện tại hắn vừa mới ngưng tụ mà thành kim đan lại thật sự xuất hiện ở trong thức hải. Mặc dù nhưng cái này xuất hiện, hơi có vẻ ly kỳ chút ít.